Đồng chí, ta muốn. Người nơi này có 10 chương mục quế anh phiếu, ta toàn muốn. Một cái bụng phệ trung niên nam nhân đi tới, như là sợ bị người khác đoạt dường như, cũng bất hòa thẩm vui mừng chém giá, đem 12 chương đại đoàn kết hướng thẩm vui mừng sạp thượng một ném, liền đem thẩm vui mừng bày ra tới kia 10 chương mục quế anh phiếu đều lấy mất. Còn lại người cũng phản ứng lại đây, vội vàng bỏ tiền cùng thẩm vui mừng mua kem. Nàng nói đúng, này đó kem vẫn là sẽ trường giới, mua trở về độn tuyệt đối không lỗ. Còn có tăng giá trị không gian, kia làm gì không mua. Đừng nói nàng bán những cái đó giá cao kem hiện tại phải tốn mấy đồng tiền, mười mấy đồng tiền một trường, chẳng sợ lại quý, chỉ cần bọn họ có tiền, liền đều còn muốn mua. Hiện tại mấy đồng tiền một trương mua trở về, quá mấy năm, là có thể bán mấy chục khối đều nói không chừng. Mọi người đều như vậy tưởng, đều nguyện ý bỏ tiền. Không bao lâu, thầm vui mừng mang ra tới kem thế nhưng tất cả đều bán hết. Thầm vui mừng vui dạo dực mà con trang tiền nặng chứ bao. Nàng 200 nhiều đồng tiền mua kem, vốn dĩ cảm thấy bán đi 2.000 ngàn nhiều khối cũng đã vậy là đủ rồi, nào nghĩ đến những cái đó kem thế nhưng bán 3.000 nhiều đồng tiền, còn không tính nàng hôm nay sáng sớm lên đi mua kế hoạch hóa gia đình phiếu hoa đi ra ngoài những cái đó. Thầm vui mừng không có lập tức về nhà, nàng đỉnh đầu có tiền, liền phản hồi cục biêu chính đại sảnh. Sáng sớm thượng công phu, cục biêu chính nơi này kế hoạch hóa gia đình phiếu cũng đã một bán mà không. Đương nhiên thẩm vui mừng phản hồi tới cũng không phải vì mua kế hoạch hóa gia đình phiếu, nàng mua còn có hóa hoa biểu phiếu, phiếu, cố cung phiếu. Không có tiền nhàn dỗi thời điểm nàng sẽ không giống vừa rồi những cái đó xào kem người giống nhau vô khác biệt mà mua này đó bình thường phiếu. Nhưng là nàng hiện tại đỉnh đầu thượng có một tuyệt bút tiền, kế hoạch hóa gia đình đặc trùng phiếu lại bán hết, này đó bình thường phát hành kem trương giới không gian không cao, nhưng là mua trở về xuân, tổng hảo quá đem tiền tồn tại ngân hàng. Thời buổi này giá hàng trương đến đặc biệt mau tồn ngân hàng 100 đồng tiền, một năm sau lợi tức nhiều lắm 100 linh mấy thối, kiếm mấy đồng tiền hiện tại còn có thể mua mấy cân thịt heo, lại quá mấy năm, khả năng một bữa cơm đều ăn không được. thầm vui mừng lại mua 1.000 đồng tiền bình thường thêm, mới vui dạo dược mà vác nặng chịu bao ra đi ra ngoài. cũng đừng nói, cũng thật trầm. căng phòng, đều mau đem nàng không nhỏ bao gia cấp tăng đầy. vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến tô ánh sáng mặt trời cùng khương thụ phân, thầm vui mừng nhíu mi. nàng là hôm nay vận khí thật tốt quá. Cho nên ông trời làm nàng gặp được hai cái người đáng ghét bình phục một chút nàng sắp bay lên tâm tình sao. Nàng tưởng đường vòng đi, nhưng tô ánh sáng mặt trời mẫu tử đã nhìn đến nàng. Khương Thục Phân đi trước tới rồi nàng trước mặt. Thầm vui mừng, chúng ta tô ra ngươi coi thường, hiện tại gả cho một cái nhị hôn mang hài tử, còn ngồi ở trên xe lăn tàn phê a Khương Thục Phân cười lạnh nói. Thầm vui mừng ôm chặt nàng bao bao, cũng không có bị nàng chọc giận, ngược lại cười. Chỗ nào tàn phế a Nhân ra không phải có hai cái nhi tử sao. Có thể có nhi tử người, sẽ là tàn phế A. Thẩm vui mừng vừa dứt lời, tô ánh sáng mặt trời mẫu tử liền suy số mặt. Thẩm vui mừng biết bọn họ nhất không muốn đối mặt chính là cái gì. Đời trước tô ánh sáng mặt trời mẫu tử nghĩ mọi cách chính là muốn cho nàng mang thai sinh đứa con trai, nàng ăn qua bài trứng dược, đánh quá bài trứng châm, còn dùng quá đủ loại phương thuốc dân gian đều hoài không thượng. Vấn đề không ở nàng, mà ở tô ánh sáng mặt trời. Tô ánh sáng mặt trời không chỉ có hạt giống chất lượng không được, kia phương diện cũng không quá hành, nhưng tô ánh sáng mặt trời lại phi thường chấp nhất muốn đứa con trai, Khương Thục Phân cũng cực kỳ muốn cái tôn tử, mới đổi các loại phương pháp đi lăn lộn nàng. Tô ánh sáng mặt trời thân thể tật xấu, tô ánh sáng mặt trời chính mình biết, hán loại này mẹ bảo nam, khẳng định cũng sẽ không đối Khương Thục Phân giấu giếm những việc này, đây cũng là đôi mẹ con này nhất không muốn đối mặt sự tình. Thẩm vui mừng nói lời này, không phải tinh chuẩn đả kích sao. Hơn nữa vẫn là song trọng đà kích. Rốt cuộc tiêu sơn hà không chỉ có hành, còn có hai cái nhi tử. thẩm vui mừng không có gì trọng nam khinh nữ tư tưởng, ở trong mắt nàng nam hài nữ hài đều giống nhau, chính là tô ánh sáng mặt trời mẫu tử có A. Đôi mẹ con này có cái này tư tưởng, nàng liền cố tình để tiêu sơn hà có hai cái chuyện của con, cái này kêu cái gì. Dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Tô ánh sáng mặt trời cùng Khương Thục Phân tức giận đến không được, qua sau một lúc lâu mới chỉ vào thẩm vui mừng cái muối. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu ngươi? Ngươi! Đại gia mau đến xem a, Đều lại đây xem a. Thầm vui mừng đánh gãy Khương thuộc phần, lớn tiếng kêu lên. Nàng cũng không phải là kiếp trước cái kia nhẫn nhục chịu đựng tiểu bạch hoa. Cũng biêu chính cửa người đến người đi, nàng như vậy một đều, không ít người đều vây quanh lại đây, có náo nhiệt nhưng xem vì cái gì không xem. Đại gia mau xem, cái này nam kêu tô ánh sáng mặt trời, hắn tới cùng ta cầu hôn, ta không nhìn thường hắn. Hiện tại hắn liền mang theo hắn nương tới nơi này đổ ta, dây dưa ta, cười nhạo ta nam nhân đứng dậy không nổi. Chính là ta nam nhân đứng dậy không nổi là bởi vì công tác bị thương, ta nam nhân cũng là cái có bản lĩnh người, có tiền ăn uổi. Mà bọn họ đâu? Cái này tô ánh sáng mặt trời là cái tư sinh tử, hắn nương không phải hắn ba chính thê, hiện tại hai mẹ con đều cùng nhau rửa vào tô ánh sáng mặt trời ca ca ăn cơm, hai cái đều là mười phần sâu gạo. Thầm vui mừng kêu xong đến xem náo nhiệt liền bắt đầu đối với tô ánh sáng mặt trời mẫu tử chỉ chỉ trò trò thậm chí có người nhận ra tới bọn họ a nay còn không phải là gia cụ thành cái kia tô lão bản đệ đệ sao cùng cha khác mẹ đệ đệ nguyên lai là tư sinh tử a ta còn tưởng rằng tô lão bản hắn cha mẹ ly hôn đâu quá mất mặt thật vui mừng nghe đến mấy cái này nghị luận cảm thấy mỹ mãn tô ánh sáng mặt trời mẫu tử là tức giận đến không được đáng tiếc hai há mồm nói bất quá nhiều như vậy trường Hai người liền vội vội vàng vàng phản hồi tới rồi bọn họ xe tư ra. Thầm vui mừng hướng về phía bọn họ xe tư ra. Hoa! Tô ánh sáng mặt trời! Khương Thục Phân! Ta hảo hâm mộ các người a Cái gì đều không cần nỗ lực là có thể có xe tư ra ngồi đâu. Không hổ là nam nhân ở bên ngoài nữ nhân cùng tư sinh tử. Lợi hại a Khương Thục Phân cùng tô ánh sáng mặt trời lên xe, phanh một tiếng hung hăng mà đèm cửa xe cấp quăng ngã thượng, lái xe nên ngang mà đi thầm vui mừng nhìn bọn họ khai đến bay nhanh xe, thể sắc và tinh thần thoải mái. Cũng cảm thấy tô ánh sáng mặt trời mẫu tử thật là đầu không hào xử như thế nào có thể ở cùng cái địa phương ké ngã hai lần đâu, lần trước ở trong thôn, không phải đã bị nàng làm một lần trước mặt mọi người xấu mặt sao. Hiện tại còn dám đến nàng trước mặt tới tìm cha đâu. Ngắm lại cũng là, phàm là đôi mẹ con này đầu gốc có điểm dùng, đời trước liền sẽ không cả đời đều chỉ có thể dựa nàng sinh tồn hiện tại phỏng trừng cũng là dựa vào tô sáng sớm cùng Lan Lâm Hương đi. Này niên đại không phải cười bần không cười sướng niên đại, tư sinh tử, nhị, mãi này đó tên tuổi chuyển ra đi, thật không tốt nghe. Chẳng sợ chính mình thật là nhị, mãi, là tư sinh tử, cũng là không nghĩ làm người ta nói. Tô ánh sáng mặt trời cùng Khương Thục Phân vừa rồi trước mặt mọi người bị người chỉ chỉ trò trò, đều cảm thấy mặt mũi thượng thực không nhịn được, lên xe, hai mẹ con mặt đều hồng thành màu gan heo, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Đại ca ngươi bên kia hỏi đến thế nào, có cho hay không ngươi tham dự ra cụ sinh ý? Khương Thục phân biên lái xe biên hỏi. Tô ánh sáng mặt trời buồn bực mà đánh hạ ghế rửa. Ta nhưng thật ra muốn đi, chính là ta đại tẩu thế nào cũng phải kêu ta từ tầng dưới chốt công nhân làm lên. Ta chính là ta đại ca thân đệ đệ, dựa vào cái gì? Lan lâm hương kia nữ nhân, nàng họ lan, không họ tô, nàng dựa vào cái gì quản chúng ta tô ra sự, dựa vào cái gì quản đến ta trên đầu tới. Có rảnh chính ngươi tìm đại ca ngươi nói nói đi. Đừng ở lan lâm hương ở thời điểm đi, nàng ở đại ca ngươi khẳng định không nghe ngươi. Mẹ! Vì cái gì làm ta đi, ngươi liền không thể giúp giúp ta. Tô ánh sáng mặt trời hoán giận. Khương Thục Phân như mày. Nhi tử, ta cũng tưởng giúp ngươi, chính là ngươi cũng biết ta thân phận. Tô sáng sớm hắn nương lại nói tiếp vẫn là bị ta sống sờ sờ tức chết. Ngươi nói ta đi tìm tô sáng sớm, hắn sẽ lý ta. Chính ngươi đi a, Phiền thoái! Mẹ, ta còn là tưởng lại tìm cái có bản lĩnh nữ nhân. Giống thẩm vui mừng như vậy sẽ kiếm tiền, ngươi lại giúp ta tìm một cái, muốn giống thẩm vui mừng giống nhau đẹp có bản lĩnh, ta muốn nàng cho ta kiếm tiền, cho ta sinh nhi tử. Hành hành hành, ta cho ngươi tìm ta cho ngươi tìm, chính là ngươi đừng nói thẩm vui mừng này ba chữ, nhắc tới tới ta liền sinh khí. Cuối tuần, thẩm vui mừng không đi làm, bốn cái hài tử cũng không đi học, thẩm vui mừng rảnh rỗi, liền mang bốn cái hài tử đi mua xe đạp đi. Đơn vị rời nhà không xa chính là đi đường đi làm tan tầm vẫn là có chút không có phương tiện, thầm vui mừng liền nghĩ kỵ xe đạp đi. chính mình đều mua xe đạp, thầm vui mừng cũng tưởng các bọn nhỏ cũng mua. nhưng tới rồi xe đạp hành, thầm vui mừng mới phát hiện xấu hổ. thời buổi này tương đối lưu hành xe đạp nhãn hiệu là phượng hoàng bài, quốc doanh nhà máy làm, chất lượng vượt qua thử thách. thầm vui mừng nhớ rõ nàng tới rồi linh mấy năm thời điểm, còn có thể tại đầu đường cuối ngó nhìn đến phượng hoàng bài xe đạp, kia chất lượng thật là không thể chê. chính là nàng đã quên. 83 năm thời điểm Phượng Hoàng bài xe đạp, chỉ có 28 tức cùng 26 tức 2 cái kích cỡ. Quốc doanh nhãn hiệu Phượng Hoàng có thể hay không ra mặt khác kích cỡ xe đạp, thầm vui mừng không có ấn tượng, nàng chỉ biết đời sau ở tiểu hải tử đặc biệt lưu hành các loại lớn nhỏ xe đạp, đều là tư hữu thẻ bài. Nhưng cho dù là tư hữu thẻ bài tiểu xe đạp, kia cũng là đã nhiều năm sau mới bắt đầu lục tục có nhân sinh sản, lúc này đi nơi nào tìm. Trương An mới 7 tuổi, lớn nhất Tiêu Vũ Đường cũng mới 8 tuổi, 78 tuổi hài tử chẳng sợ kỵ 26 tức xe, cũng đại đến không được. Thời buổi này mua xe đạp đã không cần phiếu, nhưng là vẫn là chỉ có quốc doanh xe hành có bán, thầm vui mừng nhìn từng hàng 28 tức xe đạp, lại nhìn từng hàng 26 tức xe đạp, cả người khó xử ở. Quốc doanh xe hành người bán hàng lấy đều là chết tiền lương, đối khách hàng tự nhiên liền không có như vậy nhiệt tình, thấy thầm vui mừng mang theo hải tử tiến vào, liền chỉ vào xe đạp lạnh như băng mà nói một câu chính mình xem. Một cái khác người bán hàng lại bổ sung câu có cái gì muốn hỏi trực tiếp hỏi, nhưng là muốn xem hảo hải tử, đừng làm cho hải tử lộng hư trong tiệm đồ vật, bằng không chiếu giới bổi. Thầm vui mừng biết thời buổi này quốc doanh cửa hàng người bán hàng đều là này phó tính tình, nghĩ thầm bọn họ cũng khoe khoang không được mấy năm, lại quá mấy năm, tư doanh kinh tế đối quốc doanh nhãn hiệu một đánh sâu vào, bọn họ liền sẽ thất nghiệp, tựa như nàng loại này từ tiệm cơm quốc doanh ra tới giống nhau, đến lúc đó xem bọn họ còn như thế nào đến đây Thẩm Vui mừng liền lười đến cùng bọn họ so đo. Suy tư nửa ngày, cuối cùng nàng mua 2 đài 26 tốc xe đạp, nàng cùng Trương Quế phân mỗi người một đài, nàng đi làm tan tầm dùng một đài, Trương Quế phân mua đồ ăn đi ra ngoài dùng một đài. Mặt khác cuối tuần thời điểm Trường An cùng Tiêu Vũ Đường cũng có thể học kỵ. Thẩm Vui mừng lại hồi ức hạ thập niên 80 dân chúng sinh hoạt, lúc này tiểu Hải Tử đích xác không có giống đời sau Hải Tử như vậy có thích hợp chính mình thân cao xe đạp kỵ, nhưng là rất nhiều tiểu Hải Tử sẽ kỵ đại nhân xe đạp. Chẳng sợ tới rồi thập niên 90, cũng có hài tử học kỵ xe đạp dùng chính là đại nhân kỵ xe đạp. 26 tức xe đạp, hài tử còn chưa đủ cao, kỵ thời điểm ngồi không ghế trên ghế, đứng kỵ miễn cưỡng có thể. Hơn nữa nàng cùng trường quế phân cũng có thể kỵ, cái này kích cỡ xe đạp, đại nhân tiểu hài tử đều thích hợp. 26 tức vượng hoàng bài xe đạp 180 khối một đài, thẩm vui mừng mua hai đài. Mặt khác nàng còn cấp trường an hòa tiêu vũ chính mỗi người mua một trận trẻ nhỏ tam luân xe đạp Lúc này còn không có kích cỡ tiểu một ít hai đợt xe đạp, nhưng là tam luân trẻ nhỏ xe đạp cũng đã có. Này hai đài trẻ nhỏ xe, mỗi đài 20 khối, thêm lên hôm nay tổng cộng liền hoa 400 khối chỉnh. Quốc doanh xe hành người bán hàng thấy nàng lập tức mua nhiều như vậy đồ vật, vừa rồi còn thái độ không tốt lắm, hiện tại đều nhiệt tình mà thò qua tới. Ở quốc doanh cửa hàng bán đồ vật không có nói thành, nhưng là bọn họ mỗi người đều có buôn bán nhiệm vụ. Thầm vui mừng nhìn đến bọn họ liếm cái mặt bộ dáng Cũng chưa cho bọn họ sắc mặt tốt, ai kêu nàng vừa tới thời điểm bọn họ trước bãi mặt đen. Thanh toán tiền cùng bọn nhỏ đi ra ngoài, người bán hàng còn cho bọn hắn thả mấy sâu pháo. Đây là này niên đại mua đại kiện nhi truyền thống, đừng nói mua một trăm nhiều khối một đài xe đạp. Ngươi chẳng sợ đến quốc doanh đồ điện cửa hàng mua cái nấu nước hồ, nói không chừng nhân ra cũng cho ngươi phong cái pháo đổ cái cắt lợi. Trên đường, thầm vui mừng khiến cho Trường An cùng tiêu vũ đường mỗi người đẩy một đài xe. Tiêu Vũ đang cùng Trường Ninh liền cưới bọn họ chính mình xe ba bánh xe, vài người cùng nhau chậm dai hướng trong nhà đi trở về đi. Trương An cùng Tiêu Vũ đường cũng mới 7-8 tuổi, lại không học quá kỵ xe đạp, nhưng là đẩy vẫn là xe đẩy, dọc theo đường đi hai đứa nhỏ đều thực hưng phấn. Chúng ta thôn chỉ có mấy hộ nhà có xe đạp đâu. Không thể tưởng được ta cũng có thể có. Đến lúc đó ta phải về thôn cùng Tiểu Hoa tỉ tỉ nói. Trường Ninh cười nói, ta cũng muốn học xe đạp. Ngõ nhỏ kia mấy cái có xe đạp luôn là nơi nơi khoe ra, đến lúc đó ta cũng muốn kỵ đến bọn họ trước mặt đi. Tiêu Vũ Đường cũng thực thần khí mà nói. Hảo, có rảnh ta sẽ dạy hai người kỵ. Thẩm vui mừng cười. Trương An Hòa Tiêu Vũ chính cưới bọn họ tiểu xe đạp, hai cái mới 3-4 tuổi hải tử, thế nhưng thi đấu đua xe. Tiêu đồng xe. Quốc doanh xe đạp hành ly Quế Hương Thôn cũng không xa, không bao lâu bọn họ liền quẹo vào ngõ nhỏ, này niên đại ô tô vốn dĩ liền ít đi. Quế hương thôn bên này càng là cơ hồ đã không có, Thẩm vui mừng liền an tâm rồi không ít. Nàng kêu hai cái tiểu nhân chậm một chút, lại phát hiện, nàng chỉ cần nhanh hơn bước chân, hai cái chân ngắn nhỏ lại ra sức cũng mau bất quá nàng. Rốt cuộc là đồng xe A, tiêu lên cũng chậm. Thẩm vui mừng nhìn Trường An cùng Trường Ninh thực vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng thực thoải mái. Nhớ rõ kiếp trước, nàng mang theo Trường An Trường Ninh đi gả cho tô ánh sáng mặt trời sau không mấy năm, hai đứa nhỏ cũng để qua các nàng muốn xe đạp. Tôi ánh sáng mặt trời nghe được, thế nhưng có nàng cùng khương Thục phân cùng nhau, mắng trường an trường linh là thôn cô, chưa hiểu việc đời, thượng không được mặt bản, xe đạp mà thôi đều như vậy khát vọng, mất mặt xấu hổ. Hai cái nữ hài nhi nghe xong, rất khó chịu, đều có bóng ma tâm lý. Thẩm vui mừng lại là tới rồi hải tử thành niên thật lâu lúc sau mới biết được chuyện này, nhưng khi đó hải tử đã không ngừng một lần bị khương Thục phân mẫu tử lấy cái này lý do cái kia lý do trào phúng, nội tâm đã bị thực trọng bị thương, nàng chẳng sợ đã biết. Cũng chưa khỏi không được hai đứa nhỏ, càng không có biện pháp bồi thường các nàng, bởi vì đã quá muộn. Hiện tại hảo, nàng trọng sinh trở lại lúc này, Trường An Trường Ninh sẽ không lại gặp những cái đó trào phúng, sẽ không lại có chấn thương tâm lý, nàng sẽ đem kiếp trước thiếu các nàng, gấp bội bồi thường các nàng. Này một đời các nàng muốn vui sướng trưởng thành, muốn khỏe mạnh, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý, còn có thể thực hiện các nàng mộng tưởng, nàng Trường An cùng Trường Ninh, này một đời đều phải có xinh đẹp, vui vẻ nhân sinh thẩm vui mừng sạch như thế nào tiền, Trương Quế Phân cùng Tiêu Sơn Hà đều là mặc kệ, huống chi đây là nàng chính mình kiếm tiền, chẳng sợ nàng đi bách hóa đại lâu mua một đống lớn hàng hiệu quần áo trở về đều không có việc gì. Nhưng là biết nàng cũng cấp Trương Quế Phân cũng mua xe đạp, Trương Quế Phân liền không vui. Chính người mua chính người không phải thành, trả lại cho ta mua cái gì đâu. Ta cũng không phải cấp nước mua, ta là cho trong nhà mua a, thẩm vui mừng đem Tiêu Sơn Hà nói qua nói dọn ra tới nói. Mỗi lần Tiêu Sơn Hà cho nàng mua đồ vật, nói còn không phải là cấp trong nhà mua. Nghe được nàng nói như vậy, Trương Quế Phân thật là khó mà nói cái gì. Thầm vui mừng lại nhìn về phía Trường An cùng Tiêu Vũ Đường. Hơn nữa Trường An cùng Đường Đường cũng lớn, hiện tại trong thành tiểu hài tử rất nhiều đều biết kỵ xe đạp, hai người bọn họ cũng phải học mới được. Hai đứa nhỏ đâu, chỉ có một đài xe như thế nào phân phối. Người kỵ trong chốc lát ta kỵ trong chốc lát. Sợ không phải muốn đánh lên tới, vẫn là có hai đài xe hảo chút. Này nói cũng là, ta mới sẽ không cùng Trường An đánh nhau." Tiêu Vũ Đường đột nhiên nói. Trường An cười đến cùng cái tiểu quả táo dường như, nay số tuổi tiểu cô nương trên mặt trẻ con phỉ cũng thật đẹp, béo đô đô. "Mấy ngày hôm trước Phương Tiểu Vạn tưởng nắm ta bím tóc làm ta sợ, Kaka chạy ra đi ngăn cản hắn, còn đem hắn mắng một đốn." Phương Tiểu Vạn nói "Kaka chàng, ở nhà huynh đệ tỷ muội đều phải đánh nhau, hắn trang cái gì bảo hộ muội muội?" Kaka liền cùng hắn nói hắn mới sẽ không cùng muội muội đánh nhau, "Đúng không Kaka?" Trương An lôi kéo Tiêu Vũ đường ống tay áo. Tiêu Vũ đường mặt lập tức liền hồng tới rồi cổ can. Hắn là đem Trường An Trường Ninh trở thành chính mình muội muội, chính là ở thẩm vui mừng trước mặt thừa nhận. Hắn liền có chút thẹn thùng. Ta đó là không quen nhìn Phương Tiểu Vạn, ta không thể gặp hắn cái kia dáng vẻ đắc ý tròn lên mắng trở về. Nhàm chán, ta đi xem xe đạp đi. Tiêu Vũ đường xoay người, hướng ngừng ở trong viện xe đạp chạy đi đâu đi qua. Trương An hòa Tiêu Vũ đang ở trong viện kỵ bọn họ trẻ nhỏ xe ba bánh. Trương An đi theo Tiêu Vũ Đường chạy tới, thầm vui mừng nhìn Tiêu Vũ Đường bóng dáng, phát hiện hắn rảnh thai hồng hồng. Ở nào đó địa phương, nàng phát hiện Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Sơn Hà còn rất giống. Trong nhà mua xe đạp, thầm vui mừng tưởng chúc mừng chúc mừng, cùng Trương Quế Phân thương lượng qua đi, quyết định làm một bản đồ ăn. Mẹ chồng nàng dâu hai nói làm liền làm, cũng không trì hoãn, liền một khối hướng chợ bán thức ăn chạy đến. Tân xe đạp liền có tác dụng. Thầm vui mừng đi mua rau xanh, Trương Quế Phân đi mua thịt loại. Hai người liền ở chợ bán thức ăn cửa trước tách ra, ước hảo mua đủ đồ vật sau gặp lại cùng. Thẩm Vui Mừng vừa mới mua hai thanh rau xanh, liền gặp được vừa vặn đến trong thành tới đi dạo phố Tiểu Hoa Nương. "Nha, Vui Mừng, có xe đạp a." Xem ra hiện tại Nhật Tử qua đến không tồi, ai nhớ năm đó, ở đội sản xuất làm được tốt nhất mới có thể có tổ chức khen thưởng cấp xe đạp, hiện tại dân chúng sinh hoạt hảo, rất nhiều người đều có thể mua nổi xe đạp đâu. Tiểu Hoa Nương vừa nói vừa chung quanh xem Thẩm Vui Mừng xe đạp, mãn nhãn hâm mộ. Tha vui mừng hướng về phía nàng cười cười. Đúng vậy, hiện tại đại gia nhật tử đều biến hảo, rất nhiều người đều mua nổi xe đạp, qua mấy ngày ngươi cũng mua một đài đi. Nha, kia cũng đến chờ ta phát tài a. Vậy mượn ngươi căn môn, ta cũng muốn tranh thủ nhanh lên mua một đài xe đạp, đến lúc đó chở nhà của chúng ta tiểu hoa đến trong thành tới chơi. Ân, nhanh nhanh, ngươi cùng ngươi môn gia đại tráng đều là có bản lĩnh. Ai ra ha ha ha tiểu hoa nương đối thẩm vui mừng lời nói thực hưởng thụ, cao hứng đến cười ha ha. Ta cùng nhà của chúng ta đại tráng nhưng đều sò không được ngươi. Bất quá liền mượn ngươi cắt nôn. À đúng rồi, ta có chuyện này nhi tưởng cùng ngươi nói, thiếu chút nữa đã quên. Ân. Chuyện gì? Thẩm vui mừng hỏi, nhưng tâm lý nàng đã đoán được thất thất bát bát. chương 31 chương 31. Ngươi cái lên kia nhà lầu 2 tầng, diêu đại nương muốn bán đi. Là sao, nàng bán bao nhiêu tiền? Có người mua sao? Bán bao nhiêu tiền không biết, nàng đến thôn ủy hội bên kia khai xin. Liền nhìn xem có hay không người mua, bất quá ta xem khó. Trong thôn phòng ở chỉ có thể ở tập thể nội chuyển nhượng, hiện tại nhà ai đều có chính mình phòng ở, có kia tiền còn không bằng sửa chữa lại nhà mình phòng ở, làm gì đi mua nhà người khác, ngươi nói đúng không? Đúng vậy. Thẩm vui mừng nói. Quả nhiên cùng nàng cùng tiêu sơn hà đoán trước giống nhau, cùng cái thôn, ai thích ở tại nhà người khác trong phòng. Dân quê mê tín, đều tin tưởng liệt tổ liệt tông căn cũng ở nhà mình nhà cũ, chủ đến trong nhà người khác kia chẳng phải là ở nhà người khác liệt tổ liệt tông dưới mí mắt sinh hoạt. gắt ai trong lòng đều không thoải mái. Nàng cũng là cùng đường mới nghĩ đến bán phòng, nói là muốn đi bảo Phùng Sinh Huy, ta xem cũng là xứng đáng, Phùng ra người không quý trọng ngươi, mới rơi vào kết cục này, cưới ly Thúy Hương, xem không hối hận chết bọn họ, kia phòng ở ta sợ sẽ là giá thấp cũng bán không ra đi. Rất khó bán, kia phòng ở phòng trường chính là phong thủy không tốt, Phùng Sinh Huy ở tại kia trong phòng đầu tiên là ly hôn, lại cưới. Thu hồi Lý Thúy Hương như vậy một nữ nhân, hiện tại hắn lại đi vào, những việc này liên tiếp phát sinh, rất khó không cho người hoài nghi kia phòng ở phong thủy không hảo a." Thẩm vui mừng thở dài nói. "Tiểu Hoa nương nghe nàng nói như vậy, mới nghĩ đến phong thủy đi lên. La nga, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy kia phòng ở hẳn là có vấn đề, ai ra, kia nếu không phải khí vận đặc biệt hảo, thật đúng là đừng tùy tiện mua kia phòng ở mới thành." Ai nha bất hòa ngươi nói như vậy nhiều, ta tới mua chút phì thịt heo trở về tạc bữa heo. Tiểu hoa chờ ăn ta làm mỡ heo quay cơm, chúng ta về sau có cơ hội lại liêu. Ân, Thầm vui mừng cũng không nói thêm cái gì, liền cùng tiểu hoa nương từ biệt. Tiểu hoa nương ở trong thôn nhân duyên hảo, tiểu cô nương tiểu tức phụ lao bà tử đều thích cùng nàng chơi, nàng lại là cái có thể liêu. Lần này trở về, nhưng không phải đến đem vùng ra kia phòng ở phong thủy không tốt cách nói chuyển ra đi. Cứ như vậy người trong thôn càng không thể sẽ mua kia phòng ở, Diêu thúy hồng khẳng định sẽ bởi vậy hạ thấp giá cả. Thẩm Vui Mừng lại đi mua một ít khoai lang, đậu phộng, mới đi tìm trường Quế Phân. Trương Quế Phân mua một cái thịt ba chỉ, một con gà trống, muốn đi chọn mua vịt thời điểm Thẩm Vui Mừng tới, Thẩm Vui Mừng đi riêng chọn một con đại phỉ vịt, nói buổi tối làm thiêu thịt khô. Đời trước Thẩm Vui Mừng có vài thập niên thời gian đều ở tiếng Quảng Đông khu vực sinh hoạt kiếm tiền, đối tiếng Quảng Đông khu vực đồ ăn thập phần sở trường, nàng tính toán làm thời buổi này Tây Bắc không có thiêu thịt khô vịt. Thiêu thịt khô vịt chính là đêm nay chủ đồ ăn, Thẩm Vui Mừng đầu bếp mặt khác trương quế phân làm thầm vui mừng đem xử lý tốt phỉ vịt phóng tới bếp lò nướng không bao lâu bạch bạch vịt ra liền bắt đầu xuất hiện một chút khô vàng sắc đại hơi hơi nướng làm mặt ngoài hơi nước nàng lại đem vịt lấy ra tới tô lên một tầng mật ong cùng nước tương lại bỏ vào đi tiếp tục nướng không bao lâu vịt đầy đặn ra đã bị tư lạp tư lạp nướng ra du tới tản ra thiêu thịt khô thịt nướng ngào hương bốn cái hài tử ở trong sân chơi đùa ngửi được mùi hương nhi liền tò mò mà vây quanh nàng hỏi hôm nay lại muốn làm cái gì ăn ngon Trương An cùng tiêu vũ đường tuổi đại chút, ổn trọng một ít, còn sẽ làm bộ bình tĩnh bộ dáng. Trương An hòa tiêu vũ chính đã ở liên tiếp mà nuốt nước miếng. Thiêu thịt khô vịt. Thầm vui mừng đáp. Đó là cái gì? Bốn cái hài tử một bộ to mò bảo bảo, bảo bộ dáng, vây quanh thầm vui mừng. Chờ lát nữa liền nướng hảo, đến lúc đó các ngươi liền biết rồi, đi ra ngoài hỏi một chút các ngươi nãi nãi xem có cái gì yêu cầu các ngươi hỗ trợ không, các ngươi giúp, giúp nàng đi. Hảo Tiêu vũ đường mang theo trường an hòa tiêu vũ chính chạy ra đi, trường an lưu lại nhìn thẩm vui mừng. Mụ mụ, đôi mắt như thế nào đỏ đâu, mụ mụ không cao hứng sao? Thẩm vui mừng lắc đầu. Mụ mụ như thế nào sẽ không cao hứng, không cao hứng còn cho các ngươi làm tốt ăn à, là nơi này khói dầu quá nặng, cho nên trường an ngươi cũng đi ra ngoài đi, đỡ phải cũng bị khói dầu hơn đến. Chúng ta đây về sau không bao giờ ăn thiêu thịt khô vịt, mụ mụ làm khác đồ ăn đều sẽ không hơn đến đôi mắt, liền làm cái này sẽ... Về sau không bao giờ ăn. Không có, là mụ mụ nướng phương pháp không đúng, lần sau mụ mụ cải tiến một chút liền sẽ không như vậy lạc. Thầm vui mừng cười nói, chạy nhanh đi ra ngoài, nhưng đừng trong chốc lát cũng bị hân tới rồi, mụ mụ chính là sẽ lo lắng. Hảo, kia mụ mụ cẩn thận một chút Nga. Thầm vui mừng khuyên căn mãi, trường ăn cuối cùng là đi ra ngoài. Thật đúng là tiểu áo đông, lại cẩn thận lại biết quan tâm mụ mụ. Thầm vui mừng đôi mắt bị hân tới rồi là thật sự. Nhưng là lớn hơn nữa nguyên nhân là nàng nhớ tới kiếp trước một chút sự tình. Kiếp trước Trường An Trường Ninh tuổi còn trẻ liền ở cùng năm qua đời, Trường An đi trước, Trường Ninh gần nàng, thẳng đến Trường Ninh cũng qua đời, nàng mới biết được tin tức. Nàng đi hai cái nữ nhi cũ nát cho thuê phòng thu thập đồ vật, nàng nhìn đến hai chị em viết ở giấy ghi chép trên giấy, dán ở trên tường nguyện vọng. Trong đó có một cái nguyện vọng chính là ăn tết nhất định phải ăn nổi vịt quay. Ở thế kỷ 21, dân chúng đã sôi nổi buồn khá giả thời điểm, nàng hai cái nữ nhi Thế nhưng liền ăn tết ăn thượng một đốn vịt quay đều là xa xỉ nguyện vọng. Ngắm lại, khi đó hai cái nữ hải đã bệnh tật quân thân, lại như thế nào ăn đến khởi. Thầm vui mừng nhớ rõ chính mình là khóc lóc từ cho thuê phòng ra tới, ra tới sau không bao lâu, liền nhìn đến tô ánh sáng mặt trời ôm hắn dùng ống nghiệm phương thức cùng nữ nhân khác sinh nhi tử, muốn đi cấp mới một tuổi đại nhi tử mua phòng. Nhưng mà mặc kệ là làm ống nghiệm, vẫn là cấp nhi tử mua phòng, hoa, đều là nàng kiếm tiền. Nhớ tới cỡ nào châm trọc. Nàng dùng cả đời thời gian đi cho người khác hảo sinh hoạt làm áo cưới, chính mình Nữ Nhi lại trở thành như vậy một cái thê thảm kết cục, cả đời đều không có hưởng thụ quá nửa điểm vinh hoa phú quý. Thẩm Vui mừng hít hít cái mũi, đời trước sự nàng không muốn đi quá nhiều hồi ức. Vịt nướng hảo, nàng cũng không đợi khác đồ ăn trước thượng tề, liền trước kêu cả nhà một khối tiến vào nhìn xem nàng trung nghệ, Thẩm Vui mừng đối làm thiêu thịt khô vẫn là rất có tin tưởng. Vịt quay bị nướng thành cả rẽ mèo sắc, còn ở tư tư mạo du, hương khí tràn ngập mở ra vừa rồi còn có thể nhịn được không nuốt nước miếng tiêu vũ đường cùng trường an cái này nhịn không được việt chân liền cấp trường an cùng trường linh đi chính chính ngươi nhường nữ hải tử một ít tiêu vũ đường nhìn việt nói tiểu tử này đối mặt mẹ kế thời điểm tính tình hướng thật sự đối hai cái dị phụ dị mẫu nguội nguội lại rất thân sĩ thật vui mừng này tiêu thịt khô việt chính là vì cấp trường an trường linh làm nếu tiêu vũ đường suốt ruột đều chủ động nhường ra tới nàng cũng không khách khí bẻ xuống dưới hai cái việt chân liền một cái cấp trường an Một cái cấp Trường Ninh Lại đem hai cái vịt cánh từ cánh căn bẻ xuống dưới Cấp tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính Nếm thử đi Ăn ngon Ăn quá ngon Ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy vịt Giống như ăn tết ta Bốn cái hài tử thật đúng là cổ động vương Thầm vui mừng nghe được Trường Ninh nói giống như ăn tết ta Thiếu chút nữa lại không ướt đôi mắt Đây là đời trước Trường An Trường Ninh ăn tết nguyện vọng A May mắn Trường An Trường Ninh không có đời trước ký ức Nhưng cái đó đau xót từ nàng một người tới thừa nhận liền hảo ngày hôm sau là chủ nhật nàng như cũ không cần đi làm thứ quá cơm sáng nàng liền đến trong phòng đi làm chứa ngủ tiêu sơn hà trải qua gặp được liền tiêu nàng đến hắn thư phòng đi trong thư phòng án thư đủ đại không cần phải tè ở bàn trang điểm nơi này nay thầm vui mừng nghe xong tiêu sơn hà nói tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng ở nàng quan niệm thư phòng cùng phòng ngủ giống nhau cũng là một người tư nhân không gian nàng lần đầu tiên cùng tiêu sơn hà gặp mặt Đã bị Trương Quế Phân nốt ở Tiêu Sơn Hà trong thư phòng, cùng Tiêu Sơn Hà nốt ở cùng nhau. Khi đó nàng liền cảm thấy đứng ngồi không yên, trừ bỏ hai cái người xa lạ một chỗ làm nàng cảm thấy có chút xấu hổ ở ngoài, còn có một nguyên nhân là nàng cảm giác chính mình xâm nhập người khác tư nhân lãnh địa. Chúng ta là phu thê, ta thư phòng còn không phải là người thư phòng. Không nghĩ đi. kia cũng đúng, ta lại đi cho ngươi mua trường án thư. Tiêu Sơn Hà nhìn đến nàng do dự liền nói. Không cần không cần, ta đi ta đi. Thẩm Vui mừng nói, liền cầm lấy bảng biểu cùng bút máy, đi Tiêu Sơn Hà thư phòng. Nàng mới ý thức được, nàng mới vừa gả tới thời điểm Tiêu Sơn Hà liền cho nàng mua bàn trang điểm cùng giường đất mấy, tủ quần áo, chính là không có mua án thư. Đó có phải hay không từ khi đó bắt đầu, hắn liền cam chịu nàng có thể dùng hắn thư phòng. Tiêu Sơn Hà thư phòng là tọa bắc triều nam, nam diện môn hai bên cửa sổ lớn hộ là pha lê làm, thập phần rộng thoáng, lấy ánh sáng so nàng phòng ngủ muốn hảo quá nhiều. Thẩm Vui mừng mới vừa đi vào, liền nghe được Tiêu Vũ Đường gọi lại mặt khác ba cái Hải Tử, chúng ta đến cây hoẹ giả bên kia chơi, ta mang các ngươi chơi pha Lê Châu. Vì cái gì muốn tới cây hoẹ giả bên kia à? Chúng ta ở chỗ này không phải chơi đến hảo hảo sao? Tiêu Vũ Chính không hiểu, Trương An trưởng Ninh các nàng nương ở công tác đâu? Chúng ta xảo cái gì à? Tiêu Vũ Đường giải thích, mặt khác ba cái Hải Tử gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, liền đi theo Tiêu Vũ Đường đi ra ngoài, thầm vui mừng khỏe miệng hơi hơi dơ lên lên. Nàng nhớ tới Tiêu Sơn Hà nói, nói Tiêu Vũ Đường kỳ thật rất thích nàng, chỉ là hảo mặt mũi cho nên không chịu thừa nhận. Xem ra thật đúng là. Thầm Vui mừng ở Tiêu Sơn Hà án thư ngồi xuống, nhịn không được đi nhìn quanh cái này thư phòng. Lần đầu tiên tiến Tiêu Sơn Hà thư phòng, nàng lực chú ý tất cả tại Tiêu Sơn Hà trên người, còn giúp hắn nhặt bị trường quế phân ném xuống đất ngậm và lỗ ngậm kết cấu hộ, nơi nào cẩn thận quan sát quá hắn thư phòng. Tiêu Sơn Hà có một chỉnh mặt tường kệ sách, mặt trên thả rất nhiều thư, thế giới danh tác truyền thống danh tác, còn có rất nhiều máy móc động lực tương quan thư tịch. Thẩm vui mừng nhớ rõ, Tiêu Sơn Hà đại học đọc chính là máy móc động lực tương quan chuyên nghiệp, hơn nữa tốt nghiệp sau cũng là tới trước quốc doanh máy móc nông nghiệp xưởng công tác, hắn trong thư phòng có máy móc động lực tương quan thư cũng không kỳ quái. Một khắc mặt trên tường treo một bức bút lông thư pháp, viết bốn phương thông suốt, thông suốt, an toàn đúng giờ, đương dễ làm hành, thư pháp viết đến rồng bay phượng múa, ký tên thế nhưng là Tiểu Bình gia gia. Thẩm vui mừng khiếp sợ, nên không phải là thật sự đi. mặt khác còn có một bức chiêm trời phù hộ bức họa. vì cái gì hắn thư phòng sẽ quải một bức chiêm trời phù hộ bức họa. thầm vui mừng cũng cũng không nhiều lắm suy nghĩ. nàng còn có công tác phải làm, thẳng đến làm tốt hết nợ mục đi ra ngoài, mới hỏi tiêu sơn hà. người trong thư phòng, vì cái gì sẽ có chiêm trời phù hộ bức họa. người khác đưa. kia kia phúc thư pháp. thật là tiểu bình gia gia viết sao. ân. khu khu khu thầm vui mừng thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Nàng rốt cuộc gà cho cái cái gì ra hỏa cũng là người khác đưa thấy thẩm vui mừng kinh ngạc đến độ ho khan tiêu Sơn Hà lại bổ sung thẩm vui mừng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Ngẫm lại cũng là tiêu Sơn Hà một tháng tiền an ủi cũng liền 20 đồng tiền sao có thể cùng tiểu bình ra ra có liên hệ ngày hôm sau sáng sớm thẩm vui mừng liền cầm nàng làm tốt bảng biểu trướng mục đi đơn vị thứ hai buổi sáng bộ chỉ huy bên này đều sẽ lệ thường khai một lần toàn thể đại hội tao chủ nhiệm thập phần cao hứng Nói tuyên truyền chỗ mới vừa thành lập không đến nửa tháng, công tác hiệu quả liền thập phần lộ rõ, hiện tại đã có không ít dân chúng tự phát tự nguyện mà gia nhập đến thực thụ tạo lâm công tác giữa. Nàng còn hỏi còn có hay không người đối bọn họ công tác triển khai tưởng đưa ra ý kiến gì cùng kiến nghị. Phòng họp lặng ngắt như tờ thời điểm, thẩm vui mừng đem nàng ngày hôm qua hoa một ngày thời gian làm được chướng cầm lên. Tao chủ nhiệm, ta bên này làm một cái giấy tờ, tưởng cùng ngài, cùng đại gia nói một câu. Tiểu thẩm đồng chí ngươi nói. Tào chủ nhiệm thực coi trọng thẩm vui mừng, làm cái thỉnh thủ thế. Đây là năm nay quốc gia cho chúng ta thành phố vân bắc tam bắc chỉ huy bộ bác khoản tiền, chúng ta tiêu dùng lớn nhất phương diện là mua cây giống cùng gieo trồng cây giống thượng. Ta nhìn hạ, một thân cây mầm là một phân tiền, mỗi cây mầm gieo trồng cùng hậu kỳ giữ gìn còn cần đại khái ngũ rác tiền phí tổn, nhưng là cây giống sống suất chỉ có không đến một phần mười. Cứ như vậy, mỗi năm chúng ta đều sẽ bạch bạch tổn thất rất nhiều quốc gia chi ngân sách, hiệu quả lại rất thấp. Cái này chúng ta đều biết, đây là chúng ta tam bắc công trình công tác tiến hành trung lớn nhất nan để chi nhất. Tàu chủ nhiệm nói, đơn vị lãnh đạo nhóm cũng thở dài. Tuy rằng mọi người đều biết, cây cối sống xuất thấp là đại tây bắc hoàn cảnh ác liệt, thổ địa sa mạc hóa quá nghiêm trọng nguyên nhân, nhưng là nghĩ đến quốc gia bát khoản liền như vậy lãng phí rớt, ai đều thực đáng tiếc. Bọn họ không có lựa chọn đi kinh thương kiếm tiền, mà là lựa chọn đi làm như vậy một cái không phải vì phát tài sự nghiệp, còn không phải là xuất tử với nhất cái này quốc gia đối này phiến thổ địa nhiệt ái lãng phí quốc gia tiền ai cũng không nghĩ cây cối sống suốt thấp là mọi người đều không muốn nhìn đến cho nên ta nghĩ tới một cái có thể vì quốc gia tiết kiệm phí tổn cũng có thể tăng lên cây cối sống suốt biện pháp thẩm vui mừng rất lớn thanh mà nói tiểu thẩm ngươi nói tao chủ nhiệm hai mắt sáng ngời nàng thực tín nhiệm thẩm vui mừng chúng ta có thể động viên dân chúng tới lanh cây giống trở về loại một phân tiền một cây tới lanh cây giống thời điểm chúng ta đối hảo thân phận chứng đăng ký hảo tin tức Ai nhận nuôi nhiều ít cây, nhận nuôi loại ở nơi nào, đều phải viết đến rành mạch. Một năm sau, nếu cây rong sống, liền mỗi cây khen thưởng hai giáp tiền; lại quá một năm, nếu cây cối vẫn là hảo hảo, lại khen thưởng tam rất tiền. Cứ như vậy, có thể đại đại điều động dân chúng tính tích cực, dân chúng dụng tâm đi che chở chính mình tiêu tiền nhận nuôi thụ, cũng có thể đại đại để cao cây cối sống suất. Thần vui mừng đem nàng ý tưởng nói ra, vừa dứt lời, tao chủ nhiệm cùng bộ chỉ huy mấy cái lãnh đạo đều sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Còn lại công nhân, mặc kệ cái nào bộ môn, cũng đều sôi nổi tán đồng. Từ trước bọn họ trồng cây sau, yêu cầu phái người đi chiếu cô gieo đi cây giống, như vậy sẽ hao phí đại lượng năng lực, còn không nhất định có thể chiếu cố đến chú đáo. Hiện giờ đêm này bộ phận trách nhiệm chuyển rời đến dân chúng trên người, hiệu quả khẳng định so với bọn hắn chuyên môn người đi giám sát muốn hảo rất nhiều. Dân chúng nhận nuôi cây giống trở về không phải miễn phí, mà là phải tốn một phân tiền. Cái này phí tổn cũng có thể tránh cho một ít căn bản không nghĩ nghiêm túc trồng cây người tới nhận nuôi cây cối. Nói làm liền làm. Trung hợp thủ đô bên kia vừa mới vận tới một đám loại cây, phải đợi năm sau mùa xuân loại. Tao chủ nhiệm bọn họ thương lượng qua đi, quyết định loại này loại cây linh giá cả muốn định ở hai phân tiền thượng, từ ngày mai bắt đầu muốn từng cái thôn đi tuyên truyền mở ra lĩnh. Thầm vui mừng chủ động nói ra hồi đào lâm thôn, tao chủ nhiệm cùng chu chủ nhiệm bên kia đều thông qua. Bất quá nàng cũng không có chờ đến ngày hôm sau mới trở về, mà là ở hôm nay tan tầm lúc sau, liền về trước thôn, về trước nàng nhà mẹ đẻ nhà cũ. Nàng muốn làm việc, không có phương tiện ở các đồng sự ở đây thời điểm làm, vì thế mới trước tiên trở về. Thẩm vui mừng đêm nay liền không trở về trong thành, hai tử giao cho Trương Quế Phân cùng Tiêu Sơn Hà Chiếu Cố, nàng đem hành lý đặt ở ra sau, liền lập tức đi thôn ủy hội. Nàng đề ra vài thứ trở về, một lọ rượu phần, một cái hồng mai bài thuốc lá. Đến thôn ủy hội thời điểm, Lý chủ nhiệm vừa vặn ở, thẩm vui mừng dẫn theo đồ vật liền đi vào. Lý chủ nhiệm nhìn đến thẩm vui mừng trong tay đồ vật, lập tức liền biết nàng là tới làm việc, chạy nhanh đem đồ vật đẩy trở về, thẩm vui mừng lại trực tiếp đặt ở trên bàn. Ta đều lấy lại đây, Lý Thúc ngài cũng đừng thoái thác. Cũng không phải khác chuyện này, ta cứ việc nói thẳng. Chính là Diêu Thúy Hồng không phải muốn bán vùng ra nhà lầu 2 tầng sau. Lý Thúc bên này có thể hay không giúp đỡ, chuyển tới ta danh nghĩa tới đâu. Thầm vui mừng chút nào không ướt át bẩn thịu, nói thẳng chuyến này mục đích. Lý chủ nhiệm nở nụ cười. Ta cho là chuyện gì như đâu, cái này ngươi nhưng không cần phải tới tìm ta hỗ trợ. Phùng ra kia phòng ở nhưng không hảo bán, hiện tại người trong thôn đều nói kia phòng ở phong thủy không tốt, phùng thím tiêu giá cả đều hàng rất nhiều lần, từ 1.000 khối hàng đến bây giờ 600 khối, vẫn là không ai mua, ngươi tưởng mua ngươi trực tiếp tìm nàng đi mua liền thành, không cần trải qua ta. Ta có thể không trực tiếp mua. Thầm vui mừng lắc lắc đầu Nếu có thể trực tiếp mua, nàng hà tất lại đến tìm lý chủ nhiệm đâu. Diêu Thúy Hồng nếu là biết là ta muốn mua, nói không chừng không chịu bán, hoặc là không chịu như vậy thấp giá cả bán. Ta tìm lý thuốc hỗ trợ, là muốn cho Diêu Thúy Hồng trước đem phòng ở bán cho tập thể, ta lại từ tập thể trong tay xin đi ra ngoài, ngài xem thành không. Nay phòng ở hiện tại nàng giảm giá đến 600 khối, cũng không biết còn sẽ hàng nhiều ít, ta liền cấp lý thuốc ngài 600 khối, đến lúc đó xác định giá cả, nhiều lui thiếu bổ. Chính là đến làm phiền Lý Thúc Ngài dựa theo ta để thao tác một chút. Thẩm vui mừng nói, đem tiền đưa qua. Đây cũng là tiêu sơn hà giúp nàng nghĩ đến biện pháp. Lý chủ nhiệm thấy thẩm vui mừng đều đem nói đến này phân thượng, hơn nữa người đều đã đem tiền lấy tới, nơi nào còn có cự tuyệt đạo lý. Hơn nữa cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, nay Phong ở muốn thật chuyển tới thẩm vui mừng trong tay, đó chính là giải Diêu Thúy Hồng lửa xém lông mày, cũng thỏa mãn thẩm vui mừng nguyện vọng, cớ sao mà không làm. Thầm vui mừng từ thôn ủy hội đi ra ngoài, liền gặp tiểu hoa nương. Nhìn dáng vẻ tiểu hoa nương đã ở chỗ này lại muốn một thời gian. Vui mừng, mấy ngày hôm trước ngươi cũng nói, phùng ra kia phòng ở phong thủy không tốt, hiện tại người trong thôn đều tránh còn không kịp, mỗi người dám mua, ngươi làm sao dám đi mua à. Tiểu hoa nương có chút lo lắng. Thầm vui mừng cười lắc lắc đầu. tỷ ngươi tưởng à, phùng ra kia phòng ở là phong thủy không tốt, làm phùng sinh huy lại là ly hôn lại là cưới cái lý thúy hương như vậy nữ nhân. Hiện tại lại đi vào, chính là này chỉ là đối hắn không hảo a Lúc trước kia cũng là ta phòng ở, cho nên ta cũng ly hôn, chính là ta ly hôn sau quá đến so với phía trước muốn hảo nhiều như vậy, xe đạp đều mua, cho nên kia phòng ở phong thủy lại không tốt, cũng là vợ ta. Lời nói không thể nói như vậy a ngươi nhật tử hảo lên không phải cũng là rời đi kia phòng ở sau. Hiện tại người trong thôn nhắc tới kia phòng ở đều lắc đầu, đừng nói trụ đi vào, liền tới gần cũng không dám tới gần, liền sợ dính đen đủi. Vui mừng, ngươi nhưng đừng xúc động, ta biết kia phòng ở là ngươi cực cực khổ khổ xây lên tới, nhưng là tiền còn có thể lại tránh, đen đuổi dính vào đã có thể không hảo thoát khỏi. Không có việc gì, ta không tin vài thứ kia. Thẩm vui mừng cười nói. Dù sao phùng ra phòng ở phong thủy không hảo tin tức này chính là nàng trước nói đi ra ngoài, nàng sợ cái gì. Tiểu hoa nương nghe được nàng nói như vậy, cũng không hảo lại nói nàng cái gì. Chờ Thẩm vui mừng đi rồi, nàng mới vào thôn ủy sẽ lý chủ nhiệm văn phòng đi. Cha. Vui mừng cũng là ngươi xem lớn lên, nhân ra đều tới cửa để chuyện này, ngươi nhưng đến hảo hảo giúp nàng, tốt nhất làm diêu láo thái đem giá cả lại hàng một hàng. Kia phòng ở vốn dĩ chính là vui mừng tiền mồ hôi nước mắt tránh, vui mừng tưởng đem phòng ở phải đi về còn phải bỏ tiền vốn dĩ liền đủ hoang đường, cũng đừng làm cho nàng hoa quá nhiều tiền, dù sao giá cả càng thấp càng tốt. Ta biết, vui mừng đều đem lễ đưa tới, chuyện này ta nhất định sẽ hảo hảo giúp nàng hoàn thành. Nếu không mau chóng làm... Ta liền sợ đêm dài lắm mộng lại ra cái gì ngoài ý muốn, ai biết diêu lão thái có thể hay không đột nhiên liền mượn đến tiền đâu, ta vẫn là sớm chút giúp vui mừng đem phòng ở quay lại đi, như vậy đối ta cũng hảo. Ta cũng là mang theo tư tâm, phùng ra kia phòng ở ly nhà ta phòng ở nhưng không xa, ta về nhà tổng hòa diêu lão thái chạm mặt, ngươi là không biết nàng mỗi lần nhìn thấy ta nói chuyện có bao nhiêu khó nghe, liền bởi vì ta sinh tiểu hoa như vậy một cái nữ nhi. Thật vui mừng trở lại nhà mẹ đẻ sau, tắm rồi liền sớm ngủ hạng. Nàng cha mẹ đi đến sớm, trong nhà cũng không mấy cái thân thích, từ trước nàng còn cảm thấy mỗi cái huynh đệ tỉ muội tích mịch, nhưng từ có Trường An Trường Ninh, nàng liền không như vậy suy nghĩ. Trường An Trường Ninh cho nàng từ cha mẹ qua đời sau liền không có thân tình, nàng không cần lại nhiều thân tình. Trong nhà không có huynh đệ, nàng tưởng về nhà mẹ đẻ trụ, cũng không sợ bị huynh tẩu ghét bỏ muốn đuổi nàng đi. Nơi này khi nào đều là nàng ra, vĩnh viễn đều là. Ngày hôm sau buổi sáng tuyên truyền chỗ người cũng ngồi tiểu tam nhảy hồi đào lâm thôn làm tân tuyên truyền lúc này đây bọn họ phân 5 cái tuyên truyền tiểu tổ mỗi cái tiểu tổ bốn người đến đào lâm thôn cái này tiểu tổ chính là thầm vui mừng canh hải phạm nhạc đan thanh cùng ngụy trung thành ba nam nhân khai một cái tiểu tam nhảy trở về còn cầm năm sau muốn loại loại cây ở trong thôn làm tuyên truyền nói lanh một thân cây loại muốn hai phân tiền năm thứ nhất sống khen thưởng 2 rất tiền năm thứ hai thủ còn sống liền lại khen thưởng 3 rất tiền các thôn dân nghe xong đều vô cùng tâm động, thật vui mừng bọn họ lần đầu tiên tuyên truyền liền sơ hiện hiệu quả, không ít dân chúng đều đã biết thực thụ tạo lâm quan trọng, bọn họ đều không nghĩ lại có cắt vàng đẩy trời ra không được môn, hoặc là gieo trồng lương thực ngũ cốc bị sa gió lốc bao phủ tao nộ. bởi vậy, không ít dân chúng đều tự phát mà gia nhập đến tam bắc công trình thực thụ tạo lâm hành động bên trong. hiện tại biết nhận nuôi loại cây, gieo trồng sống còn có khen thưởng, lại có thể làm quê nhà có tốt biến hóa, lại có thể tiền lẻ. Cứ sao mà không làm? Chẳng sợ thụ không sống, cũng bất quá là hoa hai phân tiền một cái loại cây mà thôi, cũng không mệt bao nhiêu tiền. Gần một ngày thời gian, chỉ có 500 nhiều dân cư đảo lâm thôn, liền lánh một vạn nhiều cây loại, mọi người đều thực tích cực, đều nói sẽ nỗ lực làm cây giống sống. Thầm vui mừng cùng mặt khác ba cái đồng sự suýt nữa lệ nóng doanh trọng. Một vạn nhiều cây mầm, dựa theo năm rồi ở thành phố Vân Bắc trồng cây sống suất, có thể sống nhiều nhất chỉ có 100 cây. Nhưng là hiện tại trồng cây cùng trước kia không giống nhau, hiện tại là dân chúng chính mình chiếu cố chính mình gieo thụ, sống suất khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Chẳng sợ sống suất chỉ tăng lên tới 200 cây, kia cũng có 200 cây có thể sống. Dân chúng nhận nuôi đi ra ngoài một vạn nhiều cái loại cây là có thể sống 200 cây, kia nhận nuôi đi ra ngoài 10 vạn nhiều cây, còn không phải là 2.000 nhiều cây. Đây là một cái hao phí vài thập niên vĩ đại công trình, bọn họ liền một bước một cái dấu chân, tương lai còn dài. Ở rừng đào trấn bên này tuyên truyền cùng nhận nuôi loại cây công tác làm xong, thẩm vui mừng bọn họ liền trở về thành. Nàng chính mình kỵ xe đạp, ba cái nam đồng chí ngồi tiểu tam nhảy, thôn nói gặp gềnh, tiểu tam nhảy đi thế nhưng không có so nàng mau nhiều ít. Trở lại đơn vị thời điểm, mặt khác mấy cái tuyên truyền tiểu tổ cũng đã trở lại, mỗi cái tiểu tổ cũng không sai biệt lắm là lánh đi ra ngoài một vạn nhiều cái cây giống. Tao chủ nhiệm cao hứng đến rơi nước mắt. Chờ sang năm đầu xuân, các thôn dân đem loại cây gieo đi, lại quá một năm Chúng ta là có thể nhìn đến lấy ngàn cây cây non. Chúng ta một năm một năm tới, một thân cây một thân cây tới, rồi có một ngày, chúng ta có thể vì Tổ quốc chiến thắng cắt vàng. Còn Tổ quốc Tam Bắc một cái màu xanh lục rải lụa. Tao chủ nhiệm nói được gióng giạc hùng hồn, thầm vui mừng không ít đồng sự đều ở lau nước mắt, mọi người đều là nguyện ý vì Tam Bắc công trình phụng hiến cả đời A. Tan tầm phía trước, tao chủ nhiệm làm trò sở hữu công nhân mặt, khen thưởng cấp thẩm vui mừng một trường TV thương nghiệp khoán. Này niên đại tư hữu kinh tế đã phát triển đi lên, nhưng là rất nhiều đồ vật còn cần thương nghiệp quán, nhất có đại biểu chính là gia điện. Thầm vui mừng trong lấn tượng, muốn thẳng đến thập niên 80 Trung hậu kỳ, tivi linh tinh gia dụng đồ điện mới có thể chân chân chính chính không cần thương nghiệp vòng. Tiểu Thẩm, lần này chúng ta công tác có lớn như vậy đột phá, ngươi khởi tới rồi rất lớn tác dụng, chúng ta lý nên khen thưởng ngươi, nhưng là chúng ta đây là cái nước trong nha môn, cung cấp không được ngươi cái gì. Này trường tivi khoán ta cũng là ngẫu nhiên bắt được. Ngươi liền cầm đi đi. Cảm ơn tàu chủ nhiệm. Thầm vui mừng mừng rỡ như điên mà đem tivi khoán tiếp nhận tới, lại nhìn về phía mặt khác đồng sự, các ngươi. Ngươi cầm ngươi cầm, chúng ta chính là có tivi khoán, cũng mua không nổi a? Lý Thiều Hoa nói, còn lại đồng sự cũng nói mua không nổi. Thầm vui mừng nghĩ nghĩ đại gia một tháng 3 40 khối tiền lương, cũng là, vì thế liền vui dạo dực mà đem tivi khoán thu hồi tới. Về đến nhà, nàng còn không có tới kịp cùng bọn nhỏ chia sẻ nàng được một trường tivi khoán tin tức. Liên nhìn đến một cái ăn mặc màu vàng nghệ châm dệt váy dài, khoác màu đen áo khoác da, đỉnh một đầu đại cuộn sóng nữ nhân chờ ở nhà nàng cửa. Nữ nhân họa tinh xảo trang dung, đồ màu đỏ rực son môi, thời thượng lại trương dương. Tiểu thẩm đồng chí, ngươi hảo, ta là ở tại này phụ cận, ta kêu Khương hiểu mai, chính là la thần thần mụ mụ, nhà của chúng ta thần thần thực thích cùng các ngươi ra trường ăn chơi, không biết trường ăn có hay không ở ngươi trước mặt nhắc tới quá hắn. Nhắc tới quá a nguyên lai ngươi chính là thần thần mụ mụ, ngươi hảo Thẩm Vui mừng thấy thần thần mụ mụ như vậy nhiệt tình, cũng nhiệt tình mà đáp lại. "Thần thần mẹ, ngươi có chuyện gì tìm ta sao? Tiến vào ngồi đi." Thẩm Vui mừng tiếp đón. Nàng nhìn hạ nhà mình sân, không ai. Túi đầu nhìn hạ thời gian, mau đến tan học thời gian, nghĩ đến Trương Quế phân là đi tiếp Hải Từ đi. Tiêu Sơn Hà này trận rất bận, suốt ngày không về nhà, mỗi ngày buổi tối đều là ăn cơm trước mới về nhà. Thẩm Vui mừng cũng biết hắn là đến thành phố Vân Bắc các đại xưởng máy móc đi tránh khoản thu nhập thêm đi liền mặc kệ hắn. Khương Hiểu Mai nhìn cũng có chuyện tim nàng, bình thêm một cái bằng hữu nhiều con đường nguyên tắc, Thẩm Vui Mừng đơn giản liền kêu nàng tiến trong nhà chơi. Khương Hiểu Mai không khách khí, đi theo nàng đi vào. Thẩm Vui Mừng kêu nàng vào phòng khách, còn cho nàng châm trả, Khương Hiểu Mai liền cùng Thẩm Vui Mừng một khối ngồi xuống. "Tiểu Thẩm, ta cũng không gạt ngươi nói, ta tới tìm ngươi là tưởng cùng ngươi thâu sư học nghệ. Ta nam nhân khai xưởng đồ hộ, liền không cho ta công tác, hài tử có hài tử nỗi nại mang." Ta cả ngày không có chuyện gì, liền thích mân mê chút ăn. Thân thân trở về cùng ta nói trường an mụ mụ làm điểm tâm đặc biệt ăn ngon, ta liền nghĩ đến cùng ngươi học, không biết ngươi có nguyện ý hay không dạy ta. Nhạ, ta còn cho ngươi mang theo chút lễ vật, đây là ta nam nhân sưởng đồ hộp sinh sản đồ hộp, so là so không được ngươi làm điểm tâm ăn ngon, chính là ta một chút tiểu tâm ý, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Khương Hiểu Mai nói xong, thần vui mừng mới phát hiện nàng để ra một cái dương. Ngươi muốn học làm điểm tâm có rảnh thời điểm trực tiếp đến nhà ta tới cùng ta học liền thành còn mang cái gì lễ vật ta ta vừa mới gả đến quê hương thôn bên này không bao lâu không mấy cái bằng hữu ta cũng tưởng nhiều giao bằng hữu giáo ngươi làm điểm tâm ta coi như là giao cái bằng hữu ngươi không cần khách khí như vậy thầm vui mừng cười nói kia nếu là giao bằng hữu coi như là ta cấp tân bằng hữu lễ gặp mặt lại nói tiếp ta hôm nay thật đúng là lần đầu tiên gặp mặt tiểu thầm ngươi liền nhận lấy dù sao đều là ta nam nhân nhà máy đồ vật ta lại không tốn tiền. Ngươi khách khí gì à, ta thâu sư học nghệ, dù sao cũng phải đưa ngươi điểm cái gì, bằng không lòng ta nhưng không dễ chịu. Vậy được rồi. Thẩm vui mừng cũng là thịnh tình không thể chối tử, ta đây liền không khách khí. Hành, ngươi nhìn cái gì thời điểm ngươi có rảnh làm điểm tâm, ta lại đây học. Ta biết ngươi hiện tại ở nhà nước đơn vị đi làm, ngày thường cũng không rảnh, như vậy đi, ta cuối tuần thời điểm lại đây ngươi xem thành không. Thành, nếu ngươi ở tại này phụ cận, ngươi cuối tuần thời điểm có thể lại đây. Chẳng sợ lại đây thời điểm ta không làm điểm tâm, ta tâm sự cũng có thể. Được rồi. Thấy thẩm vui mừng đáp ứng xuống dưới, không hiểu mai thật cao hứng, lúc này mới đi ra ngoài. Nàng ra cửa không bao lâu, liền nhìn đến Trương Quế Phân mang theo bốn cái hải tử đã trở lại. Trương Quế Phân còn gọi bọn nhỏ cùng nàng chào hỏi, nàng ngôi cái hải tử đều khen một lần mới rời đi. Bốn cái hải tử trở về, trường an trường an hòa tiêu vũ chính đến thẩm vui mừng trước mặt nói trong chốc lát ở trường học hiểu biết mới hồi bọn họ trong phòng làm bài tập. Thầm vui mừng cùng Trương Quế Phân một khối đến phòng bếp nấu cơm, Trương Quế Phân trích hảo đồ ăn bắt được trong viện đi tẩy thời điểm, Tiêu Vũ Đường đột nhiên vào được. Người như thế nào cùng thần thần mụ mụ chơi đâu? Tiêu Vũ Đường vừa nói vừa như mày, giống như không phải thực thích Khương Hiểu Mai bộ dáng, ân, Ta vì cái gì không thể cùng thần thần mụ mụ chơi? Thần thần rất có tiền, hắn ba là khai xưởng đồ hộ. Ta biết, cho nên thần thần mụ mụ là cái phu nhân nhà giàu. Mỗi ngày đều trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, cùng cái hoa gà trống giống nhau, môi phun đến hồng hồng, giống như buồn máu mồm to, giống sẽ ăn tiểu hài tử. Đường đường ngưỡi như thế nào có thể nói như vậy khác ga gì đâu, ta xem thần thần mụ mụ rất xinh đẹp rất thời thượng. Thần vui mừng nói, nàng lúc trước còn cảm thấy tiêu vũ đường thực thân sĩ, sẽ làm trường an trường ninh, cũng sẽ nghĩ nàng, tỉ như không cho trường an trường an hòa tiêu vũ chính xảo đến nàng công tác, liền mang theo trường an trường an hòa tiêu vũ chính đến bên ngoài đi chơi. Nào nghĩ đến, nàng cảm thấy thực thân sĩ tiểu nam hải, thế nhưng cũng sẽ có như vậy thẳng nam ung thư một mặt, còn không cho nữ nhân hảo hảo trang điểm. Tiêu vũ đường như là không nghe được thẩm vui mừng lời nói dường như, lại nói hồi vừa rồi câu nói kia, ngươi làm gì cùng phu nhân nhà giàu chơi. ân ơn, thẩm vui mừng thật là bị tiêu vũ đường cấp nói ngốc, ta vì cái gì không thể cùng phu nhân nhà giàu cùng nhau chơi. Ta mẹ trước kia cũng thích cùng phu nhân nhà giàu cùng nhau chơi, nàng cùng rất nhiều phu nhân nhà giàu giao bằng hữu sau lại liền không thích ta ba, thế nào cũng phải cùng ta ba ly hôn Tiêu Vũ Đường nói lên những việc này, mày liền càng ninh càng chặt Thẩm vui mừng nghe xong, mới ý thức được nàng vừa rồi hiểu lầm Tiêu Vũ Đường Tiêu Vũ Đường không phải thẳng nam ung thư, có thể là nghĩ đến chính mình ba mẹ ly hôn Trong lòng không cao hứng đi Nàng biết hài tử nhớ tới những việc này khẳng định rất khổ sở Lại cũng không biết như thế nào an ủi Tính, ngươi ấy cùng ai chơi cùng ai chơi, ta cũng quản không được ngươi Tiêu vũ đường biên nói biến xoay người đi ra ngoài. Thầm vui mừng nhìn tiểu nam Hải bóng dáng, trong lòng đột nhiên lộn bột một chút. Đường đường. Thầm vui mừng gọi lại hắn, ta sẽ không cùng ngươi ba ly hôn. Tiêu vũ đường vốn dĩ đã tưởng xoay người đã trở lại, nghe thầm vui mừng nói như vậy, động tác dừng một chút, cuối cùng vẫn là không xoay người. Ngươi lại không phải ta mẹ, ngươi cùng ta ba ly không ly hôn đâu có chuyện gì liên quan tới ta, không cần nói cho ta. Tiêu vũ đường nói xong, liền chạy ra đi. Thầm vui mừng có thể nghe ra tới hắn ngữ khí thực vui sướng. Nàng cũng không biết Tiêu Vũ Đường đột nhiên cùng nàng nói Lan Lâm Hương cùng phu nhân nhà giàu chơi lúc sau liền ghét bỏ Tiêu Sơn Hà sự, là ở đoán phu nhân nhà giàu đem Lan Lâm Hương dạy hư, vẫn là sợ nàng cũng cùng Lan Lâm Hương giống nhau đột nhiên liền coi thường Tiêu Sơn Hà. Có lẽ hai người đều có đi, bằng không hắn sẽ không ở nghe được nàng nói nàng sẽ không cùng Tiêu Sơn Hà ly hôn sau, ngữ khí liền trở nên như vậy nhẹ nhàng. Thầm vui mừng cấp bọn nhỏ làm quả táo nướng sơn dê Đại Tây Bắc đồ vật, khác nàng không dám nói, nhưng là dê bỏ thịt nhất định hảo. Nàng mua nạc mỡ đan sen sườn dê, đem quả táo, láo hương, tỏi đặt ở cùng nhau đảo thành bùn, gia nhập tớt bột, bột thì là nước tương, muối, rượu gia vị cùng một chút đường trắng, dạo thành hồ trạng sau bao vây ở sườn dê thượng, dùng phao mềm làm lá sen bao vây hảo, đặt ở than hỏa thượng nướng thượng một giờ. Nàng cân phiên mặt, bảo đảm sườn dê sẽ không hồ, còn không có nướng hảo đâu đang ở trong viện chơi đùa bọn nhỏ đã bị quả táo nướng sườn dê mùi hương nhi hấp dẫn vào được bốn cái hài tử bài bài đứng xem nàng nướng sườn dê tiêu sơn hà cũng đã trở lại thật vui mừng đem nướng tốt sườn dê phóng tới mâm đem lá sen bạch trần hương khí bốn phía nướng sườn dê tư lạp tư lạp mạo nhiệt khí tỏi hương quả táo hương cùng với thịt dê tiên hương phiêu đi lên bốn cái hài tử xem đến ngón trỏ đại động vui mừng chính là đa dạng nhiều gì đều sẽ làm hôm nay làm cái này lại là chúng ta từ trước chưa thấy qua Trương Quế Phân lại khen thầm vui mừng. Thầm vui mừng một chút đều không kiếm tốn. Nương, ta sẽ so cái này còn nhiều đâu, đừng có gấp, chờ xem, về sau ta giống nhau giống nhau mà làm. Hào hào hảo. Trương Quế Phân cười tủm tỉm, đối cái này con dâu là càng thêm vừa lòng. Thầm vui mừng nhìn đến bọn nhỏ đều thèm đến không được, liền kêu bọn họ ngồi song khai ăn, tiêu sơn hà cũng ngồi lại đây. Thầm vui mừng thấy hắn đêm nay như vậy vẫn mới trở về, biết hắn khẳng định lại ở bên ngoài kiếm tiền. Nàng cũng đã đem hắn sổ tiết kiệm cấp còn trở về, dù sao hắn đều là muốn tránh khoản thu nhập thêm, nếu là thật muốn đem tiền nộp lên cho nàng, cũng không cần tránh một bút khoản thu nhập thêm liền nộp lên một lần, cách một thời gian lại cấp cũng thành. Kỳ thật thẩm vui mừng căn bản là không nhớ thương hắn tiền. Ta nhìn đến trong phòng khách có một dương đồ hộp, Thiêu Sơn Hà đột nhiên nói, ân, la thần thần hắn mụ mụ khương hiểu mai đã tới, nói là tưởng cùng ta thâu sư học nghệ làm điểm tâm, đương học phí đâu. Thẩm vui mừng nói. Trường An Trường Linh nghe được nàng nói như vậy, nhưng cao hứng hỏng rồi, vẻ mặt tự hào. Mụ mụ chú nghệ hảo đồng a, đều nổi danh, thân thân mụ mụ đều tới tìm mụ mụ học tập đâu. Mụ mụ quá lợi hại, ta rất thích làm mụ mụ khuê nữ, làm mụ mụ hải tử tuyệt đối là trên thế giới hạnh phúc nhất tiểu hải tử. Ta cũng thích làm mụ mụ nhi tử. Tiêu Vũ chính nghe xong Trường An cùng Trường Linh lời nói sau nói, Tiêu Vũ đường không nói chuyện, tao mày. Tiêu Sơn Hà cười nhạt nhìn mấy cái hải tử liếc mắt một cái lại nhìn về phía Thẩm Vui Mừng. "Nàng cho ngươi đồ hộ, ngươi liền nhận lấy a." Ân. Thẩm Vui Mừng nghe Tiêu Sơn Hà nói như vậy, trong lòng lộn bộ một chút. Nàng nghĩ đến Tiêu Vũ Đường nói, lan lâm hương chính là cùng những cái đó phu nhân nhà giàu lui tới quá nhiều, cho nên mới ghét bỏ Tiêu Sơn Hà, muốn cùng Tiêu Sơn Hà ly hôn. Chẳng lẽ Tiêu Sơn Hà ý tưởng cũng cùng Tiêu Vũ Đường giống nhau, cũng không thích nàng cùng phu nhân nhà giàu chơi. "Cái đồ hộp không tiện nghi, đến năm đồng tiền mở giường, ngươi thu nhân gia nhân tình." phải hảo hảo dạy người ra, coi như là giao cái bằng hữu. Tiêu Sơn Hà nói. A, hảo. Thẩm Vui Mừng gật đầu. Nguyên lai like Tiêu Sơn Hà là ý tứ này. Bất quá Thẩm Vui Mừng nghe nói kia đồ hộp thế, nhưng muốn năm đồng tiền một dương, mày cũng hơi hơi nhíu một chút. đảo không phải cảm thấy thu không nổi cái này giới vị lễ vật, chỉ là nghĩ đến nàng đã từng gặp qua Lý Thúy Hương ăn cái này thẻ bài đồ hộp, là Phùng Sinh Huy cấp mua. Phùng Sinh Huy nơi nào tới tiền, còn không phải hoa nàng tránh nàng đời trước thật là ngốc tấu, không chỉ có vì tô ánh sáng mặt trời hạnh phúc làm áo cưới, còn vì phùng sinh huy cùng lý thúy hương hảo sinh hoạt làm áo cưới. nghĩ vậy chút nàng liền khí, trong thôn phùng ra cái kia hai tầng tiểu lâu, nàng nhất định phải phải về tới. kế tiếp thời gian, nàng một bên công tác, một bên chờ lý chủ nhiệm tin tức, nàng tin tưởng lý chủ nhiệm là sẽ giúp nàng, nàng đưa lễ vật nhưng không tiện nghi. qua mấy ngày, không đợi đến lý chủ nhiệm tới tìm nàng, liền tiên kiến đến diêu thúy hồng. mấy ngày nay trương quế phân ở nhà. Diêu Thúy Hồng không dám trực tiếp về đến nhà tới tìm nàng, thế nhưng hỏi tham tam bắt chỉ huy bộ vị trí, đến nàng đơn vị tìm nàng đi. Thẩm vui mừng hôm nay công tác không cần công tác bên ngoài, liền ở văn phòng viết khẩu hiệu, mới vừa tan tầm từ văn phòng ra tới, liền nhìn đến chờ ở bên ngoài Diêu Thúy Hồng. Làm cho đồng sự lanh đạo mặt, nàng cũng không hảo đem Diêu Thúy Hồng anh đi, liền hỏi nàng muốn làm gì. Vui mừng, người trước không không cần sinh khí, ta lần này không phải tới tìm người cha, ta là nghĩ đến tìm người hỗ trợ. Ta không có tiền, Lý Thúy Hương không nói cho ngươi. Ta ở ly hôn phía trước liền thiếu rất nhiều phu thê cộng đồng nợ nần, ngươi tới tìm ta vay tiền ta cũng lấy không ra, bước nóng này ta liền đi khởi tố, làm Phùng Sinh Huy cùng ta cùng nhau trả nợ. Thẩm Vui Mừng đánh gãy Diêu Thúy Hồng, nói xong liền cưỡi lên xe đạp muốn đi. Diêu Thúy Hồng lại ngăn ở nàng trước mặt. Nghe được Thẩm Vui Mừng đề phu thê cộng đồng nợ nần, Diêu Thúy Hồng vẫn là có chút nhút nhát, nàng vì thế đối vấn đề này tránh mà không nói. Vui Mừng Ta không phải tới tìm ngươi vay tiền, ta bảo đảm, nhất định không phải vay tiền. Ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Chương 32 chương 32. Diêu Thúy Hồng sốt ruột, giơ tay bắt được Thẩm Vui mừng xe đã cầm, không cho nàng đi. Vui mừng, ngươi nghe ta nói, nhà ta ở trong thôn kia nhà lầu 2 tầng là ngươi thức khuya dậy sớm làm buôn bán, cực cực khổ khổ kiếm tiền cái, ngươi nói không cần liền không cần, trong lòng khẳng định không cam lòng đi, nếu không ngươi liền mua trở về. Thiếu nợ, không có tiền. Phong thủy không tốt, không mua. Thẩm vui mừng lời ít mà ý nhiều mà cự tuyệt. Kỳ thật nàng cũng là có chút ngoài ý muốn, Diêu Thúy Hồng sẽ trực tiếp tới tìm nàng mua phòng. Nàng vừa rồi còn tưởng rằng nàng lại nghĩ đến vay tiền đâu. Vui mừng Diêu Thúy Hồng bùn một tiếng liền hướng tới Thẩm vui mừng quỳ xuống tới. Ngươi coi như là xem ở ngày xưa tình cảm thượng giúp giúp chúng ta lão phùng gia, giúp giúp ngươi chống trước. Nhất nhật phu thê bách nhật tân, tốt xấu đã từng là người một nhà. Hiện tại hắn gặp nạn, ngươi liền giúp giúp được không? Ta cũng không phải tới cùng ngươi đòi tiền, chính là muốn cho ngươi đem phòng ở mua trở về, mấy trăm đồng tiền sự tình, ngươi lại có thể giá thấp đem phòng ở phải đi về, lại có thể giúp đỡ chúng ta, vì cái gì không giúp Nga. Ta biết ngươi tâm nhất mềm, ngươi liền giúp giúp chúng ta đi, ngươi không thể thấy chết mà không cứu A, bằng không người khác nói như thế nào ngươi Nga. Diêu Thúy Hồng kêu kêu lại lộ ra gương mặt thật, nàng ở chỗ này lại là quỳ xuống lại là cầu xin, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương cùng lúc trước ở tiêu gia cửa diễn kia vừa ra giống nhau tiết mục, chính là tưởng bức bách nàng đáp ứng. Tam bác chỉ huy bộ người nhiều, lại là tan tầm thời gian, Thẩm Vui Mừng các đồng sự sôi nổi lại đây xem náo nhiệt. Diêu Thúy Hồng lần trước đi tiêu gia tìm Thẩm Vui Mừng ăn mệt, bởi vì Thẩm Vui Mừng có ly hôn hiệp nghị cho chính mình làm phản kích vũ khí. Nhưng nàng cảm thấy Thẩm Vui Mừng không có khả năng sẽ tùy thời đều đem giấy thỏa thuận ly hôn mang ở trên người, liên nghĩ vào điểm này, hôm nay mới chạy tới bên này tìm Thẩm Vui Mừng. Nếu thẩm vui mừng chính mình để mình không rời nhà sự, nàng phủ nhận là được, dù sao thẩm vui mừng cũng lấy không ra chứng cứ. Chẳng sợ thẩm vui mừng không cần mặt mũi, kia cũng đến muốn công tác, nàng biết loại này đơn vị nhất không chấp nhận được phẩm hạnh không hợp người, trần phú quý còn không phải là bởi vì nguyên nhân này bị đuổi đi. Thẩm vui mừng vừa định mở miệng nói cái gì, Lý Thiều Hoa liền đi tới giữ nàng lại. Vị này đại thẩm, ngươi lúc này để ngày xưa tình cảm. Chính ngươi nói nhà các ngươi phòng ở là vui mừng kiếm tiền cái. Ngươi nói tình cảm là cái này tình cảm, kia vui mừng cùng ngươi nhi tử ly hôn, mình không rời nhà thời điểm lại là cái gì tình cảm. Lý Thiều Hoa nói, ngươi Diêu thúy hồng liêu không đến sẽ có người tới giúp thẩm vui mừng làm chứng mình không rời nhà sự, cứ như vậy, quản chi thẩm vui mừng lấy không ra ly hôn hiệp nghị, nàng cũng không hảo phủ nhận. Lý Thiều Hoa nhìn về phía những cái đó xem náo nhiệt đồng sự, mọi người đều tan đi, tiểu thẩm là chúng ta đồng sự, ly hôn mình không rời nhà vốn dĩ liền đủ xui xẻo còn quán thượng loại này trước bà bà ta liền không cần lại xem tiểu thẩm náo nhiệt cho nàng ngột ngạt tiểu thẩm ta đi lý thiều hoa nói xong liền đẩy ra diêu thúy hồng lại đẩy một phen thẩm vui mừng xe đạp thẩm vui mừng cưới đi phía trước đi đến nàng đuổi theo ngồi ở thẩm vui mừng xe đạp trên ghế sau hai người liền như vậy kết bạn mà đi lưu lại diêu thúy hồng lại lần nữa bị người chỉ chỉ trò trò về nhà sau thẩm vui mừng đem diêu thúy hồng nháo đến đơn vị sự tình cùng tiêu sơn hà nói ta tổng cảm thấy không thích hợp Ta hiểu biết Diêu Thúy Hồng, nàng không có khả năng nguyện ý giá thấp đem phòng ở bán cho ta, cho nên ta mới mua thuốc lá và rượu đi tìm thôn ủy hội lý chủ nhiệm kêu lý chủ nhiệm giúp thao tác, như thế nào hiện tại nàng đột nhiên tới tìm ta đâu. Có thể hay không thật sự bán không ra đi cùng đường, mới đến tìm ngươi. Ngươi cũng nói nàng cảm thấy ngươi tính tình ôn lương, như vậy khó bán đi phòng ở không tìm ngươi tiếp bàn tìm ai. Không. Thầm vui mừng lắc đầu, nàng cảm thấy ta tính tình ôn lương dễ khi dễ, theo đạo lý. Muốn tìm ta mua phòng khẳng định liền sẽ không giá thấp bán cho ta, chỉ bằng ta đối nàng hiểu biết, nàng cho dù là tưởng đem phòng ở bán cho ta, khẳng định cũng là giá cao bán, ai làm ta dễ khi dễ. Ta đã biết. Thiêu Sơn Hà nghe được thẩm vui mừng nói như vậy, nghĩ tới cái gì? Biết cái gì? Có hay không khả năng, nàng cảm thấy ngươi dễ khi dễ, cho nên muốn trước đem phòng ở bán cho ngươi, lại chơi xấu không dọn ra đi, ba chiếm phòng ở. a có cái này khả năng. Thẩm vui mừng nghe Tiêu Sơn Hà nói như vậy, lập tức cũng nghĩ thông suốt. Ta liền nói, nàng sao có thể nguyện ý phòng ở trở lại ta trên tay, nguyên lai là mục đích này. Thẩm vui mừng nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Sơn Hà cho nàng đổ chén nước đưa qua đi. Sinh khí thương thân, đừng tức giận. Nàng giá thấp bán cho ngươi, ngươi liền mua, giữ lại sự ngươi giao cho ta, ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi như thế nào giúp ta? Tin tưởng ta, ngươi uống nước, xin mất giận, ta sẽ làm được thành. Tiêu Sơn Hà cho Thẩm Vui Mừng một cái định liệu trước biểu tình. Thẩm Vui Mừng nhìn hắn bình tĩnh nghiêm túc ánh mắt, tức khắc khí liền tiêu một nửa, tuy rằng hắn không nói rõ hắn muốn như thế nào giúp, nàng lại mạc danh cảm thấy hắn thật sự sẽ làm được thành. Tiêu Sơn Hà cả người cho nàng cảm giác chính là thực đáng tin cậy, thập phần đáng tin cậy. Thẩm Vui Mừng đã biết Diêu Thúy Hồng kế hoạch, dứt khoát liền trở về tìm Lý chủ nhiệm, nói chuyện nhượng phòng ở sự không cần hắn giúp, Lý chủ nhiệm còn tưởng đem thuốc lá và rượu còn trở về. Nàng nói câu đưa ra đi lễ nào có lấy về tới đạo lý liền đi rồi, không muốn. Mấy ngày này Diêu Thúy Hồng cũng là suốt ruột, một có thời gian liền tới tìm thẩm vui mừng, ăn nói khép nép mà cầu. Ly hôn trước thẩm vui mừng trước nay cũng chưa nhìn thấy nàng cho chính mình sắc mặt tốt quá, hiện giờ vì đạt được mục đích, Diêu Thúy Hồng thật đúng là cái gì tư thái đều nguyện ý phong thấp. Ta cũng không như vậy nhiều tiền, này không còn thiếu một tuyệt bút nợ đâu, chấp vá lung tung nhưng thật ra có thể mượn đến 300 khối. Này giá cả ngươi nếu là chịu bán ta liền mua, nếu là không chịu, ta đây cũng không có biện pháp, các ngươi chính mình lại tìm người đi. Diêu Thúy Hồng hợp với tới 7 thứ sau, thầm vui mừng rốt cuộc ra cái giới. Vừa nghe đến 300 khối, Diêu Thúy Hồng lập tức liền đáp ứng rồi, vốn dĩ nàng đều đã đem giá cả hàng đến 300 nhị, tả hữu bất quá là thiếu 20 khối mà thôi, tổng hảo quá thấu không đủ tiền. Hai người đem giá cả nói hảo, thầm vui mừng liền hoa cái cuối tuần thời gian, hồi thôn ủy hội đi xử lý sang tên có lý chủ nhượng ở, sang tên làm được thực mau, bắt được khế nhà khế đất, thầm vui mừng mới thoải mái chút, tổng thể tới giảng vẫn là mệt tiền, tổng hảo quá một mau đều vất không trở lại. Quan trọng nhất, kia phòng ở cũng không hề là phùng sinh huy cùng diêu thúy hồng. Nếu như bằng không, làm chính mình tiền mồ hôi nước mắt tránh tới phòng ở cho hắn hai trụ, nàng trong lòng chính là cách đứng, này 300 đồng tiền hoa đi ra ngoài giá trị. Đương nàng cầm khế nhà khế đất hồi cái kia nhà lầu hai tầng, liền nhìn đến diêu thúy hồng ôm phùng phúc long ăn vạ trong viện không đi. Quả nhiên cùng Tiêu Sơn Hà đoán trước giống nhau. Thẩm Vui Mừng cầm khế nhà khế đất đi đổi người, lao thái bà liền một ngông ngồi dưới đất hô thiên thường điệu. Thẩm Vui Mừng ngươi không lương tâm a, ngươi hiện tại đuổi chúng ta đi, ngươi làm chúng ta ở nơi nào a? Ngươi này hắc tâm can. Diêu Thúy Hồng, đây là ta phòng ở, khế nhà khế đất đều ở chỗ này, ngươi đã đem cái này phòng ở bán cho ta, ngươi không chỗ ở đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi chạy nhanh dọn ra tới. Diêu Thúy Hồng nghe Thẩm Vui Mừng nói như vậy, Lôi kéo Phùng Phú Long cùng nhau khóc. Nay phòng ở là của ngươi, nhưng là chúng ta dùng thực tiện nghi giá cả bán cho ngươi, cũng coi như là nói từ trước tình cảm, ngươi hiện tại đã dọn đến trong thành đi, đã là người thành phố. Ngươi ở trong thành có phòng ở có chỗ ở, cái này phòng ở vì cái gì không cho chúng ta chủ Nga, ngươi như thế nào nhẫn tâm nhìn chúng ta lão nhân tiểu hài tử không chỗ ở đâu. Phùng ra không phải còn có cái nhà cũ sao. Ngươi đừng cùng ta nói nơi đó không thể trụ. Lúc trước ta ly hôn thời điểm các ngươi không phải cũng là đem Trường An Trường Linh chạy về đến ta nhà mẹ đẻ nhà cũ đi. Trường An Trường Ninh có thể ở lại ở chúng ta thẩm ra nhà cũ, các ngươi vì cái gì không thể ở tại các ngươi phùng ra nhà cũ. kia không giống nhau à lúc trước các ngươi ly hôn thời điểm, Phú Long cùng hắn nương gả lại đây, trong phòng tế chúng ta mới bất đắc di tạm thời làm Trường An Trường Ninh hồi ngươi nhà mẹ đẻ trụ. Ly hôn nam nhân khó thảo tức phụ, rực rỡ hắn khó khăn tìm được tân tức phụ chúng ta tổng không thể tân tức phụ một quá môn liền đem người dọa chạy a vui mừng chúng ta khi đó là tính toán tốt tạm thời làm trường an trường ninh ở tại ngươi nhà mẹ đẻ nhà cũ chờ thúy hương cùng phú long thích hướng bên này chúng ta sẽ đem trường an trường ninh tiếp trở về ngươi phải tin tưởng ta a hiện tại không giống nhau hiện tại ngươi lại không ở cái này phòng ở không cũng là không ngươi làm chúng ta ở lại có thể như thế nào phòng ở lâu không người ở liền sẽ không nhân khí coi như chúng ta là giúp ngươi xem phòng ở thả ngươi cho má đi. Thẩm vui mừng nghe không nổi nữa, đánh gây Diêu Thúy Hồng này. Phiên Đường Hoàng nói, người khác không rõ ràng lắm, nàng là nhất rõ ràng. Diêu Thúy Hồng cùng Phùng Sinh Huy lúc ấy sao có thể chỉ là tính toán tạm thời làm Trường An Trường Ninh ở tại Thẩm Gia nhà cũ? Lúc trước nàng ở bên ngoài hai tháng, Trường An Trường Ninh liền ở Thẩm Gia nhà cũ ở hai tháng, không có nổi thiếu nước ấm, hai đứa nhỏ giặt sạch hai tháng tắm nước lạnh, mỗi ngày ăn cũng đều là Phùng Sinh Huy cùng Diêu Thúy Hồng đưa lại đây cơm thừa canh cạn. Nhớ tới này đó là. Thẩm Vui mừng đánh người xúc động đều có, Diêu Thúy Hồng còn không biết xấu hổ biên. Cái này là cái hai tầng lâu, như vậy nhiều phòng như vậy rộng mở, ngươi cùng ta nói trong phòng tế, ngươi như thế nào không nói trong thôn tế, ngươi đến các ngươi lão phùng gia phần mộ tổ tiên đi trụ đâu? Ngươi, ngươi, ngươi. Thẩm Vui mừng, ngươi như thế nào nguyên rủa người đâu? Diêu Thúy Hồng chỉ chỉ Thẩm Vui mừng, này niên đại dân quê chính là kiêng kỵ nhất nói chết, đặc biệt là thượng tuổi dân quê. Thẩm Vui mừng chính là cố ý chọc giận Diêu Thúy Hồng mới như vậy nói. Nàng nhìn thấy Phan Kiến Quốc xe đang ở hướng bên này khai lại đây, phía sau còn đi theo mặt khác mấy chiếc ngồi người tiểu tam nhảy, liền biết là Tiêu Sơn Hà tìm người tới rồi. Vì thế nhìn về phía Diêu Thúy Hồng. Ngươi nói không sai, này phòng ở ta cũng sẽ không trụ, ta chẳng sợ cho các ngươi trụ cũng sẽ không tổn thất cái gì, chính là các ngươi chớ quên, ta vì cái cái này phòng ở thiếu một đống nợ, ta chịu đem phòng ở mua trở về, là bởi vì ngươi này trận vẫn luôn đi cầu ta, ta cũng là tưởng giúp ngươi một phen. Nhưng là ta cũng đến trả nợ. Cái này phòng ở ta đã để cho ta chủ nợ, bọn họ liền ở nơi đó, đã tới rồi. Thầm vui mừng chỉ chỉ trên núi hạ. Diêu Thúy Hùng vừa rồi liền nghe được ô tô động cơ thanh âm, chỉ là nàng vội vàng chơi xấu không từ cái này phòng ở dọn đi, vội vàng cùng thầm vui mừng xảo, cũng không hướng trên núi hạ xem. Nghe thầm vui mừng như vậy vừa nói, một đi xuống xem, liền thấy được phan kiến quốc xe hơi nhỏ cùng mặt khác bốn đài tiểu tam nhảy. Mỗi đài tiểu tam nhảy thượng đều ngồi bốn năm người. Đều là 20 đến 40 tuổi chi gian cao lớn thu kịch nam nhân, một đám cao cao đại đại, phơi đến hắc hắc. Diêu Thúy Hồng nhìn đến này tư thế đều sợ hãi. Này! Bọn họ là ai? Bọn họ là ai a Ta chủ nợ ngửa con, cho nên ta kêu các ngươi chạy nhanh dọn đi, ta phòng ở ta đã để cho ta chủ nợ. Thầm vui mừng nói. Không chờ Diêu Thúy Hồng phản ứng lại đây, những cái đó ngửa con cũng đã vọt đi lên, không khỏi phân trần liền hướng trong viện hướng, còn giống hỏng rồi sân môn. Phùng Phú Long sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, Diêu Thúy Hồng liền ôm hắn đi đến ngăn ở nhà lầu hai tầng trước. Các ngươi làm gì a? Các ngươi đây là tự tiện xông vào dân trạch sao? Các ngươi tiến vào làm gì? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diêu Thúy Hồng sợ hãi hô to. Đây là thẩm vui mừng phòng ở, đã thế chấp cho chúng ta, cho nên tùy ý chúng ta xử trí. Ngươi lại là người nào? tránh ứng ra. Cầm đầu nam nhân một chút đều không khách khí, mang theo người liền phải hướng trong phòng sớm. Diêu Thúy Hồng còn sẽ gì? Nàng chỉ biết la lối khóc lóc chơi xấu, gặp được tình huống như thế nào đều chỉ biết dùng để trước đối phó thẩm vui mừng biện pháp đối phó, vì thế lại một ngông ngồi xuống hô thiên thường địa. Ai ra, không lương tâm Nga. Ta lão thái bà không địa phương đi, thẩm vui mừng ở bên ngoài thiếu nợ, khiến cho người tới sống ta duy nhất có thể ở lại địa phương, không có thiên lý. Cái này tới xem náo nhiệt thôn dân đều nhìn không được cũng nghe không nổi nữa, mọi người nhịn không được chức trách diêu thúy hồng. diêu thím, vui mừng nàng trong tay cầm khế nhà khế đất. Đây là nàng phòng ở, khi nào luôn được đến ngươi tới Quảng. Nay đã là nàng phòng ở, đừng nói nàng chỉ là lấy tới gắn nợ, chính là nàng hiện tại lập tức hủy đi, ngươi cũng không nói được nàng cái gì. Ngươi tưởng trụ người khác phòng ở người khác không cho ngươi liền áo, không chịu dọn đi, còn không chịu làm người tự hành xử trí, đó có phải hay không về sau ta muốn nhà ngươi mà liền trực tiếp đem cái quốc hướng lên trên một phóng liền nói đó là ta, ngươi còn không thể nói cái gì. Diêu Thúy Hồng chính là không chiếm lý, nghe được mọi người đều nói nàng. Nàng căn bản không có biện pháp phản bác, nàng bị người mắng, lại bị phùng phú long tiếng khóc ồn ào đến tâm phiền ý loạn, cố tình những cái đó từ nhỏ tam nhảy trên dưới tới nam nhân đã xông vào trong phòng. Nàng la lối khóc lóc lăn lộn này nhất chiêu cũng cũng chỉ có thể đối phó được trước kia thẩm vui mừng, hiện tại phát hiện một chút tác dụng đều không có. Nàng đứng lên tưởng vào nhà đi đem những cái đó nam nhân đuổi ra tới, cánh tay lại đột nhiên bị người cấp bắt được. Người làm gì a? Người phóng buông ta ra? Người làm cái gì? Diêu Thúy Hồng hướng về phía Tiêu Sơn Hà kê Nàng cũng không biết Tiêu Sơn Hà là khi nào đến, hơn nữa này nam nhân không phải tàn phế sao. Như thế nào sức lực lớn như vậy? Diêu Thúy Hồng mấy năm nay vẫn luôn ăn thẩm vui mừng cơm mềm, nhưng rốt cuộc là cái dân quê, thế nào trên người đều không thể không điểm sức lực. Nhưng nàng phát hiện chính mình cánh tay bị Tiêu Sơn Hà cấp bắt lấy sau, nàng cả người đều nhúc nhích không được. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Sơn Hà nắm chặt nàng cánh tay, chính là không cho nàng đi. Bọn họ vào nhà đi, bọn họ tự tiện xông vào dân trạch. Trải qua phòng chủ đồng ý, liền không gọi tự tiện xông vào. Ta đều đồng ý, ngươi cứ như vậy cấp làm gì, lại không phải ngươi phòng ở. Thầm vui mừng trong tay cầm khế nhà khế đất, mùa thu thời tiết mát mẻ, nàng còn cố ý cầm khế nhà khế đất đường cây quạt diêu. Tới xem náo nhiệt thôn dân đều không phải mù, mọi người đều đứng ở thầm vui mừng bên này. diêu đại nương, vui mừng khế nhà khế đất đều lấy ở trên tay, này còn chưa đủ nhắc nhở ngươi đó là nàng phòng ở a. Vui mừng phòng ở nàng có tư cách tùy tiện xử trí, không tới phiên ngươi tới quản A. Nàng chính là đem này phòng ở hủy đi, cũng không tới phiên ngươi tới nói cái gì. Kia cũng không thể. Gọi bọn hắn ra tới. Không thể. Màu ra đây. Ra tới. Không thể. Không thể. Diêu Thúy Hồng sốt ruột mà la to, nói năng lộn xộn, lại như thế nào đều tránh thoát không được tiêu sơn hà. Nàng như vậy khẩn trương, là trong phòng có cái gì sợ hãi bị người nhìn đến đồ vật. Thầm vui mừng lập tức một cái giật mình. Ta phòng ở, có thể hay không không phải ngươi định đoạn. thẩm vui mừng đối với nàng nói. Xôn sao. Thích tịch thích. Phanh phanh phanh. Tiêu Sơn Hà mang về tới những cái đó tráng hán một kiện một kiện, một bó một bó, một phen một phen mà đem trong phòng đồ vật ra bên ngoài ném. Có diêu thúy hồng toàn ra quần áo dày, có nồi chén gá buồn, có cái bàn ghế dựa, có cái chổi chổi lông gà, cái gì đều có. diêu thúy hồng liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình ra đồ vật bị ném ra. Suýt nữa không hai mắt một bôi đen ngất xỉu đi. Nàng tính và tính, nàng chỉ tính đến thẩm vui mừng dễ khi dễ, sao có thể tính đến thẩm vui mừng trực tiếp đem chính mình chủ nợ cấp đều đã trở lại. Diêu Thúy Hồng, ngươi vừa rồi nói một cái từ, tự tiện xông vào dân trạch, đúng không? Ngươi cũng biết chỉ là tự tiện xông vào dân trạch chính là phạm pháp, kêu bá chiếm người khác phòng ốc, phạm pháp đã có thể càng trọng. Ngươi mấy thứ này đặt ở bên trong, chính là bá chiếm ta phòng ốc, người khác đem ngươi đổ vật ném ra chuyện này tiểu. Ta nếu là đem ngươi cáo thượng tòa án, chuyện này có thể to lắm. Ngươi ngẫm lại ngươi bao lớn số tuổi, muốn ta thật sự cáo ngươi, ngươi bị quan đi vào mấy năm, ra tới bao lớn số tuổi. Bảo không chuẩn ngươi tồn tại thời gian đều ở trong ngục giam đầu. Thẩm vui mừng nói. Diêu Thúy Hồng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nay niên đại người đều là từ văn dê 10 năm ra tới, kia 10 năm, cái gì hoang đường sự tình đều phát sinh quá, phía trước trong thôn lão dương đầu, bởi vì trong nhà trộm dưỡng hai chỉ đại ngỗng. Đã bị cử báo là, bị lúc sau suýt nữa không sống sót. Từ văn dê 10 năm ra tới người rất nhiều đều thần kinh suy nhược, Diêu Thúy Hồng lại không hiểu pháp, ở kia 10 năm gặp qua không ít người bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền đã chịu thực trọng xử phạt. Hiện giờ nghe được thẩm vui mừng cho nàng khấu bá chiếm người khác phòng Úc như vậy trọng đỉnh đầu mũ, nàng sao có thể không bị dò đến. Lên ken len ken. Phùng Sinh Huy một nhà mấy khẩu đồ vật bị không ngừng ném ra, đột nhiên chuyển đến một trận không quá giống nhau thanh âm. Diêu Thúy Hồng nghe được cái kia thanh âm, đột nhiên một cái cơ linh quay trở lại, nhìn đến ném xuống đất một cái túi tử vội vàng nhặt lên tới muốn ôm ở trong ngực. Thẩm Vui Mừng đột nhiên phản ứng lại đây đó là cái gì, tiến lên một phen đoạt lấy tới. ở Diêu Thúy Hồng phản ứng lại đây phía trước mở ra túi khẩu tử một đảo. cùng với len ken len ken thanh âm, trong túi rơi xuống vài cái đại kim vòng tay, đại nhẫn vàng, còn có không ít dây xích vàng kim châu tử. Diêu Thúy Hồng hoảng đến không được, ngồi sồn xuống muốn về, cánh tay đã bị Thẩm Vui Mừng bắt lấy túm lên. Thầm vui mừng sức lực không đủ đại, có thể tốn khởi Diêu thúy hồng nguyên nhân là bởi vì nàng đánh lén, lại làm nàng tiếp tục bắt lấy Diêu thúy hồng nàng nhưng chảo không được, đành phải đem Diêu thúy hồng hướng tiêu sơn hà bên kia lẩy, tiêu sơn hà thuận thế liền bắt lấy Diêu thúy hồng, lại lần nữa không chế được lao thái bà. Giang giác giang giác, đột nhiên hai cái khiêng ca mê ra người đi lên đối với những cái đó kim vòng tay chính là một trận loạn trụ. thật vui mừng đỏ mắt thấy hướng Diêu thúy hồng mắt nhìn thấy đến Diêu Thúy Hồng này đó đại kim vòng tay nàng thật là tức giận đến không được. Trương An Trường Ninh mấy năm nay quá chính là cái gì khổ nhật tử. Diêu Thúy Hồng khắc khe hai cái nữ hài sau thế nhưng thật cho chính mình mua như vậy nhiều hoàng kim trang sức. Ngươi làm gì? Làm gì? Các ngươi làm gì? Đây là ta vàng. Ta, ta. Diêu Thúy Hồng nhìn thấy thẩm vui mừng đi nhặt những cái đó kim sức gấp đến độ hô to. Thẩm vui mừng trong lòng nghẹn muốn chết, không cùng nàng nói chuyện. Là Tiêu Sơn Hà mở miệng. Biết là ngươi vàng, là dùng vui mừng ly hôn trước lấy về trong nhà tiền mua đi. Vui mừng cùng Phùng Sinh Huy ly hôn thời điểm mình không rời nhà, ly hôn trong hiệp nghị viết, phòng ở cùng trong nhà đồng ruộng, cùng với Phùng Sinh Huy trướng thượng tiền tiết kiệm nàng một phân đều không cần. Nhưng là các ngươi khi đó cũng không để các ngươi còn có này đó hoàng kim sự thật, này thuộc về dấu giếm, cho nên vui mừng có thể lấy này tới cáo các ngươi. Tiêu Sơn Hà ngón tay nhẹ nhàng gõ hắn xe lăn lưng ghế, ngữ khí khinh phiêu phiêu mà nói Ta bẩm báo ngươi ở tù mặc gông. Thầm vui mừng nổi nóng, đặc biệt là cầm nặng chiếu kim vòng tay, nghĩ đến từ trước trường an trường nình trên người phá quần áo, nàng thiếu chút nữa không khí ra nước mắt tới, liền hung tận mà nói. Các ngươi ảnh chụp chụp cẩn thận điểm, chụp rõ ràng điểm, đến lúc đó hảo làm chứng cứ. Thiêu Sơn Hà lại khinh phiêu phiêu mà đối với lấy camera ra người ta nói. Diêu Thúy Hồng sợ hãi, là thật sự sợ hãi. Vừa rồi là thẩm vui mừng nói cái gì nàng khả năng tồn tại thời gian đều phải ở trong ngục giam vượt qua, hiện tại lại nói cái gì ở tù mặt gông. Kia hai cái cầm camera mê ra người lại ra dáng ra hình, Tiêu Sơn Hà cũng nói được đạo lý rõ ràng, cái này nàng đều không cần Tiêu Sơn Hà bắt lấy, liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Thẩm vui mừng hứng mắt, đem kim sức đều thu hảo đặt ở chính mình bao bao. Thập niên 80 còn không cho phép tư nhân bán hoàng kim, nay đó hoàng kim nàng liền mang về coi như tiền tiết kiệm. Về sau còn có thể tăng giá trị. Nàng cũng may mắn này, niên đại còn không cho phép tư nhân bán hoàng kim. Bằng không diêu Thúy Hồng nói không chừng sớm đem này đó vàng bán đi đi chuộc lại phùng sinh huy. Nàng nơi nào còn có cơ hội lấy về này đó hoàng kim. Chỉ sợ nàng liền cái này phòng ở đều lấy không trở lại đi. Ta thành phố có bao nhiêu cái quốc doanh tiệm vàng? Gần nhất ở nơi nào? Thầm vui mừng hỏi Tiêu Sơn Hà. Hỏi ra vấn đề này nàng càng tức giận. Nàng liền thành phố có bao nhiêu cái tiệm vàng cũng không biết. Chính mình tiền mồ hôi nước mắt lại làm Diêu Thúy Hồng lấy tới mua nhiều như vậy vàng. Rất ít, một cái ngón tay có thể số đến lại đây, ngươi là muốn đi cha Diêu Đại Nương mua hoàng kim ký lục. Không có. Này đó vàng không phải chúng ta. Không phải ta. Diêu Thúy Hồng nghe Tiêu Sơn Hà nói như vậy, đuổi ở thẩm vui mừng trả lời phía trước kêu lên. Này đó vàng là ta lấy trước kia vui mừng lấy về ra tiền mua không sai, nhưng là không phải ta, ta cũng không tính toán cho chính mình lưu trữ, ta là giúp vui mừng bảo tồn. Tiến lưu tại trong nhà sẽ bị lao thử gặm, sẽ bị con răng cắn, vàng sẽ không, cho nên ta mới giúp nàng mua này đó vàng, này đó đều là của nàng, đều là của nàng. Các ngươi đừng lưu cái gì chứng cứ. Ta không muốn. Không muốn. Diêu Thúy Hồng cũng là hoàn toàn luôn cuống đầu trật tuyến, chỉ nghĩ nhanh lên đem chính mình cùng này đó vàng phủi sạch. Nàng không nghĩ tồn tại thời gian đều ở trong ngục giam đầu, không nghĩ ở tù mọc gông. Bán phòng còn không phải là vì đem phùng sinh huy bảo ra tới nhưng đường phùng sinh huy không bảo ra tới nàng cũng đi vào nếu là hai mẹ con đều ở trong ngục giam về sau nhưng làm sao bây giờ nay trận lý thúy hương luôn là cùng nàng nói trong ngục giam nhưng cái đó đáng sợ sự tình cái gì ẩu đả cái gì đoạt cơm cái gì bị cảnh ngục đánh văn dê thời điểm trước mặt mọi người người đều xuống tay không rõ ở ngục giam trại tạm giam người khác nhìn không thấy phạm nhân sẽ bị như thế nào đối đãi diêu thúy hồng tưởng cũng không dám suy nghĩ thật vui mừng đem vàng đều thu hảo Tiêu Sơn Hà mang đến những người đó cũng đều đem trong phòng đồ vật tất cả đều ném ra, Thẩm Vui Mừng chiếm lý, đó là nàng phòng ở, ai có thể nói cái gì, hơn nữa cũng không ai giúp đỡ Diêu Thúy Hồng. Hôm nay hồi thôn chính là vì đem phòng ở phải về tới, lại đem Diêu Thúy Hồng bọn họ đuổi đi, lấy về vàng xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Xong xuôi những việc này, Thẩm Vui Mừng liền cùng Tiêu Sơn Hà bọn họ cùng nhau trở về thành đi. Thẩm Vui Mừng cùng Tiêu Sơn Hà trở lại Phan Kiến Quốc trong xe. Thầm vui mừng còn gắt gao ôm trang vàng cái kia túi. Nàng không biết cái này niên đại vàng là cái gì giá cả, nhưng là nếu này đó đều là vàng mới nói, ở tương lai ít nhất giá trị cái mười mấy vạn đi. Vừa rồi nàng hỏi Tiêu Sơn Hà thành phố có bao nhiêu tiệm vàng, chính là tưởng có rảnh thời điểm cầm đi nghiệm một nghiệm thật giả. Nàng ôm đến như vậy khẩn, không phải bởi vì đây là nàng mất mà tìm lại tiền mồ hôi nước mắt, mà là bởi vì đây là trường an trường nình qua đi mấy năm hảo sinh hoạt. Vốn dĩ từ nàng dùng đôi tay cấp hai đứa nhỏ sáng tạo hảo sinh hoạt, thế nhưng bị Diêu thúy hồng cái kia lao thái bà lấy tới thay đổi này đó hoàng kim. Bất quá, nếu phòng ở lấy về tới, vàng cũng lấy về tới, thầm vui mừng trong lòng cũng thoải mái, nhìn tiêu sơn hà, nàng có chút cảm kích. Hôm nay cảm ơn ngươi, ngươi cũng chưa nói cho ta ngươi làm như vậy sung túc chuẩn bị, còn mang theo hai cái nhiếp ảnh ra trở về đâu, cũng vất vả bọn họ. Thẩm vui mừng cười nói, nếu không phải kia hai cái cầm camera ra chụp ảnh người. Diêu Thúy Hồng chỉ sợ cũng sẽ không bị dọa đến như vậy trọng, Tiêu Sơn Hà lần này làm diễn làm thật sự sung túc. Thẩm vui mừng vừa dứt lời, Tiêu Sơn Hà còn chưa nói lời nói, liền nhìn đến vừa rồi kia hai cái cầm ca mê ra người cũng lên xe. Nàng vừa rồi còn buồn bực vì cái gì Tiêu Sơn Hà lần này làm nàng ngồi pho giá, chính hắn ngồi ghế sau, hiện tại mới biết được nguyên do. Hai cái nhiếp ảnh ra đều là nam nhân, nếu là cùng nàng một khối ngồi ở mặt sau, sợ là sẽ nhiều có bất tiện, Tiêu Sơn Hà đều suy xét thật sự chu đáo. Vừa rồi thầm vui mừng cũng không quan cửa sổ, nàng cùng Tiêu Sơn Hà lời nói, hai cái nhiếp ảnh ra cũng nghe tới rồi, vừa lên xe liền hướng nàng cười. "Tẩu tử, chúng ta không vất vả, chúng ta cũng là nghe Tiêu tổng sư nói chuyện của ngươi, mới nghĩ thuận tiện tới giúp đỡ." Chụp cái chiếu lại không hổ kính, chúng ta vốn dĩ chính là muốn tới nơi này chụp địa hình chiếu về đơn vị đi. "Đúng vậy, chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, chúng ta còn phải cảm tạ Tiêu tổng sư bằng hữu làm chúng ta đáp đi nhờ xe đâu. Đơn vị cấp kinh phí không đủ." nếu không phải làm tiêu tổng sư bằng hữu xe chúng ta chỉ có thể ngồi cái tiểu tam nhảy đã trở lại a đúng rồi đã quên cùng tẩu tử tự giới thiệu ta kêu cát văn bân hắn tiêu quý khải dân đều là tiêu tổng sư trước kia đồng sự cát văn bân tự giới thiệu thầm vui mừng cũng thoải mái hào phóng mà cùng bọn họ chào hỏi vẫn là thực cảm tạ các ngươi không chậm trễ các ngươi công tác đi không có chúng ta công tác đã làm xong quý khải dân đáp thầm vui mừng gật gật đầu lại nhìn về phía tiêu sơn hà Ra đây những cái đó chủ nợ đâu? Bọn họ lại là ai? Tổng sẽ không cũng là hắn trước kia đồng sự đi. Đường sắt công nhân. Tiêu Sơn Hà đáp. Hôm nay bọn họ nghỉ phép, ta hoa tiền thỉnh bọn họ, sẽ không chậm chế bọn họ công tác. Hắn biết thẩm vui mừng không thích thiếu người nhân tình, liền bổ sung giải thích. Thẩm vui mừng gật gật đầu cũng không hỏi nhiều. Nàng cũng không biết Tiêu Tổng sư là có ý tứ gì, Tổng sư là Tổng thiết kế sư tên gọi tắt. Tiêu Sơn Hà lại như thế nào nhận thức như vậy nhiều đường sắt công nhân. Thầm vui mừng nhớ tới Tiêu Sơn Hà trong thư phòng còn treo chiêm trời phù hộ bức họa hiện tại lại có thể tìm tới nhiều như vậy đường sắt công nhân, chẳng lẽ này nam nhân công tắc cùng đường sắt có quan hệ? Nàng cũng không dám hỏi, ít nhất không dám hiện tại hỏi, tổng không thể làm Tiêu Sơn Hà tiền đồng sự biết nàng đến bây giờ cũng không biết Tiêu Sơn Hà là làm gì đó đi, như vậy nhiều lệnh Tiêu Sơn Hà xấu hổ. Thầm vui mừng trở về thành sau, Tiêu Tiền tìm một cái nhà thầu, làm nhà thầu mang theo tiểu công trở về đem cái kia hai tầng tiểu lâu hủy đi gạch liền đôi ở nguyên lai đất nền nhà nơi đó. Nàng nhưng nói không chừng Diêu Thúy Hồng còn có thể hay không sấn nàng không ở lại dọn về kia trong phòng trụ. Kia phòng ở nàng sẽ không trụ, cho dù là nàng cái lên phòng ở. Nghĩ đến vùng sinh huy cùng Lý Thúy Hương ở bên trong trụ quá, nàng liền cách đứng. Nàng ở trong thôn lại không phải không chỗ ở, nàng nhà mẹ để nhà cũ còn ở đâu, lại không hiếm lạ cái kia phòng, hủy đi là mệt, nhưng ít nhất gạch viên ngói lưu trữ nói không chừng về sau còn có thể dùng tới. Dù sao nàng không được cũng sẽ không cho Diêu Thúy Hồng bọn họ trụ, vậy hủy đi xong việc. Nhà thầu trở về giúp nàng hủy đi phòng ở, trở về thời điểm còn cho nàng mang theo cái tin tức, nói là Lý Thúy Hương ở Diêu Thúy Hồng bán phòng bắt được tiền ngày đó, liền cầm đi bán phòng tiền chạy, hai tử đều tư bỏ, Diêu Thúy Hồng bán phòng bạch bán. Thẩm vui mừng nghĩ đến kiếp trước, Lý Thúy Hương cũng là ở phùng sinh huy xảy ra chuyện sau lập tức liền cuốn đi trong nhà tiền chạy, này một đời chỉ là trước tiên thôi, kết cục vẫn là giống nhau khó trách nàng bán phòng ở ngày đó cả ngày cũng chưa nhìn thấy Lý Thúy Hương. Quang nhìn đến Phùng Phú Long ở khóc, Diêu Thúy Hồng ở nhao đâu. Nguyên lai like Lý Thúy Hương ngày đó liền chạy. Diêu Thúy Hồng lấy tới nộp tiền bảo lãnh Phùng Sinh Huy tiền liền như vậy không có. Xem ra Phùng Sinh Huy chỉ có thể ở bên trong lại ngốc một thời gian. Thật vui mừng ở trong lòng niệm câu xứng đáng. Nàng cũng không sợ Diêu Thúy Hồng lại đến tìm nàng. Nàng hiện tại đắn đo Diêu Thúy Hồng đắn đo đến gắt gao, chỉ cần Diêu Thúy Hồng tới tìm nàng. Nàng liền nói cáo nàng cái ở tù mà gông, Diêu Thúy Hồng một cái không văn hóa không hiểu pháp lao thôn phụ, sớm bị sợ tới mức không dám lại trêu trong nàng, nơi nào còn dám tới. Nàng cũng không nghĩ đi quản Diêu Thúy Hồng kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ, không liên quan chuyện của nàng. Ngay hôm sau, nàng cầm vàng đến quốc doanh tiệm vàng đi nghiệm, đều là thật kim. Này niên đại không cho phép tư nhân bán hoàng kim, thu về cấp quốc doanh tiệm vàng giá cả sẽ phi thường thấp, thần vui mừng liền không bán không trở về thu lấy ra vài món không chọn tuổi tác tới cấp trường An Trường Ninh có kim hoa thai, còn có tinh tế tố vòng kim vòng cổ nàng con chọn cái cuối tuần mang trường An Trường Ninh đến cho người ta xe mặt lao bà bà nơi đó đánh lỗ thai. nữ hải tử đều thích xinh xinh đẹp đẹp hoa thai, đời trước trường An Trường Ninh không có thể hảo hảo trang điểm chính mình không có thể hảo hảo ai mỹ đời này thẩm vui mừng liền phải cho các nàng tốt nhất nay niên đại quốc nội còn không lưu hành lỗ thai thường cho người ta xỏ lỗ thai đều là trực tiếp dùng trâm thai khấu đinh Trường An Trường Ninh ở sỏ lỗ hai phía trước thực sợ hãi, có thể tưởng tượng đến về sau có thể mang mỹ mỹ hoa thai, Hai cái nữ hài một nhắm mắt, cắn răng một cái, khiến cho lão bà bà cấp đánh. Đánh xong lỗ thai, thầm vui mừng tránh ra mặt lão bà bà giúp hai cái nữ hài nhi thay vàng dòng hoa thai, vàng dòng sẽ không dị ứng, cũng có trợ giúp miệng vết thương khôi phục. Lão bà bà thật cẩn thận mà giúp hai cái nữ hài nhi thay, còn liên tiếp mà nói hai cái nữ hài nhi hạnh phúc. Các ngươi mụ mụ còn sẽ cho các ngươi chuẩn bị như vậy đẹp kim hoa thay thời buổi này có mấy cái nữ hải có thể mang đến khởi kim hoa thai á hảo trở về lúc sau đến tiệm thuốc mua điểm ố dễ sách lì na mỗi ngày đồ một chút 7 ngày sau miệng vết thương liền khôi phục hảo cảm ơn mãi mãi hai cái nữ hải nhi cười nói xe mặt lão bà bà sạp liền ở chợ bán thức ăn phụ cận người đến người đi đánh hảo lỗ thai sau trường an trường ninh dọc theo đường đi đều ở quan sát mặt khác nữ hải tử lỗ thai có có lỗ thai có không có nhưng là có lỗ thai nữ hài tử Cơ hồ không có người có kim hoa hai, liền nàng hai có. Thẩm vui mừng nhìn đến hai cái nữ hài nhi ánh mắt, trong lòng cao hứng. Nàng liền phải cấp hai đứa nhỏ tốt nhất. Kiếp trước hai cái nữ hài tử chỉ có hâm mộ người khác phần, nay một đời nàng muốn cho các nàng trở thành bị hâm mộ đối tượng. Chính là vàng dễ dàng có vẻ tục khí, này niên đại lại không giống đời sau như vậy. Có như vậy nhiều dân doanh tiệm vàng, quốc doanh tiệm vàng kiểu dáng thiếu chi lại thiếu, thích hợp trường an trường ninh tuổi này kim sức liền càng không nhiều lắm. Có rảnh nàng lại chính mình thiết kế, lại mang theo nàng đỉnh đầu thượng những cái đó hoàng kim, đi tìm thợ thủ công cấp hai đứa nhỏ một lần nữa đánh lại xinh đẹp lại nghịch ngậm sẽ không hiện tục khí kim sức. Mang theo hai cái nữ hài nhi về đến nhà, nhìn đến Khương Hiểu Mai tới. Hôm nay là thứ bảy, thầm vui mừng không đi làm, lúc trước nàng liền cùng Khương Hiểu Mai nói tốt, Khương Hiểu Mai nếu muốn tới tìm nàng, liền cuối tuần thời điểm tới, lần này trở về gặp đến nàng, thầm vui mừng cũng không ngoài ý muốn. Hai người chính mình chơi đi. Ta và các ngươi Khương A Di nói chuyện thiếm. Thầm vui mừng sờ sờ hai đứa nhỏ đầu. Trường An cùng Trường Ninh suốt ruột cùng Quế Hương thôn các nữ hải khoe ra chính mình lỗ thai đâu, cùng Khương Hiểu Mai chào hỏi sau liền chạy ra đi. Khương Hiểu Mai nhìn Trường An Trường Ninh liếc mắt một cái, quay đầu xem thầm vui mừng, có chút hâm mộ. Ta đời này cũng chưa cơ hội có nữ nhi, có kế hoạch hóa gia đình sau chỉ cho sinh một cái, bằng không giống ngươi như vậy có thể có hai cái nữ nhi nên thật tốt ta, ai đừng nói hai cái, có một cái ta đều thỏa mãn. Người khác đều trọng nam khinh nữ thích nhi tử, như thế nào đến ngươi nơi này, ngươi nhưng thật ra thích nữ nhi. Vậy con ngươi, nếu có thể tuyển ngươi tuyển nhi tử vẫn là nữ nhi a. Đương nhiên là nữ nhi. Thầm vui mừng không hề nghĩ ngợi liền nói, nhưng chẳng sợ suy nghĩ, tưởng cái thiên biến và biến, nàng vẫn là thích nữ nhi. Khương hiểu mai nở nụ cười. Nay còn không phải là, chính ngươi đều như vậy tưởng, còn nói ta đâu. Ai ra ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn ta để nhiều như vậy đồ vật, cũng không giúp đỡ a. Khương Hiểu Mai đoán giận. Thầm vui mừng mới phát hiện, nàng lại dẫn theo một đại cái dương đồ hộp tới. Ngươi như thế nào lại để đồ hộp tới, ngươi lần trước lấy tới ta đều còn không có ăn xong đâu. Hơn nữa ngươi này đồ hộp nhưng không tiện nghi, luôn là lấy lại đây nhiều như vậy, ta đều ngượng ngùng. Thầm vui mừng vừa nói vừa giúp nàng để đồ hộp. Này một cái dương quả táo đồ hộp, giống như so nàng lần đầu tiên mang đến thời điểm còn chậm. Ai không gì ngượng ngùng, cũng bán không ra đi, ngươi đừng ghét bỏ liền thành. Khương Hiểu Mai vừa nói vừa hoạt động cánh tay, nghĩ đến này một đường để qua tới rất vất vả. Thần vui mừng dẫn theo đồ hộp cùng nàng cùng nhau vào nhà đi. Người vui đùa cái gì vậy? Các ngươi la thị sưởng đồ hộp đã liên tục 3 năm bị bầu thành ta thành phố Vân Bắc ưu tú xí nghiệp, nhà các ngươi đồ hộp như thế nào sẽ bán không ra đi đâu? Có thể bán đi ra ngoài, chính là tránh không bao nhiêu tiền. Ta thành phố Vân Bắc có thể làm đồ hộp nguyên vật liệu không nhiều lắm, chỉ có quả táo nhiều một ít, mặt khác giống quả quyết hoàng đào. Các nguyên vật liệu đều đến từ bên ngoài mua, vận chuyển phí tổn nhưng cao, tương ứng chúng ta đồ hộp phí tổn cũng sẽ đề cao. Mấy năm nay, thành phố Vân Bắc là phát triển đến lại mau, cũng so không được thành phố lớn, nào có như vậy nhiều có thể mua nổi đồ hộp người a, thật không dám rầu rĩn, nhà của chúng ta nhà máy đều tích không ít đồ hộp đồn hóa, hiện tại còn đang giàu dĩ muốn bán thế nào đâu. Thành phố Vân Bắc bán không ra đi, vậy bán được khác thành thị đi a. Thầm Vui mừng cấp Khương hiểu mai đổ ly nước ấm, thuận miệng vừa nói, cũng không nghĩ nhiều khương hiểu mai thở dài vui mừng ngươi nghĩ đến nhưng thật ra đơn giản hiện tại từ tỉnh lỵ đến ta thành phố vân bắc đường sắt cũng chỉ có một cái ta vừa rồi cũng cùng ngươi nói nguyên vật liệu vận chuyển phí tổn rất cao chính là bởi vì đường sắt yếu quốc lộ không dễ đi ngươi nói vận chuyển nguyên vật liệu tiến vào phí tổn cao chẳng lẽ đem thành phẩm vận đến bên ngoài đi bán phí tổn liền không cao à? hiện tại có sinh ý đầu vóc người nhiều như vậy quốc gia lại cổ vũ làm một bộ phận người trước giàu có lên nghĩ đến làm xưởng đồ hộp người nhiều đến là chúng ta la thị xưởng đồ hộp ở thành phố vân bắc là tốt nhất xưởng đồ hộp nhưng là cùng khắc thành thị so kia nhưng không nhất định ta thành phố vân bắc có xưởng đồ hộp khắc thành thị cũng sẽ có bọn họ trong thành thị chính mình có xưởng đồ hộp vì sao còn muốn mua từ thành phố vân bắc đại thật xa đưa quá khứ càng quý đồ hộp đâu ai ngươi nhìn một cái ta cùng ngươi nói nhiều như vậy nhà của chúng ta nhà máy sự tình cũng không biết ngươi yêu không yêu nghe hiểu mai ngươi cũng đừng nói như vậy à nói chuyện phiếm đương nhiên là tưởng liêu cái gì liền liêu cái gì Ngươi còn tưởng cái gì ta yêu không yêu nghe đâu, ta là bằng hữu, ngươi nói ta đều thích nghe. Bất quá ngươi cũng không cần quá vì các ngươi ra đồ hộp độn hóa sự tình phát sầu. Các ngươi về sau sinh sản thời điểm liền làm tốt kế hoạch, trước dự tính một chút năm doanh số có thể đạt tới nhiều ít, lại dựa theo dự tính doanh số sinh sản, như vậy sẽ không sợ chân quá nhiều hóa bán không được rồi. Hành á vui mừng. Ai nha, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, quay đầu lại ta liền cùng hài hắn ba nói đi. Vui mừng. Có đôi khi ta thật cảm thấy ngươi rất thích hợp làm buôn bán, ngươi nếu làm mạo hiểm kinh thương, khẳng định có thể tránh đồng tiền lớn, như thế nào liền cam tâm làm một phần lấy 3-40 khối tiền lương công tác đâu. Ai ra không phải, ngươi hiện tại đã chuyển chính thức, nhưng kia cũng chỉ có hơn 40 khối, còn chưa đủ ta mua cái hàng hiệu bao đầu. Vui mừng, nếu không ngươi mạo hiểm kinh thương đi, ta nhận thức cũng có hảo một thời gian thời gian, ta cảm thấy ngươi thật sự thực thích hợp làm buôn bán. Không được không được. Thầm vui mừng lắc đầu. Ta chính là lý luận xuống, ngoài miệng sẽ nói, ngươi làm ta đi làm, ta cũng sẽ không đâu. Ta cảm thấy một tháng hơn 40 khối tiền lương khá tốt, đủ dùng. Nhà ta kia khẩu tử gần nhất cấp xưởng máy móc thiết kế máy móc, kiếm tiền cũng không ít, đủ hoa. Nói chính là à, thấy đủ thương nhạc, muốn như vậy nhiều tiền làm gì, sinh không mang đến, tử không mang đi. Bất quá ngươi nếu là thật muốn làm buồn bán nói, ta có thể giúp đỡ ngươi đều sẽ bang. Khương Hiểu Mai nói, thầm vui mừng gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Nàng đương nhiên sẽ làm buôn bán, nàng tốt xấu tích lũy kinh nghiệm của cả hai đời, nhưng là nàng không nghĩ lại đi đời trước đường xưa. Nay niên đại tưởng kiếm tiền đích xác có thể tránh đồng tiền lớn, nhưng là cũng sẽ có rất nhiều khó khăn. liền tỷ như Khương Hiểu Mai ra xưởng đồ hộp, tốt xấu cũng là bị bầu thành thành phố Vân Bắc ưu tú xí nghiệp xưởng đồ hộp, nhưng là cũng sẽ gặp phải nguyên vật liệu phí tồn cao, thị trường có địa vực cực hạn trở vấn đề. Muốn đi xử lý mấy vấn đề này, còn phải hoa không ít công phu. Xưởng đồ hộp là sẽ gặp được như vậy vấn đề. Mặt khác nhà máy cũng sẽ gặp được như vậy như vậy vấn đề, đều đến phí thời gian cùng trải qua đi xử lý, có cái này công phu, thẩm vui mừng càng nguyện ý lấy tới buổi trường An cùng Trường Ninh. Đến nội tiền, nàng xào xào kem, quá mấy năm lại xào đầu cơ cổ phiếu, lại quá mấy năm lại xào xào bất động sản, nhẹ nhàng là có thể tránh đến, nàng mới không nghĩ mạo hiểm kinh thương. Lại nói tiếp, nàng độn kế hoạch hóa gia đình phiếu này trận có thể bán đi, bởi vì lại qua một thời gian, lại sẽ có tân đặc trùng phiếu muốn phát hành. Nàng đến ở kia phê đặc chủng phiếu khai bán phía trước ra kế hoạch hóa gia đình phiếu. chờ nay một đám kế hoạch hóa gia đình phiếu bán đi. Nàng tính toán đi mua một đài tivi. Lần trước đơn vị cho nàng phát tivi khoán nàng còn không có dùng ra đi đâu. Liên ở thầm vui mừng vội vàng dưỡng hoa, Vì tam Bắc công trình bận việc thời điểm. Diêu Thúy Hồng rốt cuộc thấu đủ phùng sinh huy nộp tiền bảo lãnh kim. Nàng cơ hồ đem trong nhà đồng ruộng toàn bán. Còn tìm biến có thể tìm thân thích mới miễn miễn cưỡng cưỡng thấu đủ 800 đồng tiền. Giao nộp tiền bảo lãnh kim sau. Diêu Thúy Hồng liền đi tiếp Phùng Sinh Huy, ở nhìn đến Phùng Sinh Huy kia một khắc, Diêu Thúy Hồng suýt nữa không hai mắt như lúc hắc ngất xỉu đi. Ngươi! Ngươi! Con của ta, a, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Chương 33 chương 33 Phùng Sinh Huy hình dung tiểu tụy, gây chơ cả xương, tiểu tụy đến không thành bộ dáng, 30 xuất đầu số tuổi, thoạt nhìn như là 50 tuổi lao hán, thậm chí trên đầu đều xuất hiện vài tia đầu bạc. Lúc này mới một thời gian không thấy mà thôi. Diêu Thúy Hồng liền suýt nữa nhận không ra hắn tới. Diêu Thúy Hồng mang theo Phùng Phú Long cùng nhau tới đón Phùng Sinh Huy. Phùng Phú Long ôm một cái đại quả táo gặm, cũng không biết có phải hay không không nhận ra Phùng Sinh Huy. Hắn nhìn thoáng qua Phùng Sinh Huy liền sợ tới mức tránh ở Diêu Thúy Hồng phía sau, cũng không kêu người. Nương, Phú Long, Phùng Sinh Huy mở miệng thanh âm khàn khàn. Diêu Thúy Hồng đứng thành, Phùng Phú Long không nói lời nào, chỉ lo gặm quả táo. Ngươi như thế nào biến thành như vậy nga? con của ta, A Diêu Thúy Hồng Phùng Phùng Sinh Huy mặt, Phùng Sinh Huy đẩy ra tay nàng, không để cập tới cũng thế, hiện tại cũng ra tới, bên trong sự về sau đừng nói, người đi đâu cho ta tìm nộp tiền bảo Lan Kim, Thúy Hương đâu? Phùng Sinh Huy ngó trái ngó phải, chính là tìm không thấy Lý Thúy Hương thân ảnh, chạy, cuốn đi trong nhà bán phòng tiền chạy, ta, Diêu Thúy Hồng lau nước mắt, đêm này trận phát sinh sự tình một năm một mười nói cho Phùng Sinh Huy, Phùng Sinh Huy lập tức liền khí đỏ mắt, cái kia tiện nhân. Thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Nhi tử cũng không cần sao. Báo công an. Đem nàng tìm trở về. Báo công an. Phùng sinh Huy nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Mắng trong chốc lát, đột nhiên mới phản ứng lại đây. Nương, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nói ngươi đem trong nhà phòng ở cùng đồng ruộng đều bán. Nương, ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy sự? Phùng sinh Huy bắt lấy diêu thúy hồng bả vai, không chế được không được mà dùng sức véo, diêu thúy hồng đau đến không được. Rực rỡ, ngươi làm gì? Ngươi buông tay. Ngươi sao còn xử hăng hái? Ta không bán trong nhà phòng từ đâu ra tiền bảo ngươi. Ai có thể nghĩ đến Lý Thúy Hương sẽ cuốn tiền trốn chạy a? Nàng đem tiền đều cầm đi, công an cũng tìm không thấy nàng, ta tưởng bảo ngươi, kia không được bán đất. Ta nếu là không bán mà, ngươi hiện tại còn nhốt ở bên trong, ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng này, giống cái dạng gì a? Ta nếu là lại không đem ngươi bảo ra tới, ngươi nói không chừng đều chết ở bên trong. Ngươi nhìn xem trên người của ngươi còn còn mấy hai thịt, ngươi nhìn xem ngươi trên đầu này đồ bạc, so với ta này làm nương còn nhiều, nếu là không bán đồng ruộng ngươi còn ở bên trong, ngươi hiện tại nhưng thật ra còn tới trách ta. Không biết tốt xấu đồ vật. Nương phùng sinh huy bị Diêu thúy hồng mắng một hồi, vô cùng hóng mất, chạm đều đứng không yên, lung lay ngồi ở trên mặt đất, ôm đầu khóc đến xôn xao. Nương, ngươi đem đồng ruộng đều bán. Đó là chúng ta phùng ra tổ nghiệp A, hiện tại chúng ta lão tổ tông lưu lại tổ nghiệp cũng chưa, không có Không có a Phòng ở cũng bán, ngươi còn nhớ rõ trước mấy tháng nhà ta phòng ở mới vừa xây lên tới thời điểm, ở trong thôn ta có bao nhiêu phong cảnh sao. Nhà ta kia phòng ở chính là trong thôn nhất khí phái, khi đó ở trong thôn, ta đi chỗ nào đều cảm thấy dưới chân sinh phong, hiện tại hảo. Lúc này mới bao lâu, lúc này mới qua đi bao lâu a Phòng ở không có, khí phái căn phòng lớn không có, liền trong nhà đồng ruộng cũng chưa, cái gì cũng chưa. Phùng sinh Huy ngồi dưới đất khóc, biên khóc biên gạo. Hắn đột nhiên nhớ tới thẩm vui mừng hảo, hắn quá đến tốt thời điểm. Thẩm vui mừng là hắn lão bà, cũng là thẩm vui mừng kiếm tiền cấp trong nhà cái phòng ở cùng thẩm vui mừng vừa ly hôn. Trong nhà cuộc sống này là càng qua càng không ra gì. Hắn vào trại tạm giam, ra tới phòng ở không có, đồng ruộng không có, tiền đều bị Lý Thúy Hương cuốn đi. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Được rồi ngươi đừng khóc, làm người chế rêu đâu, hiện tại này không phải ra tới sao? Lưu trữ Thanh Sơn ở không sợ không tuổi lót, ngươi đừng khóc, lên a. Diêu Thúy Hồng đi tốn Phùng Sinh Huy. Phùng Sinh Huy nằm liệt khởi không tới. Nương, chúng ta đã từng có cửi đốt, sớm mấy tháng, ta có tiền, có phòng ở, cái gì đều có, hiện tại cái gì đều không có. Ta phi. Nói cái gì từ trước, hiện tại ngươi không phải có nhi tử sao. Trước kia ngươi có phòng có tiền, nhưng là không nhi tử. Hiện tại có thể so trước kia khá hơn nhiều. Diêu Thúy Hồng vừa nói vừa đem nàng phía sau Phùng Phú Long tốn ra tới. Ngươi xem a, đây là ngươi nhi tử ngươi có nhi tử, phú long, kêu cha ngươi, hoa, phùng phú long ôm quả táo, tiêu không ra, nhìn thấy phùng sinh huy kêu phúc quỷ bộ dáng, doa khóc, lại trốn trở về diêu thúy hồng phía sau, diêu thúy hồng cau mày, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy đâu, làm ngươi kêu cha người khóc gì, ra tới a, nàng vội vàng đi túm, nhưng phùng phú long chính là ngoan cố thượng, chết sống không muốn tới gần phùng sinh huy, phùng sinh huy vừa rồi nhìn thấy phùng phú long thời điểm còn kêu phùng phú long. Hiện tại nhìn thấy phùng phú long chôn tranh chính mình, hắn cũng mặc kệ, thậm chí có chút lạnh nhạt. Hắn nhớ tới trường An trường Linh. Hai cái nữ hải trước kia đều thực thân hắn, nhìn thấy hắn liền kêu ba ba, trường An có cái gì ăn ngon đồ vật, đều nghị phân cho hắn, nhưng hắn phiền các nàng, ghét bỏ các nàng, nhìn thấy các nàng liền mắng, có đôi khi còn thượng thủ đánh. Dân ra, hai cái nữ hải đều sợ hai hắn, không dám thân cận hắn. Hắn không đánh quá phùng phú long, không mang quá phùng phú long, hắn đối phùng phú long thực hảo. Phùng Phú Long lại trước nay không thân cận hắn. Vì Phùng Phú Long, hắn đều đem trong nhà tổ nghiệp đều đáp đi vào. đồ cái gì. Phùng Sinh Huy nhìn Phùng Phú Long, có một tia hoàng hốt, hắn cảm giác Phùng Phú Long gương mặt kêu biến thành Trường An mặt, hắn chở Trường An lại đây kêu hắn một tiếng ba, nhưng dây tiếp theo, Phùng Phú Long tiếng khóc đem hắn mang về hiện thực, đó là Phùng Phú Long, không phải Trường An. Diêu Thúy Hồng thấy kêu bất động Phùng Phú Long, đều mau vội muốn chết, lại luyến tiếp xuống tay đi đánh, đành phải xin giúp đỡ với Phùng Sinh Huy. Dở dỡ, ngươi quản quản ngươi nhi tử a, ngươi xem hắn. Nói cũng không nghe. Nương, người tồn tại là vì cái gì? Phùng Sinh Huy ông nói gà bà nói vịt hỏi cái vấn đề, không quản Phùng Phú Long. Diêu Thúy Hồng chính vì Phùng Phú Long không nghe lời phiền lòng đâu, nào còn có công phu đi cùng Phùng Sinh Huy nói nhân sinh. Vì cái gì? Tồn tại chính là vì tồn tại, chính là vì quá ngày lành, còn có thể vì cái gì? Phú Long, ngươi có nghe hay không lời nói? Nếu tồn tại là vì quá ngày lành, vì cái gì thế nào cũng phải phải có đứa con trai. Phùng Phú Long lại hỏi. Diêu Thúy Hùng vừa rồi vội vàng tưởng quản Phùng Phú Long, nghe Phùng Sinh Huy như vậy vừa hỏi, phản phất nghe được cái gì đại nghịch bất đạo vấn đề dường như, cũng không đi quản Phùng Phú Long. Nàng hung ba ba mà nhìn chầm chầm Phùng Sinh Huy. Ngươi như thế nào có thể hỏi ra loại này hỗn trương vấn đề? Ngươi không nhi tử, ngươi ở trong thôn như thế nào ngẩn được đầu? Ngươi không nhi tử, ngươi như thế nào dương mi thổ khí, như thế nào nối roi tông đường? Tương lai đã chết như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Chính là ngươi vừa rồi nói, tồn tại là vì quá ngày lành. Nếu là vì đứa con trai này, đem nhật tử quá đến không xong, vì cái gì còn muốn? Vì đứa con trai, phong ở không có, tổ nghiệp không có, là có thể ngẩn được đầu. Ngươi! Diêu Thúy Hồng nghe Phùng Sinh Huy nói những lời này, cảm giác chính mình nội tâm ở trải qua một hồi động đất, nàng nhi tử như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới. Phùng Sinh Huy ngươi hôn trưởng A nào có nam nhân không nghĩ muốn nhi tử, ngươi không hiếu thuận, như thế nào vào một chuyến trại tạm giam ngươi người đều thay đổi, nương, mang chúng ta phá bốn cũ, nói không thể tin tưởng đầu trâu mặt ngựa, hiện tại là tân xã hội, càng không thể tin vài thứ kia. nói nữa, nếu là thật sự có liệt tổ liệt tông, bọn họ không phải hẳn là hy vọng hậu thế nhật tử quá đến càng tốt sao? nương ngươi xem nhà ta hiện tại biến cái dạng gì, phùng sinh huy không có cùng diêu Thúy hồng xảo, hắn ngựa khí vô cùng bình tĩnh mà nói xong những lời này. Xem đều không hề xem Phùng Phú Long liếc mắt một cái, liền dẫn theo hắn hành lý đi rồi. Ở trại tạm giam thời điểm hắn gặp mấy cái bạn tù, trong đó một cái bởi vì thất thủ bị thương người bị quan đi vào, ở bên trong hắn tích cực lao động cải tạo, tranh thủ giảm hình phạt, chính là vì sớm ngày đi ra ngoài, cho hắn nữ nhi mua hổ lâu nào đường. Phùng Sinh Huy nhìn đến hắn nhắc tới chính mình con gái một thời điểm trong mắt thần thái, kia một khắc, Phùng Sinh Huy đột nhiên cảm thấy, cái kia bạn tù là hạnh phúc, bởi vì hắn ôm hy vọng. Thầm vui mừng tìm cái cuối tuần, đến chợ cửa bảy quán. nay niên đại, trong thành thị người nhiều nhất địa phương cũng không phải là thương trường, mà là chợ, nói nữa này niên đại cũng không nhiều ít thương trường. Siêu tập kem phong ở thành phố Vân Bắc đã bắt đầu lưu hành, nàng ở chợ cửa vừa mới đem sạp dọn xong, lập tức liền có người lại đây hỏi giá cả. Bắt rác tiền một trường, không mặc cả. Thầm vui mừng lời ít mà ý nhiều. Kế hoạch hóa gia đình đặc trùng phiếu tổng cộng liền có hai trường. Một chương là để sướng một đôi vợ chồng chỉ sinh một cái hài tử, một chương là dân cư, tài ruộng cùng lương thực. Nàng mỗi loại phiếu liền bảy năm chương ra tới, không cho người cảm thấy nàng có rất nhiều. Nghe được nàng báo giá, có người nói quý, cũng có nhân mã thượng bỏ tiền mua, rốt cuộc đây là đặc chủ phiếu, cục biêu chính phát hành đủ số lượng, liền sẽ không lại ấn, thành phố Vân Bắc cục biêu chính đã sớm mua không được, tưởng mua chỉ có thể từ người khác trong tay mua. Siêu tập kem người sẽ không đại lượng mua, bắt giáp tiền cũng nguyện ý ra. Những cái đó xào kem người càng không cần phải nói, bọn họ chính là dựa độn kem bán kiếm tiền, bắt giấc tiền một chương kem nhìn quý, nhưng là nghĩ đến về sau có thể bán đi ra ngoài càng quý giá cả, bọn họ tưởng đều không nhiều lắm tưởng, có tiền nhàn dỗi liền đều mua tới. Thẩm vui mừng ở chợ cửa bày một giờ quán, liền đem hôm nay mang ra tới kem tất cả đều bán đi, về nhà sau nàng đếm đếm tiền, một cái buổi sáng liền tránh 3.000 nhiều khối. Thẩm vui mừng đỉnh đầu thượng có tiền nhàn rỗi. Liên tính toán đem đơn vị khen thưởng cho nàng TV phiếu dùng ra đi. Về nhà cùng bọn nhỏ nói, bốn cái hải tử đều thật cao hứng. Ta ở thần thần ra xem qua TV, bên trong người sẽ động, sẽ ca hát đâu. Thựa như ta trong thôn phóng điện ảnh giống nhau. Bất quá là ở hộ, ở nhà là có thể xem. Nhà của chúng ta cũng muốn có TV à. Trường An thực vui vẻ mà nói. Mặt khác ba cái hải tử nghĩ đến TV, cũng vẻ mặt chờ mong. Thật vui mừng tìm một cái tiêu sơn hà cũng có rảnh thời gian. Hai vợ chồng mang theo TV phiếu, một khối đi mua tivi đi. Thời buổi này muốn mua TV liền đến quốc doanh gia điện cửa hàng đi, TV khu 71 ít tivi, có nhập khẩu, có sản phẩm trong nước, có kích cỡ đại chút, cũng có 14 tấc tiểu nhân. Người một nhà đến trong tiệm sau, thật vui mừng liền đi hỏi giá cả. Nhập khẩu TV muốn 3-4 ngàn khối, sản phẩm trong nước, giống sao kim bài, gấu trúc bài, hoàng hà bài linh tinh, giá cả liền tiện nghi một ít, ở 300-600 chi gian. Thầm vui mừng nhìn hạ, cho dù là quốc doanh đồ điện cửa hàng, cũng không có tivi màu. Cũng là, hiện tại mới 83 năm, nàng đều nhớ không rõ này một năm quốc nội có tivi màu không có. Trong tiệm người cũng không thiếu, có người tới mua nhiệt điện hồ, có người tới mua radio, có người tới mua bóng đèn quạt điện này đó tiểu kiện. Ở tivi bên này, cũng có không ít người lại đây xem, nhưng đều là xem, mua không được. Này niên đại tivi, mặc kệ là nhập khẩu, vẫn là sản phẩm trong nước đều không phải có tiền là có thể mua, đến có tivi thương nghiệp phiếu, muốn tự do mua tivi không cần thương nghiệp phiếu, cũng đến chờ đến 8 năm 5 năm sau đi. Người bán hàng cho rằng Thẩm Vui Mừng một nhà cũng là tới xem tivi, cũng không như thế nào chiêu đãi, Thẩm Vui Mừng hỏi giá cả hoặc là hỏi cái gì khác vấn đề, bọn họ chỉ là có lệ mà trả lời, thẳng đến Thẩm Vui Mừng đem tivi phiếu lấy ra tới. Ta muốn mua cái kia, 14 tấc gấu trúc bài tivi, 306 cái kia. Thầm vui mừng chỉ chỉ chính mình nhìn chúng gấu trúc bài tivi. Mua yêu cầu thương nghiệp phiếu đồ vật, giá cả là cố định, không cần chém giá, cũng không sợ bị hố. Người bán hàng thấy nàng thật sự lấy ra một chương thương nghiệp phiếu tới, đến không được, vội vàng vây lại đây. Trong tiệm có không ít khách hàng nghe nói có người muốn mua tivi, cũng vây lại đây nhìn. Ai ra, thật mua tivi à. Người đi đâu lộng đến thương nghiệp phiếu a Nhà của chúng ta có tiền đều mua không được đâu. Một cái trên đầu cuốn đầy đầu phát cuốn 40 tuổi xuất đầu nữ nhân hỏi. Đơn vị khen thưởng. thật vui mừng đúng sự thật trả lời. Cái này đại gia càng hâm mộ. Quốc gia đơn vị A. an quốc gia cơm chính là không giống nhau A ta nghe nói quốc doanh nhà máy cũng sẽ phát thương nghiệp hiếu. Thật là hâm mộ. ngươi nói chúng ta này đó chính mình làm buôn bán. Có như vậy nhiều tiền có đôi khi cũng không được việc A. Còn chưa kịp nhân ra một tháng mấy chục khối tiền lương đâu. Nhưng không, ta biểu mội liền ở quốc doanh xưởng máy móc đi làm. Tháng trước bọn họ sưởng làm cái cầu lông thi đấu, tháng đội mỗi người đưa một chương tivi phiếu, nhưng hâm mộ chết ta. Ta nghe nói quốc doanh nhà máy rất nhiều nhân gia đều có tivi đâu, so không được so không được a. Mọi người đối mặt thầm vui mừng, cũng không có che giấu trong lòng hâm mộ. Thầm vui mừng cười cười. Đừng có gấp, lại quá mấy năm ai đều có thể mua tivi, đến lúc đó liền không cần phiếu. Ai nha đồng chí, ngươi thật sẽ an ủi người a. Ta không an ủi các ngươi à, các ngươi tưởng a. Từ trước mua lương du gạo và mì đều còn cần phiếu, hiện tại liền không cần không phải sao. TV này đó đại gia điện cũng giống nhau, hiện tại còn cần phiếu, về sau chậm rãi cũng sẽ không hề yêu cầu phiếu. Nhưng thật ra hy vọng là như thế này Nga, nếu là như vậy, ta đến lúc đó cũng muốn mua cái đại TV trở về. Mỗi ngày mở ra xem. Thật vui mừng cũng bất hòa bọn họ nói như vậy nhiều, chọn hảo TV, kiểm tra rồi không thành vấn đề, liền cầm TV phiếu đi trả tiền. Thanh toán khoản. Người bán hàng hỗ trợ đem TV bao hảo, phóng tới tiểu tam nhảy thượng giúp đưa về nhà, ra cửa trước còn thả hai xuyên tháo, đô đốp đôm đốp thanh âm vui mừng đến liền cùng ăn tết dường như, trên đường người đều không khỏi hướng bên này nhìn qua. Nhìn đến có người mua TV, không ít người lại hâm mộ. Bốn cái hài tử đứng ở tiểu tam nhảy bên cạnh, vẻ mặt thần khí, trường ăn nhìn đến cùng lớp đồng học, liền cùng cùng lớp đồng học chào hỏi. Lily li, đây là nhà của chúng ta TV. Nhà của chúng ta mua TV là Bị gọi là Lý Lý Nữ Hải chạy tới, nhìn Trường An nhưng hâm mộ. Nhà của chúng ta không tivi ta ba ba mụ mụ mua không được tivi phiếu. Vậy ngươi có thể đến nhà của chúng ta tới xem A, ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Hảo A. Lý Lý nghe nói có thể đến Trường An ra xem tivi cũng có thể cao hứng. Hảo Trường An, cùng ngươi tiểu đồng học từ biệt đi, ta về trước ra đi. Hảo. Trường An thực nghe lời, liền trước cùng Lý Lý từ biệt. tivi vận trở về nhà, Tiêu Sơn Hà cũng đi liên hệ người cùng ngày liền đem đường bộ tiếp hảo, còn có một cái tiếp thu tín hiệu nổi to cái cùng rất cao dây em muốn đặt ở nóc nhà thượng. Còn ở trang giữa đâu, Quế Hương Thôn bọn nhỏ liền chạy tới xem náo nhiệt. Quế Hương Thôn đệ nhất đài TV, là Khương Hiểu Mai ra mua, cũng là vì này đài TV, làm thần thần bị chịu bọn nhỏ hâm mộ. Sau lại Quế Hương Thôn lại nhiều mấy đài TV, nhưng là số lượng thiếu, bởi vậy thẩm vui mừng ra mua TV, cũng còn xem như một cái đại tin tức, mấy ngày kế tiếp, Quế hương thôn các hàng xóm láng giềng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện nói không chừng chính là tiểu thẩm mua tân tivi. Hoa đại khái ba cái giờ thời gian, nhân viên công tác liền đem tín hiệu tiếp thu khí, dây ẽn bèn này đó đều trang hảo. Vừa rồi tới xem náo nhiệt bọn nhỏ cũng đều đi theo cùng nhau vào nhà, đều là quế hương thôn hàng xóm nhóm hài tử, tuổi cùng Trường An Trường Ninh không sai biệt lắm, tất cả đều là vài tuổi đại hài tử. Trường An cùng Tiêu Vũ Đường rất đắc ý, cái này đều lấy ra chủ nhân tư thái tới. Ngồi ở mặt sau một chút, xếp hàng ngồi hảo, không cần tệ đến phía trước đi, tuổi con nhỏ ngồi ở phía trước, tuổi đại ngồi ở mặt sau, không cần chặn, ca ca ngươi lại đi lấy hai điều cái ghế tới. Hảo, tiêu vũ đường nhưng thật ra nguyện ý nghe trường an sai xử, nhìn thấy trong phòng trên sofa ghế nhỏ thượng đều ngồi đầy tiểu hài tử, liền đến phòng bếp bên kia dọn cái ghế. Thầm vui mừng cấp Tivi cắm điện, hình ảnh liền ra tới. Là thứ nhất giặt quần áo cao quảng cáo, hình ảnh mấy người phụ nhân dẫn theo thùng nước giặt quần áo. Đem quần áo phao hảo lúc sau, lấy ra một bao giặt quần áo cao tới tê đến trong quần áo, trong miệng còn một bên sướng mang khúc nhi quảng cáo tử. Thình dùng sạch sẽ bài giặt quần áo cao, quần áo nhẹ nhàng một tẩy, liền rất sạch sẽ. Bọn nhỏ nhìn quảng cáo, cao hứng đến đi theo sướng lên, thình dùng sạch sẽ bài giặt quần áo cao, quần áo nhẹ nhàng một tẩy, liền rất sạch sẽ. Rốt cuộc mới lần đầu tiên nghe thế quảng cáo tử, học cũng chưa chắc có thể học giỏi, bọn nhỏ cơ hồ cũng chưa sướng ở địa thượng, nhưng là lại rất vui vẻ Tiêu Vũ Đường dọn cái cái ghế trở về, cũng đi theo ngũ âm không được đầy đủ mà sướng. Này niên đại TV quả nhiên là hiếm lạ vật a, bọn nhỏ xem cái quảng cáo đều có thể xem như vậy cao hứng. Giặt quần áo cao quảng cáo sau khi kết thúc là một cái bình giữ ấm quảng cáo. Ta cho các ngươi thay đổi đài, xem còn có cái gì đẹp. thật vui mừng đứng ở TV bên. Bọn nhỏ gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết TV là có thể đổi đài, bất đồng đài TV phóng đồ vật còn không giống nhau đâu. Kỳ thật đừng nói bọn nhỏ. Thầm vui mừng chính mình đều thực hưng phấn. Nàng chính là từ vài thập niên sau trọng sinh trở về, sớm đã thành thói quen TV, máy tính, di động, iPad này đó sản phẩm điện tử, trọng sinh sau khi trở về này đó đột nhiên cũng chưa, nàng còn có chút không thích ứng. Hiện tại này đài TV, làm nàng có trở lại điện tử thời đại cảm giác. Này niên đại TV còn không có điều khiển từ xa, tưởng đổi đài, chỉ có thể vặn TV trên người xoay tròn kiện. Thầm vui mừng xoay tròn một chút, TV hoa bình. Cùng nhau tới xem tivi Trương Quế Phân khiếp sợ. Ai ra, này có phải hay không hỏng rồi a Không hư không hư. Mãi mãi, chúng ta ở thần thần ra xem qua tivi đổi đài thời điểm là dễ dàng hoa bình, điều hảo liền hảo. Trương An nói. Vừa dứt lời, thầm vui mừng điều hảo đài. Hình ảnh ra tới, lần này là năm nay xuân vãn tiểu phẩm hồi phóng, nhưng là vừa vặn đến tiểu phẩm kết thúc thời điểm, tiếp theo lại phóng quảng cáo. Trương Quế Phân cảm thấy chính mình vừa rồi hỏi kia vấn đề có chút đổ quê mùa có chút ngượng ngùng, thầm vui mừng tiếp tục đi điều đài, nàng nhìn hạ, có thể thu được đài truyền hình cũng không nhiều, tổng cộng liền ba cái đài, một cái là trung ương đài, một cái là tỉnh đài truyền hình, còn có một cái chính là thành phố vân bắc đài truyền hình. 1983 năm, có thể thu được ba cái đài, thầm vui mừng cũng thỏa mãn. Trung ương đài ở chiếu phim truyền hình hoắc nguyên giáp, thầm vui mừng thấy bọn nhỏ đều rất tưởng xem bộ dáng, liền cho bọn hắn nhìn. Thời buổi này quốc ngữ phiến còn ở khởi bước giai đoạn. Chụp phim truyền hình cơ bản không có, giống hồng lâu mộng, tây du ký này đó, còn phải lại chờ mấy năm mới có, phim hoạt hình cảnh sát trưởng mèo đen cũng còn không có chụp hảo. TVB nhưng thật ra chụp không ít phim truyền hình, tỉ như xạ điêu anh hùng chuyện, năm nay đã chụp hảo hơn nữa cũng đã ở cảng đài truyền phát tin, nhưng là đại lục bên này được đến 1985 năm mới tiến cử, năm nay căn bản là vô pháp xem. Thầm vui mừng cũng đến ôn lại những cái đó phim truyền hình, nhưng là cũng đến chờ vài năm sau. các ngươi xem đi. Thẩm Vui mừng xem qua Hoắc Nguyên Giác, liền bất hòa bọn nhỏ cùng nhau nhìn, nàng đến phòng bếp đi chuẩn bị nấu cơm đi. Tiêu Sơn Hà cũng đối phim truyền hình không có gì hứng thú, đến hắn thư phòng đi. Trương Quế phân nơi nào không biết xấu hổ làm Thẩm Vui mừng một người nấu cơm, tưởng đi theo ra tới, bị Thẩm Vui mừng đẩy trở về. Trong nhà tới nhiều như vậy hàng xóm ra hài tử, vạn nhất có cái cái gì sơ suất, ta nhưng đảm đương không dậy nổi. Nương, ngươi hôm nay liền hỗ trợ nhìn bọn họ một ít, đừng làm cho bọn họ chạm vào nước gấm hồ gì. Đặc biệt đừng làm cho bọn họ lộn xộn nhà ta TV, hôm nay cơm trưa ta tới làm liền hảo. Ai ra, cũng là Nga, kia hôm nay vất vả ngươi. Trương Quế Phân cũng sợ chính mình ra điện coi bị lộng hư, liền hồi phòng khách đi. Kỳ thật thẩm vui mừng là nhìn ra tới Trương Quế Phân cũng rất tưởng xem TV, mới làm nàng lưu xuống dưới xem. Nàng làm tốt cơm thời điểm, hoác nguyên giáp cũng đã chuyển phát tin xong rồi, muốn sau thứ bảy lúc này mới có thể lại bá một tập, hàng xóm ra bọn nhỏ đều về nhà ăn cơm đi thẩm vui mừng đóng tivi kêu nhà mình hải tử ăn cơm. Tivi được không? thẩm vui mừng hỏi bọn nhỏ. Bốn cái hải tử gật đầu. Tiêu vũ đường còn đặc biệt hưng phấn. Ta cũng muốn biến thành đại anh hùng. Ta muốn biến cường. Ta phải có công phu. Muốn bảo vệ Trung Hoa. Không thể làm người nước ngoài khi dễ chúng ta. Đứa nhỏ này, xem tivi coi trọng đầu đâu. Mụ mụ, người nước ngoài thật chán ghét. Ta cũng muốn đánh bại bọn họ. Trường An nói tiếp. Đến. Bọn nhỏ tất cả đều bị Hoắc Nguyên Giáp ảnh hưởng. "Hảo, vậy các ngươi cần phải hảo hảo học tập, tương lai đền đáp tổ quốc, trấn hương Trung Hoa." Thẩm vui mừng nói, "Cấp bốn cái hài tử mỗi người gấp một khối thịt kho tàu. Nhưng là các ngươi đến hảo hảo ăn cơm, cũng không thể xem quá nhiều tivi, tivi xem nhiều sẽ cận thị, đã biết sao?" "Biết rồi." Bốn cái hài tử trăm miệng một lời. Hoắc Nguyên Giáp chỉ có thứ bảy cùng chủ nhật buổi sáng sẽ bá, chúng ta ước hảo, thứ bảy cùng chủ nhật cho phép các ngươi xem Hoắc Nguyên Giáp. Mặt khác thời gian phải hảo hảo học tập. Hảo hảo học tập mới có thể đánh bại người nước ngoài, chấn hương Trung Hoa. Trương Quế Phân tiếp theo cũng nói. Xem ra nàng cũng chịu này phim truyền hình ảnh hưởng. Bọn nhỏ cũng không nháo, sôi nổi gật đầu. Thầm vui mừng không khỏi có chút may mắn, bốn cái hài tử đâu, cũng không ít, nếu là quán thượng không nghe lời, nhưng không được đem nàng sầu chết, hiện tại xem ra nàng không cần phát sầu, bốn cái đều là thực nghe lời hài tử. Ăn qua cơm trưa, bọn nhỏ liền đi ngủ trưa tỉnh lại lúc sau cũng không xảo xem tivi, tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính mang theo pha lê châu xuất ngoại đầu đi chơi, trương an trường ninh cũng cầm nhảy dây đi ra ngoài tìm hàng xóm ra các nữ hải cùng nhau chơi, thầm vui mừng chiều hôm nay không có việc gì, liền đến phòng khách đi xem tivi, nàng chính mình cũng chưa có thể hảo hảo xem xem tivi tiết mục, trương Quế phân đối tivi cũng có hứng thú thật lớn, nguyên bản ở trong sân phơi nắng dễ táo lông nàng, thấy thầm vui mừng muốn khai tivi, liền cầm rổ đến trong phòng tới. Thầm vui mừng nơi nào nhìn không ra tới nàng thích xem tivi. Chỉ là Trương Quế Phân tự hồ thật ngượng ngùng chính mình khai tivi xem. Nương, ngày mai ta liền đi làm, về sau ban ngày đi làm ta đều không ở nhà, bọn nhỏ muốn đi đi học, ngươi nếu là muốn nhìn tivi vậy như vậy khai, lại đây ta dạy cho ngươi. Trương Quế Phân có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là đã đi tới. Đây là khai mấu chốt, ấn một lần chính là khai, lại ấn một lần chính là quan, cái này cái nút là chọn đài, ngươi chuyển một chút liền có thể điều. Nếu hình ảnh không rõ ràng, hoặc là hoa bình nói, ngươi có thể tả hữu điều tiết, chậm rãi chuyển động, chuyển tới hình ảnh rõ ràng mới thôi. Hảo. Trương Quế Phân nghe được thực nghiêm túc. Trương Tỷ, ngươi ở nhà sao? Còn đi Chu đại ca nơi đó mua dầu phong sao? Bên ngoài chuyển đến một cái phụ nữ trung niên thanh âm, Trương Quế Phân mới nhớ tới cái gì tới dường như. Ai ra, ta đều cấp đã quên ta hôm nay hẹn người, vui mừng, ta trước đi ra cửa A. Hành. Trương Quế Phân đi ra ngoài. Còn nghe được nàng cùng tới tìm nàng người đối thoại. Không phải nói đi kêu ta sao? Ta đợi ngươi thật lâu không gặp ngươi tới, lúc này mới tới tìm ngươi. Ai nhà của chúng ta tân mua một đài tivi, ta một hưng phấn đều cấp đã quên, xin lỗi a. Nha, mua tivi a, khó trách ngươi như vậy hưng phấn. Không có việc gì không có việc gì, mua đại kiện nhi ngươi cao hứng cũng có thể lý giải, ta đi nhanh đi, nhưng đừng đi chậm đậu phộng cũng chưa, chu đại ca nơi đó đậu phộng viên viên no đủ, ai đều thích. Ta đi chậm đã có thể mua không được. Trong phòng khách chỉ còn lại có trầm vui mừng cùng Tiêu Sơn Hà. Tả Hưu chỉ có ba cái đài. Thẩm vui mừng xem cái thứ nhất đài là Thành phố Vân Bắc bản địa đài truyền hình, phóng chính là quảng cáo. Cái thứ hai đài là tỉnh đài truyền hình, phóng chính là bản địa tin tức. Thẩm vui mừng nhìn hai mắt, giảng chủ yếu là Thành phố Vân Bắc mấy năm nay phát triển. Lại đổi một cái đài, chính là trung ương đài, cũng ở phóng tin tức. Xem cái này, vẫn luôn không nói chuyện Tiêu Sơn Hà đột nhiên nhìn TV màn hình nói. Thầm vui mừng ngay từ đầu cũng không tính toán lập tức đổi đài, dù sao liền ba cái đài, mặt khác hai cái đài là tin tức cùng quảng cáo, quảng cáo nàng không nghĩ xem, tin tức xem cái nào đài đều không sai biệt lắm, vì thế liền không núp nhích. Trung ương đài MC thanh âm thập phần hồn hậu rõ ràng. Quốc gia của ta thổ địa diện tích rộng lớn, chiếm địa diện tích cư thế giới đệ tam, nhưng mà đường sắt tổng trạng đường không đủ 90 vạn km, không kịp nước Mỹ một nửa. Trừ này bên ngoài quốc gia của ta hỏa sa động lực kỹ thuật cũng thập phần lạc hậu. Cho đến ngày nay, Nhật Bản trở phát đạt quốc gia hỏa xa động lực đã tiến vào điện lực thời đại, mà quốc gia của ta đường sắt vận chuyển chính yếu động lực như cũ vì máy hơi nước xe đã xa xa không thể thỏa mãn sinh sản nhu cầu. Tại đây loại tình thế nghiêm trọng dưới phát triển cùng tăng lên quốc gia của ta đường sắt động lực thế ở phải làm. Nhưng mà quốc gia của ta ở đường sắt động lực phương diện kinh nghiệm không đủ, khuyết thiếu nhân tài ở hướng vào phía trong châm cơ phát triển trên đường khó khăn thật mạnh. Thật vui mừng đối phương diện này tin tức không có quá lớn hứng thú. Nhưng là lại nhìn đến Tiêu Sơn Hà xem đến nhìn không chớp mắt, thực chuyên chú như là sợ hãi bỏ lỡ bất luận cái gì một chữ dường như. thật vui mừng không nói lời nào, không quấy rời hắn. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng ở hắn trong thư phòng nhìn đến kia phúc tiểu bình ra ra viết thư pháp. Bốn phương thông suốt, thông suốt, an toàn đúng giờ, đừng hảo đi trước. Tựa hồ cũng cùng đường sắt vận chuyển có quan hệ. Hơn nữa Tiêu Sơn Hà thư phòng còn treo một bộ chiêm trời phù hộ bức hoạn. Chiêm trời phù hộ là ai? là Trung Quốc đường sắt chi phụ. Tiêu Sơn Hà nói Tiểu Bình ra ra thư pháp cùng chiêm trời phù hộ bức họa đều là người khác đưa cho hắn, chính là nếu chính hắn không thèm để ý nói, lại như thế nào sẽ đem thư pháp cùng bức họa đều treo ở chính mình trong thư phòng đâu. Đại khái qua 20 phút, cái này tivi tiết mục mới ba xong, toàn bộ quá trình Tiêu Sơn Hà không nói một lời, nhìn không chấp mắt nhìn, thẩm vui mừng cũng không nói một lời, không đi quay rời hắn, thẳng đến hắn xem xong, mới đi cho hắn đổ chén nước. Ngươi giống như đối đường sắt thực cảm thấy hứng thú a." Thẩm Vui Mừng thuận miệng vừa nói. Tiêu Sơn Hà gật gật đầu, lại lắc đầu, đem Thẩm Vui Mừng đều cấp chỉnh hồ đồ. "Ân, ta chú ý chính là đường sắt động lực, ta trước kia là một cái đường sắt động lực thiết kế tiểu tổ tổng kỹ sư." A Thẩm Vui Mừng cả kinh, suýt nữa không cầm chắc trong tay ly nước. "Nguyên lai, like, Tiêu Sơn Hà kia hai cái tiền đồng sự trong miệng theo như lời Tiêu tổng sư bên trong tổng sư, thật đúng là tổng kỹ sư ý tứ." Uống, "Uống nước." thầm vui mừng cầm trong tay nước gấm đưa qua đi. nàng kinh ngạc, không phải bởi vì kinh ngạc Tiêu Sơn Hà công tác, mà là kinh ngạc Tiêu Sơn Hà sẽ không hề dự triệu mà cùng nàng nói hắn trước kia công tác, từ gả cho Tiêu Sơn Hà kia một khắc khởi, thầm vui mừng liền rất tò mò hắn rốt cuộc là làm cái gì công tác. nàng biết hắn là ở công tác trung bị thương bị thương chân mới đứng dậy không nổi, vì không cho hắn miệng vết thương thượng giải muối, nàng liền vẫn luôn không hỏi. thuận theo tự nhiên, hắn tưởng khi nào nói cho nàng liền khi nào nói cho nàng. Nhưng là nàng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ ở hôm nay như vậy đột nhiên liền cùng nàng nói, nàng kinh ngạc chính là cái này. Thực ngoại ý muốn sao? Tiêu Sơn Hà nhìn đến thẩm vui mừng cái kia biểu tình liền hỏi. Thẩm vui mừng gật gật đầu, lại lắc đầu, trực tiếp liền lặp lại một lần Tiêu Sơn Hà vừa rồi động tác. Nàng làm ra cái này động tác, hai vợ chồng đột nhiên nhìn đối phương, nở nụ cười. Bọn họ đều ý thức được đối phương cùng chính mình làm giống nhau động tác. Ta là có chút ngoại ý muốn. ân Tiêu Sơn Hà đem trên bàn một cái mộng và lỗ mộng cơ quan hộp cầm lấy tới. Cha ta trên đời thời điểm là cái thợ mộc, ta từ nhỏ đi theo hắn bên người, nghe hắn nói rất nhiều nghề mộc đồ vật, hắn nói cho ta Trung quốc mộng và lỗ mộng hài hòa chi mỹ, hắn cũng hy vọng ta có thể làm thợ mộc. Khi còn nhỏ rất dài một đoạn thời gian, ta đều cho rằng ta sau khi lớn lên cũng sẽ trở thành một cái thợ mộc, thẳng đến ta thấy được đầu gỗ xưởng ròng rọc cùng máy kéo. Ta phát hiện, máy móc vận chuyển cũng là một loại hài hòa chi mỹ. Khi đó ta liền biết, ta chân chính muốn làm chính là máy móc, là đem hài hòa chi mỹ vận dụng đến máy móc bên trong đi, bởi vậy ta đại học nghiệm máy móc công trình, sau lại vào máy móc nông nghiệp xưởng làm tổng kỹ thuật viên, lại sau lại, bởi vì công tác xung ra, bị quốc gia chọn lựa đi thủ đô, làm động lực kỹ sư. Ta tiêu sơn hà một mở miệng, liền thao thao bất tuyệt. Nhưng là nói nói, đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên liền ngừng lại. Thẩm vui mừng vẫn luôn cho rằng tiêu sơn hà là một cái lời nói rất ít người. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe được hắn thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy. Tiêu Sơn Hà chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không biết nguyên lai chính mình lại là như vậy có biểu đạt dụng. Những lời này, hắn từ trước không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá, cũng không nghĩ nói, nào nghĩ đến thế nhưng cũng vừa mới nhận thức, kết hôn không bao lâu thẩm vui mừng nói. Xin lỗi, nói nhiều như vậy, ngươi cũng chưa chắc sẽ cảm thấy hứng thú. Tiêu Sơn Hà cười khổ. Thẩm vui mừng cùng chống bỏi giường như lắc đầu. Không có không có. Ngươi tiếp tục nói a, Ta thực cảm thấy hứng thú. Ta mới biết được nguyên lai ngươi làm thế nhưng lại như vậy thần thánh một phần sự nghiệp. Ngươi rất lợi hại. Thần vui mừng đều có chút nói năng lộn xộn. Năng là thật sự, chân thật tình cảm mà, bội phục cùng thưởng thức tiêu sơn hà. Tiêu sơn hà thấy ngày thường luôn luôn rất bình tĩnh thực bình tĩnh thẩm vui mừng lại là như vậy hưng phấn, trong mắt thần thái phi dương, khỏe miệng đột nhiên hơi hơi gợi lên tới. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta lợi hại? Ta tránh không đến tiền. Hơn nữa ta bị thương, ta đồng sự ở làm động lực thí nghiệm thời điểm xuất hiện sai lầm, suýt nữa không có tánh mạng, ta đem hắn cứu ra tới, lại bị thương chân, về sau đều không đứng lên nổi. Nếu nói ngươi ngày nào đó cảm thấy cùng ta quá không đi xuống, có thể tùy thời ly hôn. Thiêu Sơn Hà thực nghiêm túc mà nói, đây là thẩm vui mừng lần thứ hai nghe được hắn để ly hôn chuyện này. Lần đầu tiên là bọn họ mới vừa kết hôn thời điểm, khi đó hắn cũng nói hắn đáp ứng nàng lúc trước nói ra điều kiện, nếu quá không đi xuống có thể ly hôn. Khi đó hắn nói ra những lời này đó thời điểm vô cùng bình tĩnh, thẩm vui mừng lúc ấy đều cảm thấy người này có phải hay không không có hỉ nộ ai nhạc, liên kết hôn ly hôn đều nói được như vậy nhẹ nhàng, giống như đi mua cái đồ ăn giường như không sao cả. Mà lúc này đây, cũng không biết có phải hay không nàng mẫn cảm, nàng tổng cảm thấy hắn để ly hôn hai chữ thời điểm, ánh mắt thực rõ ràng ảm đạm đi xuống. Ta sẽ không cùng ngươi ly hôn hơn nữa không có khả năng sẽ bởi vì cảm thấy ngươi tránh không đến tiền liền cùng ngươi ly hôn. Ta cũng không cảm thấy ngươi có cái gì sai, hơn nữa ta cảm thấy ngươi ở làm, là một kiện thật vĩ đại sự tình. Vừa rồi trong TV cũng nói, quốc gia của ta hỏa xa động lực kỹ thuật cũng thập phần là hậu, xa xa lạc hậu với phát đạt quốc gia, đã xa xa không thể thỏa mãn sinh sản nhu cầu. Tình thế như vậy nghiêm túc, ta cho rằng mỗi một cái đầu nhập đến quốc gia hỏa xa động lực nghiên cứu người, đều thật vĩ đại đều là ở cho chúng ta tổ quốc làm công hiến, đều là ở làm nhất có ý nghĩa sự tình. Tiêu Xuân Hà, ta lấy ngươi vì ngạo, ta bởi vì có thể gả cho ngươi, cảm thấy kiêu ngạo. Thẩm vui mừng thực nghiêm túc mà nói. Nàng đảo không phải cố ý đi buồn ôn, hơn nữa nàng nói chính là trong lòng lời nói, là có cảm mà phát, là chân tình thật cảm, vậy không phải buồn ôn. Chính là ngươi đi theo ta sẽ chịu khổ. Nghiên cứu hỏa xa động lực, yêu cầu làm vô số thực nghiệm, ta chân cảng không có phương tiện. Không thể theo vào chính mình làm hạng mục, đơn vị cũng không có dư thừa tài chính cùng nhân thủ ra tới đơn độc chiếu cố ta loại tình huống này. Sẽ không. Thẩm vui mừng đánh gãy tiêu sân hà, nàng thực nghiêm túc cũng thực nghiêm túc. Đó là hiện tại còn không có điều kiện, tương lai quốc gia sẽ biết, ngươi là máy móc kỹ sư, không phải làm cu ly, ngươi sẽ trở lại ngươi cương vị thượng, tiếp tục sáng lên nóng lên, tiếp tục vì tổ quốc đường sắt động lực sự nghiệp làm công hiến. Thẩm vui mừng thực kiên định. Người khác không biết, nhưng là nàng biết. Nàng biết được thập phần rõ ràng. Kiếp trước nàng chết thời điểm, Tiêu Sơn Hà đi cho nàng ký tên hòa táng, đi an táng nàng, là bộ đội người đưa, hắn ngồi xe là kinh tự bài, bộ đội chiến sĩ thực tôn kính mà xưng hô hắn vì một tiếng tiêu lão. Vậy thuyết minh, hắn sẽ trở lại hắn cương vị thượng, sẽ trở về làm hắn tiêu tổng sư, hơn nữa sẽ làm ra một phần đại sự nghiệp tới, sẽ biến thành đức cao vọng trọng tiêu lão. Tiêu Sơn Hà nhìn nàng cái này nghiêm túc bộ dáng, khỏe miệng là ước chế không được mà hướng lên trên giường. Hắn trong mắt có quang, có ấm. Nhưng là hắn vẫn là cảm thấy nàng là đang an ủi hắn. Ngươi có thể lý giải ta, ta thật cao hứng. Ta đương nhiên có thể lý giải ngươi. Ta thật sự cảm thấy ngươi ở làm một kiện rất có ý nghĩa sự tình. Núi sông, không hiểu mai lần trước tới tìm ta thời điểm nói một kiện nhà bọn họ sự tình. Chuyện gì? Nàng nam nhân không phải khai sưởng đồ hộp sao? Nàng nói hiện tại đồ hộp doanh số báo hòa, nhà bọn họ nhà kho độn rất nhiều độn hóa đều bán không ra đi. Quá thời hạn muốn tiêu hủy rớt sẽ lãng phí rất nhiều tiền. Hơn nữa bọn họ còn ở vì sang năm sinh sản phát sầu, chủ yếu là sầu nguyên vật liệu. Bởi vì hiện tại giao thông không phát đạt, nguyên vật liệu vận chuyển phí tổn rất cao, tương ứng liền sẽ để cao bọn họ sinh sản phí tổn, vận chuyển phí tổn cao chính là giao thông vấn đề. Ta thành phố vân bắc đến tỉnh lỵ cũng chỉ có một cái đường sắt, giống nhà bọn họ như vậy gặp được đồng dạng khó xử nhà máy khẳng định còn có rất nhiều. Nếu nói đường sắt vận chuyển có thể phát triển lên. Bọn họ liền sẽ không lại gặp phải mấy vấn đề này, không chỉ có là bọn họ, còn có dân chúng sinh hoạt, cũng sẽ tiện lợi rất nhiều. Chuyên trở liền liên quan đến kinh tế phát triển cùng dân sinh A, cho nên ta cảm thấy ngươi thật là ở làm rất có ý nghĩa sự tình, ta đương nhiên có thể lý giải ngươi. Thầm vui mừng thao thao bất tuyệt, tiêu sơn hà nơi nào còn không tin nàng không phải thật sự lý giải hắn. Nếu chỉ là Trang, hoặc là chỉ là đang an ủi hắn, liền sẽ không nói như vậy nhiều. Hơn nữa nàng nói. Chuyên trở liên quan đến kinh tế phát triển cùng dân sinh, nàng có thể có cái này ý tưởng, liền càng thuyết minh nàng thật sự thực lý giải hắn. Ta tránh không đến tiền, cấp không được ngươi càng tốt sinh hoạt. Thiêu Sơn Hà đột nhiên nói. Thầm vui mừng liền khinh thường. Tiền sao, ta lại không phải không có, ta là nhà giàu số một, không hiếm lạ, tiền có ý gì? Ân, Ách thầm vui mừng lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Kiếp trước nàng là thành phố vân bắc nhà giàu số một, có hoa không xong tiền. Nhưng là nàng nhân sinh vẫn là thực không xong, trọng sinh trở về nàng biết tiền cũng không phải thứ quan trọng nhất, nhưng là này đó cũng không thể trực tiếp cùng Tiêu Sơn Hà nói. Tao ý tứ là, tiền thứ này, sinh không mang đến, tử không mang đi, đủ hoa là được, ta cũng không cần như vậy nhiều tiền, nếu là ta chỉ nhìn chúng tiền nói, lại như thế nào sẽ gia nhập Tam Bắc công trình? Núi sông, ngươi làm động lực kỹ sư, là vì tổ quốc đường sắt vận chuyển phát triển, ta gia nhập Tam Bắc công trình, là vì tổ quốc non xanh nước biếc Chúng ta làm công tác không giống nhau, nhưng là chúng ta cuối cùng theo đuổi là giống nhau, ngươi hiểu chưa? Ta sẽ không để ý ngươi không có tiền. ân Thiêu Sơn Hà nhìn thầm vui mừng, ấm áp mà cười rộ lên. Giờ khắc này, thầm vui mừng như thế nào có loại cùng nam nhân nhà mình thành lập khởi cách mạng hữu nghị cảm giác. Cái thứ hai cuối tuần thứ bảy buổi sáng, bọn nhỏ lại vây quanh ở TV trước xem hoặc nguyên giáp, thầm vui mừng ở trong sân lượng quần áo thời điểm, thương hiểu mai lại tới nữa. Vui mừng. Ngày hôm qua ta tỉnh thành biểu mội tới xem ta, cùng ta nói chuyện này nhi, ta cảm thấy ta không thể như vậy đi xuống. Khương Hiểu Mai nhìn thoáng qua trong phòng khách bọn nhỏ sau nói. Chương 34 chương 34. Ân, Người nói. Ta biểu mội nói, hiện tại thành phố lớn người dưỡng hải tử nhưng phí công phu, không phải nói đưa đi đi học là được, còn muốn thượng cái gì hứng thú ban, có học dương cầm, có học vũ đạo, có học đàn vi ô lông gì, đều sẽ có cái sở trường đặc biệt. Chính là ta loại này tiểu địa phương hài tử, gì cũng không học, ta liền sợ bọn họ về sau đến bên ngoài thế giới đi, sẽ do so không được người khác. Ngươi nói, ta muốn hay không cũng đưa ta hài tử cũng đi học điểm đồ vật, đuổi kịp thời đại a. Cái này có thể suy xét suy xét. Thẩm vui mừng nghĩ nghĩ sau nói, đích xác, từ có kế hoạch hóa gia đình bắt đầu, trong thành rất nhiều vợ chồng chỉ sinh một cái hài tử, hài tử thiếu, liền có nhiều hơn tiền tài cùng tinh lực đầu nhập đến hài tử trên người, bởi vậy thập niên 80 sau sinh ra hài tử Được đến giáo dục sẽ càng tốt, không giống từ trước. Từ trước người dưỡng hải tử, nuôi sống liền thành, mặt khác toàn dựa hải tử tự sinh tự diệt. Hiện tại không thể như vậy. Hiểu mai, lần trước ta trải qua cung thiếu niên bên kia, nhìn đến bên kia hình như là có sở trường đặc biệt ban, nếu không ta có rảnh đi tìm hiểu hiểu biết, cấp hải tử báo cái ban đi. Hành a ai nha nguyên lai like ta nơi này cung thiếu niên thế nhưng cũng có hưng thú ban, ta còn tưởng rằng chỉ có thành phố lớn mới có vài thứ kia đâu, suýt nữa bỏ lỡ hải tử bồi dưỡng đều do ta, cả ngày chỉ biết vây quanh phòng bếp lạnh, cũng chưa đi chú ý này đó. Này như thế nào có thể trách ngươi à, ngươi vây quanh phòng bếp chuyển cũng là vì hài tử sao? Ngươi hiện tại có thể nghĩ đến đưa hài tử đi hưng thú ban cũng đã thực hảo a, ta còn phải cảm tạ ngươi nhắc nhở ta đâu, ta cũng thiếu chút nữa làm hài tử thua ở trên vạch xuất phát. A đối, đối. TV thượng là nói như vậy, không thể làm hài tử thua ở trên vạch xuất phát. Ta thật sự đến nắm chặt thời gian, hưng thú ban đều chạy đến ta thành phố Vân Bắc tới khẳng định rất nhiều hài tử đã đi thượng, ta hai nhà hài tử cũng không thể lạc hậu. Ân, thầm vui mừng cùng khương hiểu mai nói tốt sau, liền đi tìm nhà mình hài tử tới thương lượng. La thần thần bên kia không cần phải nói, liền khương hiểu mai kia hưng thú bừng bừng bộ dáng, chẳng sợ hài tử không muốn đi, cũng bị nàng cấp thuyết phục. Thầm vui mừng muốn cho hài tử càng ưu tú chút, đặc biệt là trường an cùng trường Ninh, nàng biết hai đứa nhỏ đều là có mộng tưởng, đời trước không cơ hội thực hiện, đời này nàng khẳng định sẽ duy trì các nàng. Buổi tối đem bốn cái hải tử gọi vào trước mặt nói đi cung thiếu niên học tập sự tình. Trường Ninh cái thứ nhất nói muốn đi. Ta muốn đi học vẽ tranh. Mụ mụ, ta là phải làm thiết kế sư, cho nên ta muốn học vẽ tranh. Mụ mụ, ta muốn đi học tiếng Anh. Ta sau khi lớn lên muốn xem rất nhiều rất nhiều thư. Nghe nói rất nhiều thư chỉ có tiếng Anh bản, cho nên ta muốn học tiếng Anh. Trường An nói tiếp. Thầm vui mừng gật gật đầu. Hai đứa nhỏ có thể chủ động muốn đi học. Nàng thật sự vui vẻ. Nàng ngay từ đầu sợ nhất chính là hài tử tưởng cuối tuần thời điểm xem hoác nguyên giáp, không muốn đi học. Tiêu vũ đường ở một bên không nói lời nào, tiêu vũ chính vừa muốn nói gì, đã bị tiêu vũ đường lôi kéo, ngăn lại. Thẩm vui mừng nói như thế nào đều không phải bọn họ thân mụn, có lẽ tiêu vũ đường là có chút ngượng ngủng hoa nàng tiền đi. Thẩm vui mừng loáng thoáng đoán được tiêu vũ đường trong lòng suy nghĩ, vì thế nhìn hắn. Đường đường, người đâu? Ta không đi, cung thiếu niên là cuối tuần đi học đi, ta còn muốn xem hoác nguyên giáp. Mới không đi. Hoắc nguyên giáp thứ tư buổi tối có phát lại, thứ tư bổ xem là được. Hơn nữa ngươi thích Hoắc nguyên giáp, còn không phải là bởi vì thích Trung Hoa võ thuật sao. Cung thiếu niên bên kia có chuyên nghiệp võ thuật ban, ngươi có thể đi học chuyên nghiệp võ thuật. Ta tiêu vũ đường nghe thẩm vui mừng nói như vậy, có chút tâm động. Nhưng hắn vẫn là lắc lắc đầu. Ta không đi, phim truyền hình đều là gạt người, ba ba nói, hiện tại là dựa vào trí nhớ, dựa trí tuệ sinh tồn nhân đại, không phải dựa quyền cước công phu làm việc phí sức không có làm trí nhớ xuống hảo. Làm ngươi học lại không phải làm ngươi rửa cái này ăn cơm. Ngươi nếu là không thích, ngươi xem xong hoắc nguyên giáp sau vì cái gì muốn ở trong sân khoa tay muối chân công phu học hoắc nguyên giáp. Thẩm vui mừng nói, nói xong nàng lại cảm thấy như vậy quá không cho tiêu vũ đường mặt mũi. đứa nhỏ này chính là thực hảo mặt mũi, vì thế lại mở miệng. Ngươi không tổng cảm thấy mẹ kế hư sao? Ta như vậy hư, ngươi sẽ điểm công phu cũng dễ đối phó ta a. Ta đối phó ngươi làm gì? Ta mới sẽ không đối phó ngươi. Tiêu vũ đường mới vừa nghe nàng nói xong liền có chút sốt ruột mà kêu lên. Nói xong lại cảm thấy chính mình giống như quá nóng nảy, mặt có chút hồng. Ta là nói, ta là nam tử hán đại trượng phu, mới sẽ không khi dễ nữ nhân, ta mới sẽ không khi dễ ngươi. Kia nam tử hán học công phu bảo hộ trường An Trường Ninh. Ngõ nhỏ kia vương tiểu minh không luôn là thích khi dễ ngươi, ngươi học công phu, hắn cũng không dám lại khi dễ ngươi. Tiêu vũ đường trầm mặc, thực rõ ràng hắn vừa rồi liền rất động tâm. Chỉ là mạnh miệng không thừa nhận, hiện tại nghe thẩm vui mừng nói như vậy, hắn không biết như thế nào phản bác. Trương An trường ninh là muốn đi cung thiếu niên học tập vẽ tranh cùng tiếng Anh, ngươi là bọn họ ca ca, ngươi cùng đi cung thiếu niên, có thể bảo hộ các nàng không cần bị người khác khi dễ. Thẩm vui mừng lại nói, ca ca, ngươi cùng nhau tới sao? Trương An nghe xong thẩm vui mừng nói, rồi tay đi bắt tiêu vũ đường cánh tay không ngừng riêu, làm nũng. Trương ninh cũng nhào dinh dính mà rửa qua đi. Ca ca đánh quyền bộ dáng hảo xoái. Ta tưởng có cái sẽ đánh quyền ca ca. Ca ca, ngươi liền cùng chúng ta cùng đi sao? Ca ca đi học, trở về còn có thể đánh quyền cho chúng ta xem. Thứ tư buổi tối Hoắc nguyên giáp có phát lại, chúng ta thứ tư buổi tối lại xem sao. Hai cái nữ hài một tả một hữu mà ngồi ở tiêu vũ đường bên người trên hắn. Thầm vui mừng thấy như vậy một màn, thực vui mừng cũng thật cao hứng. Trường An trường Ninh đều là thực mẫn cảm, tâm tư tỉ mỉ nữ hài tử. Ai không thích các nàng, chẳng sợ chỉ có một chút điểm không thích các nàng đều có thể cảm thấy được, tiện đà rời xa. Hiện tại hai cái nữ hải nhi đều như vậy quân lấy tiêu vũ đường, đủ để thuyết minh tiêu vũ đường ngày thường đối với các nàng thực hảo. Được rồi được rồi được rồi, ta đi còn không được sao. Ta đi ta đi, ta đi học võ thuật đi. Tiêu vũ đường làm bộ không kiên nhẫn bộ dáng đáp ứng xuống dưới. trương An Trường Ninh này đó cao hứng, không ngừng nói thật tốt quá. Đương nhiên vui mừng nhất vẫn là tiêu vũ đường, hắn vốn dĩ liền rất muốn đi học võ thuật, hiện tại có thể danh chính nguồn thuật đi. Hắn không cao hừng mới là lạ. kia chính chính đâu, chính đang muốn học cái gì. Đệ đệ đương nhiên là cùng ta cùng nhau a. Đệ đệ cũng thích vẽ tranh. Trường Linh nói. Tiểu vũ đúng giờ gật đầu. Chính chính như vậy tiểu, nhân ra có thể thu sao. Lâm tú cúc bưng một mâm cắt xong rồi tuyết lê tiến vào. Chợ bán thức ăn mua lê, giòn ngọt ngon miệng, tới một khối ăn, đều cho các ngươi tức hảo ra, mỗi người một cái. Cảm ơn mãi mãi. Cảm ơn nương. Thầm vui mừng chảo quá một cái lê, cắn một ngụm. Đích sắc thực giòn ngọn, hơi nước còn rất nhiều, nàng nhìn về phía tiêu vũ chính. Một khối đưa đi đi, trường ninh cũng không so chính chính đại nhiều ít. Cung thiếu niên ta cũng hiểu mai đi tìm hiểu quá, hai tử chỉ cần nghe lời chịu học không làm mà mỹ bọn họ đều thu Nhà ta chính đang đông ngoan ngoan văn nhã, lại thông minh, những cái đó 5-6 tuổi hài tử cũng không tất có hắn sẽ, liền một khối đưa đi. kia hành A, vậy làm chính chính đi. Được rồi, các ngươi bốn cái đi trước chơi một chút, ta và các ngươi mãi mãi nấu cơm đi thầm vui mừng nói liền đứng lên bốn cái hài tử biết chính mình có thể đi cung thiếu niên học đồ vật vui vui vẻ vẻ ôm tuyết lê liền đi ra ngoài tiêu vũ đường mang theo đệ đệ muội muội ra cửa không bao lâu liền thấy được vương tiểu minh vương tiểu minh ở cùng ngõ nhỏ bọn nhỏ chơi pha lê châu các nam hải đem chính mình pha lê châu đặt ở trên mặt đất các nam hải ngồi sổm nửa thước xa địa phương dùng khắc nhan sắc pha lê châu đi đạn đạn chúng là có thể đem đối phương pha lê châu thắng đi có nam hải trong túi đã thắng không ít pha lê châu có lại phát ra đi không ít, các bảng bản lĩnh sự, liền xem có thể hay không đạn chung người khác pha lê châu. Nhìn đến tiêu vũ đường ra tới, có mấy cái nam hải tử nói không nghĩ chơi, vương tiểu minh thực không cao hứng. Trước kia hắn chính là quế hương thôn bên này hải tử vương, hơn nữa quế hương thôn bọn nhỏ đều không thích tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính, hắn còn thường xuyên mang theo quế hương thôn hải tử đi khi dễ tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính. Từ tiêu vũ đường cùng tiêu vũ đang có mẹ kế lúc sau, hết thể đều thay đổi. Đều nói mẹ kế rất xấu, thực hung. Tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính mẹ kế đích xác thực hung, nhưng là không phải đối tiêu vũ đường cùng tiêu vũ thủ phạm, mà là đối khi dễ tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính hải tử hung. Mấy ngày hôm trước hắn bất quá là nói hai câu tiêu vũ chính, liền thiếu chút nữa bị bọn họ mẹ kế mang khóc. Nghĩ vậy chút, vương tiểu minh liền không cao hứng. Càng làm cho hắn không cao hứng chính là, không biết khi nào khởi, trước kia thực không thích tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính hải tử hiện tại đều nguyện ý đi cùng tiêu vũ đường tiêu vũ chính làm bằng hữu tiêu vũ đường ngươi tới nơi này làm gì chúng ta lại không cùng ngươi chơi vương tiểu minh đứng lên nói tiêu vũ đường cắt một tiếng ai hiếm lạ cùng ngươi chơi ta chuẩn bị đi cung thiếu niên học võ thuật đến lúc đó ta liền cùng hoắc nguyên giáp dường như biết công phu mới bất hòa các ngươi chơi này đó ấu chi món đồ chơi ngươi đi học võ thuật vương tiểu minh mở to hai mắt nhìn hoắc nguyên giáp là gần nhất nhất lưu hành phim truyền hình Trong nhà có tivi đều đang xem, không có tivi, cũng sẽ nghĩ cách đi có tivi nhân ra trong nhà đi xem. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hoặc nguyên giáp là gần nhất nam hải tử nhóm trong lòng đại anh hùng, không biết nhiều ít nam hải bởi vậy nghĩ đi học Trung Hoa võ thuật đâu. Là, ta muốn đi học công phu. tiêu Vũ Đường rất đắc ý. Vương Tiểu Minh biểu tình có chút banh không được, chua lỏm. Ngươi, Nga, ngươi mẹ kế cho ngươi đi học đi, ta còn đương nhiều lợi hại đâu. Ngươi mẹ kế là sợ bị người khác nói đúng con riêng không tốt, mới làm mặt ngoài công phu. Ngươi còn đắc ý thượng đâu, ngươi cho rằng nàng thật đối với ngươi hảo à. Đều là vì nàng chính mình thể diện thôi. Tiêu vũ đường hừ một tiếng cười. kia lại như thế nào? Dù sao ta mẹ kế đưa ta đi học võ thuật, vậy còn ngươi? Mẹ ngươi đưa ngươi đi sao? Ngươi đều học không thượng đâu. Ngươi! Vương tiểu minh mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Tiêu vũ chính nhìn về phía mặt khác Nam Hải. Tiểu vạn, chu chu, á á. Gia Minh. Về sau các ngươi thứ tư buổi tối có thể đến nhà của chúng ta xem Hoắc nguyên giáp phát lại, ta mẹ làm chúng ta thứ tư buổi tối xem TV. Hảo A. kia mấy cái bị tiêu vũ đường tiêu tiểu hài tử thật cao hứng gật đầu. Vương tiểu minh tức giận đến thực, hắn chính là hài tử vương. Những người này như thế nào đều thích cùng tiêu vũ đường chơi. Chính là ai làm tiêu vũ đường ra có TV đâu. Tiêu vũ đường cũng bất hòa bọn họ nói như vậy nhiều, lê gầm xong rồi, hắn đem hoạch ném tới một bên thùng rác. Chính hắn cũng không có chú ý tới, vừa rồi hắn nhắc tới thẩm vui mừng thời điểm, nói nàng là ta mẹ. trương an trường an hòa tiêu vũ chính đang ở ngõi nhỏ cùng nữ hài tử khác cùng nhau chơi phiên hoa thẳng. Tiêu vũ chính thực thích chơi này đó các nữ hài tử thích cho chơi, trước kia hắn chơi, sẽ bị người ta nói là ẻo là sẽ cười nhạo hắn. Từ thẩm vui mừng giúp hắn xuất đầu lúc sau, không ai dám cười nhạo hắn, hắn mỗi ngày đều ở vì chính mình tương lai sẽ trở thành họa gia mà tràn ngập hy vọng cũng rốt cuộc dám không hề cố kỵ mà đi chơi chính mình thích trò chơi. Tiêu Vũ Đường nhìn đến Tiêu Vũ Chính, nhìn đến trên mặt hắn chơi thật sự vui vẻ vui sướng tươi cười, đó là Tiêu Vũ Chính trước kia chưa từng có cười. "Trương An, Trương Ninh, chính chính, các ngươi không thể chơi lâu lắm, trong chốc lát về nhà ăn cơm." Tiêu Vũ Đường dặn dò. Ba cái đệ đệ muội muội biên gật đầu biên nói tốt. Tiêu Vũ Đường về trước ra đi, vừa rồi hắn ở Vương Tiểu Minh trước mặt dương mi thổ khí một phen, nhưng tâm lý vẫn là nghĩ Vương Tiểu Minh lời nói Ngươi mẹ kế là sợ bị người khác nói đúng con riêng không tốt, mới làm mặt ngoài công phu. Ngươi cho rằng nàng thật đối với ngươi hảo a? Đều là vì nàng chính mình thể diện thôi. Nghĩ nghĩ, hắn một chân cũng đã bước vào sân môn. Thẩm vui mừng cùng Trương Quế Phân ở phòng bếp nấu cơm nói chuyện phiếm, tiêu vũ đường có thể nghe được đến. Vui mừng, đưa hải tử đi cung thiếu niên học tập, đến hoa không ít tiền đi. Gần nhất đường đường cùng chính chính đều hoa ngươi không ít tiền, ngươi còn cho bọn hắn hoa, lòng ta đều băn khoăn. Ngươi có phải hay không sợ người khác nói ngươi là mẹ kế đối con riêng không tốt, cho nên mới đưa đường đường chính chính đi học. Kỳ thật ngươi thật cũng không cần như vậy. Nương, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng ta? Ngươi thế nhưng cảm thấy ta đối đường đường chính chính hảo là vì làm mặt ngoài công phu không cho người ngoài nói. Ngươi như vậy tưởng ta liền không cao hứng. Ta muốn thật như vậy, ta ở bên ngoài đối bọn họ hảo, không cho người khác nói xấu liền thành. Chính là ta ở nhà. Ở người khác nhìn không tới địa phương không phải cũng là sẽ đối bọn họ hảo a Ta là thật sự đem bọn họ trở thành chính mình hài tử, đem tiêu ra người trở thành người nhà của ta như vậy. Ta biết ta biết, vui mừng ngươi cũng đừng nóng giận, ta này không phải lo lắng ngươi dùng nhiều tiền sao. Hoa không bao nhiêu tiền, hơn nữa ta ở hài tử trên người tiêu tiền khi nào bùn xỉn quá ai, chính là hy vọng đường đường chính chính cũng có thể đem ta đương gia nhân, hai người bọn họ hiện tại hoa tiền của ta tổng hội ngượng ngùng, làm ta rất phát sầu. Ta hy vọng hai đứa nhỏ về sau hoa tiền của ta không cần có tâm lý gánh nặng, như vậy mới là chân chính đem ta trở thành người nhà. Tiêu Vũ Đường nghe đến đó, nhấp nhấp miệng, trên mặt biểu tình ý vị không rõ, không biết hắn trong lòng tưởng cái gì. Một lát sau, chờ thẩm vui mừng cùng Trương Quế Phân cho tới khác để tài đi, hắn mới chạy tiến phòng bếp đi. Nãi nãi, các ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Ai ra, thật hiểu chuyện, còn nghĩ đến hỗ trợ đâu, không gì yêu cầu bằng, cơm mau làm tốt. Đi kêu ngươi đệ đệ muội muội bọn họ trở về." Trương Quế phân cười nói, "Hảo." Tiêu Vũ Đường đáp ứng xuống dưới liền đi ra ngoài, bước ra phòng bếp phía trước, hắn lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Vui Mừng. "Ta tưởng mua cái ấn có phép nhân khẩu quyết văn phòng phẩm hộ, có thể hay không cho ta mua một cái?" Hành A, ngày mai tan tầm trở về trên đường cho ngươi mua." Thẩm Vui Mừng một bên đem hành tây xảo trứng trang bàn một bên đáp, "Cảm ơn. Ta đi kêu đệ đệ muội muội." Tiêu Vũ Đường nói xong liền chạy ra đi. Trương Quế phân trên mặt cười sán lạn đến không được. Vui mừng ngươi nhìn a, hai ta vừa rồi còn nói đâu, hiện tại hải tử không phải tới hoa ngươi tiền, cũng không biết hắn gì thời điểm có thể giống chính chính giống nhau têu ngươi một tiếng mẹ. Cuối tuần, Tiêu Sơn Hà đi mua giấy nháp, thầm vui mừng chính mình mang theo bốn cái hải tử đi cung thiếu niên. Phùng Sinh Huy cùng Diêu Thúy Hồng đến trong thành tới mua một ít thực phẩm phụ tặng lễ. Trong nhà đồng ruộng đều bán đi, hiện tại hai mẹ con cùng Phùng Phú Long Tệ ở Phùng Gia cũ Nát nhà cũ Gian Nan Độ nhật. Phùng sinh huy tưởng kiếm tiền sống tạm, cũng sẽ không làm buôn bán, cho nên muốn đưa điểm lễ tìm Diêu Thúy Hồng nhà mẹ để người hỗ trợ an bài cái việc. Hai người mới từ một cái thực phẩm phụ cửa hàng mua hai vại sữa mạch nha ra tới, liền nhìn đến thẩm vui mừng nắm trường An Hòa chính chính. Trường An Hòa tiêu vũ chính lại phân biệt nắm trường An cùng tiêu vũ đường, 5 người một khối hướng cùng thiếu niên đi đến. trừ bỏ bọn họ 5 cái, còn có không ít gia trưởng mang theo chính mình hài tử đi vào, có nam hải có nữ hải. Phùng Sinh Huy nhìn đến thẩm vui mừng liền tưởng đi lên chào hỏi, nhưng là lại nghĩ đến thẩm vui mừng đã là người khác tức phụ, đành phải thở dài, Diêu Thúy Hồng lại rất tò mò. Nơi đó đầu là địa phương nào a? vì cái gì như vậy nhiều người mang theo hải tử đi vào. Ai ra, Thiểm, người liền cung thiếu niên cũng không biết ta. Đó là quốc gia làm, làm hải tử học tập đồ vật địa phương, có triển lãm, còn có đủ loại huấn luyện ban liệt. Bên cạnh bày quán bán nướng khoai thanh niên nói, hắn ở chỗ này bày quán bán nướng khoai. So ở địa phương khác bán đến hảo, chính là bởi vì nơi này là cung thiếu nên cửa, sẽ có rất nhiều hải tử tới mua. Diêu Thúy Hồng nghe được hắn nói như vậy, cảm thấy có chút mới lạ. Học đồ vật A, còn có như vậy nhiều mang nữ hoa đi, nữ hoa cũng muốn học. Bán nướng khoai thanh niên nghe được Diêu Thúy Hồng nói như vậy liền có chút không đồng ý. Thím, hiện tại thời đại nào, nam hải nữ hải đều giống nhau, lại nói hiện tại kế hoạch hóa gia đình đâu. Một đôi phu thê chỉ có thể có một cái hải tử, còn gái một rất nhiều đâu. Nhưng cái đó con gái một cha mẹ không đau các nàng đau ai à? Ai ra? Diêu Thúy Hồng vẫn là có chút không hiểu, trong nhà không cái nam hài, ở trong thôn không dám ngừng đầu, nữ hài tử nhiều mất mặt. Thím người nói như vậy liền không đúng rồi, bây giờ còn có ai ngờ cả đời đều ngốc tại nông thôn. Thời đại ở phát triển, mọi người đều đến trong thành tới sinh hoạt đâu. Trong thành gì đều có, bệnh viện A, bách hóa đại lâu A, văn hóa quảng trường A. Người ở trong thôn sinh cái bệnh đều không thể kịp thời xem đâu, càng đừng nói khác. Thím ngươi còn sống ở từ trước A. Dù sao ta cũng không yêu hồi nông thôn, dân quê luôn là xem thường người khác sinh nữ nhi, không quen nhìn người khác đối nữ nhi tốt, cũng không nhìn xem chính mình quá ngày mấy. Vẫn là thành thị hảo, chờ ta tránh đủ tiền, liền mang ta khuê nữ cùng người trong nhà đến trong thành tới sinh hoạt. Dù sao ta mới không nghĩ cả đời ngốc tại nông thôn, ai quản bọn họ dân quê nghĩ như thế nào A, ta yêu ta khuê nữ. Nướng khoai bao nhiêu tiền một cái A. Thanh niên chính thao thao bất tuyệt nói. Liền có người tới mua nướng khoai, hắn cũng bất đồng phùng sinh huy mẫu tử nói cái gì nữa. Phùng sinh huy lôi kéo Diêu thúy hồng liền đi, vừa rồi Diêu thúy hồng ở chỗ này nói sinh nữ nhi bị người khinh thường, đã bị vài cái mang theo nữ nhi ra trưởng ghé mắt, nàng không chê mất mặt hắn còn ngại mất mặt đầu. Ai ra rực rỡ ngươi chậm một chút ta, ngươi cứ như vậy cấp làm gì. Nương, ngươi về sau ở bên ngoài có thể hay không đừng nói bậy nói chuyện. Ta như thế nào liền nói lung tung, sinh nữ nhi ở nông thôn chính là bị người khinh thường. Cho nên ngươi không cảm giác vừa rồi kêu bán khoai lang đỏ có điểm khinh thường dân quê. Có dân quê bị người khinh thường chính là bởi vì có người ý nghĩ như vậy. Ta hiện tại ở trong thôn bị người khinh thường, không phải bởi vì ta sinh nữ nhi, mà là bởi vì ta liền tổ nghiệp cũng chưa bảo vệ cho. Ngươi, nương, chính ngươi tưởng đi, rốt cuộc là ngươi cảm thấy ngươi bị người xem thường, vẫn là người khác thật sự xem thường ngươi. Tiểu hoa nương chỉ sinh tiểu hoa một cái khuê nữ, người khác xem thường làm sao. Bỏ ngươi. Trước kia trong thôn có người nói chúng ta cái gì sao? Là chính ngươi cảm thấy người khác xem thường ngươi. Chúng ta hiện tại là thật sự bị người xem thường, bởi vì ta ngồi tủ, còn bại hết gia sản, hiểu chưa? Ta phùng sinh huy một phen lời nói, đổ đến Diêu thúy hồng không lời nào để nói. Diêu thúy hồng đắp không được, chỉ nhìn đến một cái có một cái gia trưởng, nắm bọn họ nữ nhi tiến cung thiếu niên, còn bà bối, bảo bối mà kêu chính mình ra khuê nữ. Bọn họ quần áo ngăn nắp, bọn họ nữ nhi cũng ăn mặc thật xinh đẹp. Bọn họ có người vẫn là từ bốn luân xe hơi nhỏ trên giới tới. Bọn họ sinh chính là nữ nhi, chính là bọn họ sinh hoạt, thật sự không thể so những cái đó sinh nhi tử kém. Phùng sinh Huy đột nhiên bực bội đến tưởng hô to. Nếu không phải vì nhi tử, hiện tại vui mừng còn ở ta bên người, nói không chừng hôm nay chính là ta cùng nàng cùng nhau đưa trưởng An Trường Ninh đi cung thiếu niên. Thật vui mừng mang theo bốn cái hải tử tới rồi bọn họ từng người lớp học, liền trước từ cung thiếu niên ra tới, mới ra môn. Liền nhìn đến Lan Lâm Hương Lan Lâm Hương sắc mặt thật không tốt Nàng vừa rồi liền nhìn đến Thẩm Vui Mừng Còn nhìn đến Thẩm Vui Mừng mang theo Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính tới Nàng không nghĩ gặp được Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính Không nghĩ lại có bất luận cái gì giao thoa Ngay từ đầu nàng còn lo lắng Tiêu Vũ Đường cùng Tiêu Vũ Chính Sẽ cùng Tô Cường văn Tô Cường võ cùng lớp Nàng đi hỏi nhân viên công tác Biết hai người bọn họ một cái thượng chính là võ thuật ban Một cái thượng chính là vẽ tranh ban Mới nhẹ nhàng thở ra thẩm vui mừng cảm giác Lan Lâm Hương đang xem chính mình, nàng không có xem trở về. Đời trước cùng Lan Lâm Hương làm rất nhiều năm chị em dâu, chẳng sợ không phải thường lưu tới, cũng là tương đối quen thuộc. Nhưng đời này các nàng còn không có chính diện gặp được quá, nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài nhận thức nàng. Nàng không nghĩ để ý tới Lan Lâm Hương, nhưng Lan Lâm Hương lại hướng về phía nàng đi tới. Ngươi là thầm vui mừng, tiểu thẩm đồng chí sao? Lan Lâm Hương trực tiếp liền nói nói. Ấn. Thầm vui mừng giả bộ một bộ nghi hoặc bộ dáng. ngươi nhận thức ta. Ngươi hảo, ta là tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính thân mụ, ta kêu Lan lâm hương. A. Lan đồng chí, ngươi hảo A. Thầm vui mừng tận lực biểu hiện thật sự tự nhiên, ngươi có chuyện gì sao? Chính là tưởng cùng ngươi liêu tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính sự tình, ngươi có phải hay không đưa bọn họ tới đi học ngoại ban, một cái thượng chính là võ thuật ban, một cái thượng chính là vẽ tranh ban. Đúng vậy, ngươi không thể làm cho bọn họ đi thượng những cái đó ban. Giúp bọn hắn lui đi. Vì cái gì? Thầm vui mừng như mày. Ta là hài tử thân mụ, ta hiểu biết bọn họ. Tiêu vũ đường đứa nhỏ này có bạo lực khuynh hướng, ngươi làm hắn thượng võ thuật ban, hắn học võ thuật ra tới, là muốn đi đả thương người, nói không chừng tương lai sẽ đi phạm tội. Tiêu vũ chính kia hài tử từ nhỏ liền tính tình tối tăm, thực tối tăm, cùng cái nữ hài tử dường như, ngươi làm hắn đi học vẽ tranh cái loại này đổ vỡ, sẽ làm hắn càng yếu kém tối tăm, đối hắn không tốt. Lan Lâm Hương nói được một bộ một bộ. Thầm Vui mừng nghe xong nàng những lời này, mày nhăn đến không được. Kiếp trước nàng là nghe Lan Lâm Hương nói qua Tiêu Vũ Đường có bạo lực khuynh hướng, còn nói Tiêu Vũ chính tâm lý tối tăm. Chính là lúc ấy Tiêu Vũ Đường đã thành tội phạm giết người, Tiêu Vũ chính cũng đã bởi vì bệnh trầm cảm tự sát. Lúc ấy Lan Lâm Hương nói ra như vậy định luận cũng coi như là nói có sách mách có chứng, nhưng hiện tại hai đứa nhỏ còn như vậy tiểu, nàng dựa vào cái gì liền phải nói như vậy? Thầm Vui mừng thậm chí có chút hoài nghi. Đời trước tiêu vũ đường sở dĩ sẽ trở thành tội phạm giết người, tiêu vũ chính sở dĩ sẽ bởi vì bệnh trầm cảm tự sát, là bởi vì Lan lâm hương từ bọn họ khi còn nhỏ khởi liền dùng như vậy khó nghe nói bọn họ, cho bọn hắn tâm lý ám chỉ. Lan đồng chí, ta cảm thấy ngươi không nên đối như vậy tiểu nhân hài tử kết luận, ta hiện tại chiếu cố đường đường cùng Chính chính, ta cảm thấy hai đứa nhỏ đều thực khỏe mạnh, không xem như thân thể vẫn là tâm lý, bọn họ tuyệt đối không giống ngươi theo như lời như vậy một cái có bạo lực khuynh hướng một cái tâm lý âm u. Ngươi biết cái gì? Bọn họ Lan Lâm Hương rất tưởng nói bọn họ tương lai một cái sẽ trở thành tội phạm giết người, một cái sẽ bởi vì bệnh trầm cảm tự sát. Có thể tưởng tượng tưởng, nàng là trọng sinh đã trở lại, thầm vui mừng lại không phải, nàng nói như vậy thầm vui mừng khẳng định không thể lý giải, nói không chừng còn sẽ đem nàng đương bệnh tâm thần. Thẩm Đông Chí, ta là hai người bọn họ thân mụ, ta còn không hiểu biết chính mình thân sinh hài tử. Hai người bọn họ từ nhỏ liền có vấn đề, ngươi như vậy chính là cổ vũ bọn họ hư thói quen. Tiêu vũ đường hắn thật sự có bạo lực khuyên hướng, hán. Lan đồng chí, thầm vui mừng nghe không nổi nữa, đánh gậy Lan lâm hương. Nàng thậm chí có chút sinh khí. Đương nhiên, nàng vừa mới làm tiêu vũ đường tiêu vũ chính mẹ kế không bao lâu, không có khả năng nói đúng hai đứa nhỏ có bao nhiêu sâu cảm tình. Nhưng là nàng cũng là làm mẹ nó, nàng thật sự là không thể gặp tiêu vũ đường tiêu vũ chính như vậy tiểu nhân hải tử bị nói. Lan đồng chí, ngươi hiện tại tới cung thiếu niên, là đưa ngươi hai cái con riêng tới học tập đi. Ta không biết ngươi là xuất phát từ quan tâm tới cùng ta nói này đó, vẫn là chỉ là sợ đường đường chính chính ở chỗ này gặp được ngươi hai cái con riêng, nhưng là mặc kệ ngươi là cái gì mục đích, ngươi như vậy đi nói đường đường chính chính đều thực quá mức. Bọn họ chỉ là hai đứa nhỏ, một cái không đến 9 tuổi, một cái không đến 4 tuổi, như vậy tiểu nhân hài tử, ngươi như thế nào liền nói bọn họ có bạo lực khuynh hướng tâm lý hợp ngực. Ta tin tưởng chỉ cần hảo hảo giáo dục, cái dạng gì hài tử đều có thể giáo dục hảo. Ra sẽ ở hai đứa nhỏ trên người dụng tâm, sẽ mang theo bọn họ đi hướng chính đủ. Ngươi. Lan Lâm Hương không giấu vết mà cười lạnh hạ. nàng nghĩ đến đời trước thẩm vui mừng hai cái nữ nhi đều không thành tài, trương an Trường ninh đều sống ở xã hội tầng thấp nhất, hôn thật sự kém, sinh bệnh liền đi bệnh viện dược phí đều không có. dưỡng ra như vậy hài tử tới, thẩm vui mừng nơi nào tới tự tin nói những lời này. ba tuổi định 80, ngươi không cần đối chính mình có quá lớn tin tưởng. nghe nói ngươi gần nhất xảo tem kiếm tiền đâu? Ngươi rất có sinh ý đầu óc, nhưng là đừng trách ta không nhắc nhỏ ngươi, nữ cường nam nhược hôn nhân đều sẽ không tốt, hôn nhân không hạnh phúc, đối hài tử ảnh hưởng lớn hơn nữa, ngươi. Lan Lâm Hương rất tưởng nói thẩm vui mừng đời trước cùng tô ánh sáng mặt trời hôn nhân chính là bởi vì nữ cường nam nhược cho nên không có kết cục tốt. Thiêu Sơn Hà hắn không bản lĩnh, ngươi muốn cả đời dưỡng hắn. hai tử nhìn đến hai ngươi như vậy dị dạng quan hệ, khẳng định chịu ảnh hưởng. Đệ nhất, ta chưa bao giờ cảm thấy núi sông không bản lĩnh, tương phản. Ta lấy hắn vì ngạo, bởi vì hắn đã từng làm, tương lai cũng sẽ đi làm, là thần thánh mà vĩ đại sự nghiệp. Đệ nhị, ta cho rằng hôn nhân có thể kinh doanh đi xuống là lẫn nhau lý giải lẫn nhau bao dung, lẫn nhau nâng đỡ, mà không phải so với ai khác so với ai khác cường. Đệ tam, núi sông hắn vẫn luôn ở vì cái này ra nỗ lực, hắn chẳng sợ hai chân tàn tật ngồi ở trên xe lăn, cũng tận mình có khả năng vì gia đình trả giá, gần nhất hắn vẫn luôn tự cấp xưởng máy móc thiết kế bản vẽ, rất nhiều thời điểm đều vội đến nửa đêm ban ngày sáng sớm liền đi ra ngoài. Có lẽ hắn kiếm tiền không có ta nhiều, nhưng là ta nhìn đến hắn nỗ lực, nhìn đến hắn trả giá, này liền đủ rồi. Hắn làm một cái trượng phu vẫn luôn ở nỗ lực gánh vác trách nhiệm thẩm vui mừng nói tới đây, liền không lại tiếp tục nói tiếp. Tiêu Sơn Hà hiện tại là đi ra ngoài kiếm tiền, hơn nữa kiếm tiền đều nộp lên cho nàng, Thượng một lần hắn giúp một cái xưởng máy móc dây chuyển sản xuất kiểm tra hảo trục trặc còn tránh một ngàn nhiều khối, toàn cho nàng. Nhưng là nghĩ nghĩ này đó tiền cùng tô sáng sớm tránh so, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lan Lâm Hương nghe xong cũng sẽ khinh thường đi. Thẩm vui mừng là như vậy tưởng, nhưng mà nàng lại nhìn đến Lan Lâm Hương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hán, hắn thế nhưng sẽ đi xưởng máy móc tránh khoản thu nhập thêm. Hán không phải vẫn luôn chỉ biết trầm mê hắn hỏa sa động lực thiết kế sao Lan Lâm Hương rất đại đôi mắt, nói lời này thời điểm chừng đến lớn hơn nữa. Liên thẩm vui mừng đều kinh ngạc, có như vậy ngoài ý muốn sao? Bất quá thức mau, Lan Lâm Hương lại cười một cái. Thiết kế máy móc, có thể tránh mấy cái tiền. Không bằng mạo hiểm kinh thương. Thầm vui mừng không biết nên nói cái gì, quả nhiên, Lan Lâm Hương chỉ xem tiền. Lan đồng chí, ta thực lý giải ngươi, nữ nhân có tư cách theo đuổi càng tốt sinh hoạt, ta cũng bội phục ngươi quyết đoán cùng kiên quyết. Nhưng là nếu ngươi tái giá thời điểm không cần đường đường cùng chính chính, liền không cần quá nhiều can thiệp ta cùng bọn họ ba ba đối bọn họ giáo dục. Lan đồng chí, ở rừng đào thực nghiệm tiểu học báo danh đăng ký ngày đó, ngươi gặp được đường đường cùng chính chính đi. Bọn họ kêu ngươi, ngươi làm bộ nghe không thấy, chính chính té ngã ngươi cũng không để ý tới, từ khi đó khởi, ngươi liền không tư cách quản bọn họ như vậy nhiều. Thẩm vui mừng nói xong những lời này, cũng không hề phản ứng Lan Lâm Hương, xoay người liền đi. Lan Lâm Hương nhìn Thẩm vui mừng bóng dáng, xử tại tại chỗ. Nàng như thế nào cảm giác, Thẩm vui mừng giống như thay đổi, lại không thể nói tới nơi nào thay đổi. Ly Cung Thiếu Niên tan học hai cái giờ, Lan Lâm Hương không có hồi tô ra, mà là hồi chính mình nhà mẹ để đi. Về đến nhà thời điểm, nhìn đến Lan Trấn Hoa đang nằm ở một cái gỗ đỏ trên ghế nằm phơi nắng, này ghế nằm là tô sáng sớm dùng từ Đông Nam Á nhập khẩu thượng đẳng gỗ đỏ làm, có thể bán vài ngàn khối, phòng ở cũng chưa như vậy đăng giá. Nhìn cái này ghế nằm, Lan Lâm Hương càng cảm thấy đến chính mình lựa chọn vô cùng chính xác. Cha, thân thích bên kia liên hệ đến thế nào, có thích hợp gia đình đưa dưỡng tiêu vũ đường cùng tiêu vũ chính sao? Ta đang hỏi, bất quá ngươi thế nào cũng phải đưa dưỡng sao? Ta nhưng thật ra nghe nói hai người bọn họ mẹ kế đối hai người bọn họ khá tốt. Người biết cái gì? Thầm vui mừng sao có thể có thể dưỡng hảo hài tử. Hơn nữa không ngoài sở liệu, nàng cùng Tiêu Sơn Hà khẳng định sẽ ly hôn. Thầm vui mừng kinh doanh không hảo hôn nhân Lan Lâm Hương nói tới đây, đột nhiên tự tin có chút không đủ. Vừa rồi thầm vui mừng cùng nàng nói Tiêu Sơn Hà đi xưởng máy móc tiếp khoản thu nhập thêm. Phải biết rằng, trước kia mặc kệ nàng nói như thế nào như thế nào thúc giục như thế nào mắng. Tiêu Sơn Hà đều không muốn đi ra ngoài tránh những cái đó tiền. Dù sao ngươi nhanh lên liên hệ. Hiện tại kế hoạch hóa gia đình, không biết nhiều ít sinh nữ nhi không nhi tử tưởng nhận nuôi đứa con trai, nhà ta thân thích khẳng định cũng có, ngươi chạy nhanh hỏi một chút đi. Thầm vui mừng từ cung thiếu niên ra tới, liền vẫn luôn suy nghĩ lan Lâm hương lời nói. Nguyên lai like Tiêu Sơn Hà trước kia là chưa bao giờ tránh khoản thu nhập thêm. Nàng nghĩ nghĩ, Tiêu Sơn Hà chính là hỏa sa động lực kỹ sư còn đã từng là ở thủ đô một cái hỏa sa động lực thiết kế tiểu tổ tổng kỹ sư. Hắn thiết kế, hắn bản vẽ, chính là liên quan đến tổ quốc tương lai hỏa sa động lực phát triển. Hắn ở tương lai chính là Đức Cao Vọng Trọng Tiêu lão là bộ đội người tới, cung cung kính kính, đôi hắn nói gì nghe nấy. Sự nghiệp của hắn là thần thánh, là vĩ đại. Nhưng mà, hắn hiện tại vì gia đình, vì lao bà hài tử thế nhưng đi tiếp xưởng máy móc tư sống. Thầm vui mừng cảm thấy này quả thực chính là đôi hắn sự nghiệp nghiệ nhưng là trong lòng vẫn là có chút tiểu cảm động. Nàng biết Lan Lâm Hương cùng Tiêu Sơn Hà quan hệ không tốt, Tiêu Vũ Đường cùng Trường Quế Phân cũng cùng nàng nói qua, Lan Lâm Hương cùng Tiêu Sơn Hà trước kia thường xuyên cãi nhau, Lan Lâm Hương luôn là thúc giục Tiêu Sơn Hà đi ra ngoài kiếm tiền, nhưng Tiêu Sơn Hà sẽ chỉ ở thư phòng nghiên cứu hắn những cái đó bản vẽ. Nhưng hiện tại không cần nàng thúc giục, không cần nàng nói, Tiêu Sơn Hà chính mình liền đi ra ngoài tránh khoản thu nhập thêm, kiếm tiền còn toàn bộ đều nộp lên cho nàng thẩm vui mừng không hy vọng tiêu Sơn Hà lại tiếp tục như vậy, lại bởi vì hắn làm những việc này mà cao hứng. Nàng hướng cung thiếu niên đối diện bách hóa đại lâu đi đến. Nghĩ nghĩ, nàng gả lại đây lúc sau, cấp tiêu vũ đường tiêu vũ chính mua quá không ít lễ vật, cung cấp trương quế phân mua quá không ít đồ vật, duy độc không có cấp tiêu Sơn Hà đưa quá bất cứ thứ gì. Ở bách hóa đại lâu đi dạo một vòng, thẩm vui mừng hoa 200 nhiều đồng tiền, cho hắn mua một kiện rất xa hoa màu đen hưu nhà náo khoác. Nàng nói cho nhân viên cửa hàng Tiêu Sơn Hà thân cao thể trọng, nhân viên cửa hàng cho nàng chọn, nói không thích hợp có thể lấy tới đổi. Thẩm Vui mừng dẫn theo quần áo, liền vô cùng cao hứng về trước ra. Từ nhìn thấy Tiêu Sơn Hà đệ nhất mặt khởi, trên người hắn ăn mặc vĩnh viễn là kiểu dáng nhất cơ sở kiểu áo tôn trung sơn, mặt liêu còn đều là cho đen sắc sởi tổng hợp. Nếu không phải hắn lớn lên thật sự là quá tuấn mỹ, liền hắn như vậy tùy ý trang điểm, một giây liền biến thành nhất không chớp mắt cái kia. Cũng là vì hắn quá mức đẹp Trên người khoác cái bao tải đều đẹp, mới làm người xem nhẹ hắn ăn mặc tùy ý. Thầm vui mừng mắt nhìn mặc kệ là chính mình trên người, vẫn là trương Quế phân trên người, vẫn là bốn cái hài tử trên người, ăn mặc quần áo đều càng ngày càng thời thượng, càng ngày càng xa hoa, mà Tiêu Sơn Hà trên người, vĩnh viễn đều là hắn kia vài món lao thổ, tẩy đến trắng bệnh tiểu gáo tôn trung sơn. Nàng lán lên cho hắn trang điểm trang điểm. Về đến nhà, Tiêu Sơn Hà vừa vặn ở, hôm nay thế nhưng không đi những cái đó sưởng máy móc nhưng thật ra trương Quế phân ra cửa mua đồ ăn đi cho ngươi mua quần áo mới thầm vui mừng đi vào thư phòng trực tiếp liền đem trang áo khoác quần áo đặt ở tiêu sơn hà trên bàn sách một phóng mới phát hiện hắn đang ở họa cái gì bản vẽ thầm vui mừng không phải học máy móc đối máy móc phương diện đồ vật không quá hiểu biết nhưng nhìn này trương bản vẽ không giống như là cùng hỏa sa động lực tương quan bởi vì thoạt nhìn kết cấu quá đơn giản ta không quấy rầy ngươi đi thầm vui mừng lúc này mới phản ứng lại đây Nàng giống như lô mãng liền vào được, cũng không biết có hay không quấy rầy đến hắn chuyên chú. Không có. Thiều Sơn hạ bưng bút. Ân. Bởi vì vẽ xong rồi. Không hòa xong, nhưng là không quấy rầy, ngươi tùy thời đều có thể têu ta. A đơn giản một câu, cũng không phải cái gì buồn nôn lời hô hiếm, thầm vui mừng lại cảm thấy nghe xong lỗ thai có chút nóng lên. Đây là ép du cơ sao. Ta ở ép dầu phộng địa phương nhìn thấy quá cùng loại đồ vật, cùng cái này lớn lên giống như A. Ân. Tiêu Sơn Hà đem bút từ bản vẽ thượng lấy ra. Hiện tại ép du sưởng ép du phương thức đều là một ép, hiệu suất thấp. Đây là máy móc ép du cơ, điện lực, hiệu suất cao, thao tác cũng không uổng lực. Ân Ân, người đây là cho người ta làm thiết kế. Ân, có một cái máy móc thiết bị sưởng nếu muốn sinh sản điện lực ép du cơ, liền tìm ta làm thiết kế. Ân, người không nên thiết kế này đó. Người chính là hỏa sa động lực kỹ sư A Thẩm vui mừng nói, lại cảm thấy đáng tiếc, lại cảm thấy cảm động, lại cảm thấy hái náy. Nếu không phải nàng gả cho hắn, hắn cả đời đều sẽ không tới đón này đó khoản thu nhập thêm đi. Nàng cảm xúc quá mãnh liệt, đáng tiếc, cảm động cùng ấy nấy đều viết ở trên mặt, Tiêu Sơn Hà cũng xem đến rõ ràng. Hắn khỏe miệng câu lên, cười đến thực sẵn lạ. Vui mừng, ta họa này đó bản vẽ, không ngủng kính, không cần động não, liền cùng ngươi tính tiểu học năm nhất toán học đề giống nhau, sẽ không chậm trễ ta cái gì, không tin ngươi xem. Tiêu Sơn Hà nói, đem ép du cơ bản vẽ bắt được một bên làm thẩm vui mừng nhìn đến hắn đặt ở phía dưới bản vẽ là một cái thực phức tạp bản vẽ các loại linh kiện đường bộ đánh dấu xem đến thẩm vui mừng hoa cả mắt nhưng là thẩm vui mừng thấy được hắn đánh dấu động cơ đốt trong ba chữ lập tức liền minh bạch này khẳng định là hỏa xa động lực bản vẽ ta vẫn luôn không có từ bỏ ta sở nhiệt tái sự nghiệp rồi có một ngày ta sẽ trở lại ta cương vị thượng sẽ không có bất luận cái gì sự tình có thể chậm trễ ta ta biết thẩm vui mừng gật gật đầu nàng làm a phiêu thời điểm. Chính là tận mắt nhìn thấy đến quá công thành danh tọa sau hắn. a, thiếu chút nữa đã quên, ta cho ngươi mua quần áo đâu, tới thử xem. Thầm vui mừng nói, liền đem mua trở về xa hoa áo khoác tử trong túi lấy ra tới. Như thế nào cho ta mua quần áo, nam nhân không cần trang điểm như vậy nhiều. Ta cho ngươi mua người không mặc. Đây chính là ta một mảnh tâm ý, tới xuyên. Thầm vui mừng không khỏi phân trần, liền đi bái tiêu sơn hà áo khoác. Ta, chính mình tới. Tiêu sơn hà nói. Vành hai có một chút đỏ, nhưng thẩm vui mừng đã giúp hắn đem áo khoác cấp thời ra. Ta giúp ngươi đi, đây là tân khoản áo khoác, cùng ngươi trước kêu tiểu áo tôn trung sơn không giống nhau. Ta trước cho ngươi thử xem, không thích hợp nói, còn phải cầm đi đổi. Sớn bây giờ còn có thời gian, bằng không trong chốc lát ta còn phải đi tiếp hải tử. Ân. Tiêu sơn hà nhìn thẩm vui mừng bận trước bận sau vì chính mình thoát áo khoác, thí bộ đồ mới, liền bất động, giống cái nhậm người bài bố dối gỗ. Ngươi chỉ xuyên hai kiện quần áo. Không lạnh sao? Thầm vui mừng cấp tiêu sơn hà cởi áo khoác, phát hiện hắn bên trong chỉ mặc một cái áo sơ mi. Ta không sợ lạnh, Thầm vui mừng đụng tới cánh tay hắn, phát hiện này nam nhân nhiệt độ cơ thể là thật sự lửa nóng, so nàng muốn nhiệt. lạnh ta sẽ nhiều mặc quần áo. Tiêu sơn hà bổ sung, như là sợ thầm vui mừng lo lắng dường như. ân, Chính là ngươi. Ngươi thả lòng điểm. Thầm vui mừng giúp hắn xuyên quần áo mới, phát hiện này nam nhân thân thể banh thật sự khẩn, hắn tựa hồ thực khẩn trương. Ân, Thiêu sơn hà dầu dĩ mà đáp thanh. Thầm vui mừng giúp hắn đem quần áo mặc tốt, đi cho hắn kéo khóa kéo, mu bàn tay không cẩn thận đụng phải hắn bụng, Ngạnh bang bang. Thầm vui mừng thân thể cũng một trận cứng cỏng, nàng đột nhiên. Làm bộ cho hắn lộn vòng cổ, mu bàn tay liền không ngừng đi cọ hắn bụng, Vì cái gì? Này nam nhân rõ ràng nằm liệt hoạn, vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn, thế nhưng còn có như vậy rõ ràng cơ bụng, Hắn áo sơ mi rất mỏng. Thẩm vui mừng ngu bàn tay thực rõ ràng có thể cảm nhận được hắn cơ bụng hoa văn, chỉ là này xúc cảm, Thẩm vui mừng là có thể tưởng tượng đã có thật đẹp. Nàng ngu bàn tay cọ a cọ, tiêu sơn hà thanh em đột nhiên từ đỉnh đầu thượng chuyển đến. Chương 35 chương 35 Ta thương chính là đầu gối dưới địa phương. Thẩm vui mừng thân thể cứng đờ ngạnh, không dám ngừng đầu. Ta đầu gối trở lên, là có chi giác. Tiêu sơn hà lại bổ sung. Thẩm vui mừng thân thể lại cứng đờ nửa phần, đầu hơi hơi rũ xuống tới. Hơn nữa, tay của ta, có chi giác, ta có thể chính mình, kéo khóa kéo. Thầm vui mừng. Hắn nói câu đầu tiên nhắc nhở nàng hắn thương chính là đầu gối dưới là đủ rồi, vì cái gì còn muốn nói nhiều như vậy. Thầm vui mừng chỉ cảm thấy chính mình gương mặt ở nóng lên, thực năng thực năng. Có loại làm chuyện xấu bị bắt tại trận cảm giác. Trên thực tế, tựa hồ cũng là như thế này. Ta. Vậy ngươi chính mình xuyên. Thầm vui mừng túi đầu bắt tay thu hồi tới, trước xoay người mới đứng lên. Ta đi cho ngươi lấy gương, chính ngươi kéo khóa kéo. Nói xong nàng mau đi ra cửa, phía sau tựa hồ chuyển đến Tiêu Sơn Hà cười khẽ thanh âm. Hắn cười. Thầm vui mừng không dám quay đầu lại đi chứng thực, nàng đi đến vòi nước bên, khai nước lạnh giặt sạch hai thanh mặt, cảm giác chính mình mặt không hề nóng lên, mới hồi chính mình trong phòng lấy gương. Mất mặt đã chết, mất mặt đã chết, nàng như thế nào có thể làm như vậy mất mặt sự tình, cảm giác chính mình ở Tiêu Sơn Hà trước mặt hình tượng toàn vô. Cầm gương. Nàng lại cọ tới cọ lui trong chốc lát, cảm giác chính mình tim đập bình phục, mới hồi tiêu sơn hà thư phòng đi. Tiêu Sơn Hà đã đem áo khoác mặc xong rồi, ngay ngắn ngay ngắn, thâm hắc nhan sắc, làm vốn là một thân chính khí nghiêm túc hắn, có vẻ càng thêm vững vàng nội liễm. Người dự y trang nói cũng là không sai, Tiêu Sơn Hà là khoác cái bao tải đều đẹp loại hình, nhưng là hảo hảo trang điểm đào chịu, liền càng đẹp mắt. Thầm Vui mừng cơ hồ hoàn toàn rời không ra ánh mắt, nhìn thấu xa hoa áo khoác Tiêu Sơn Hà, chính là một loại thị giác hưởng thụ. Rất kỳ quái sao? Thấy thẩm vui mừng thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm chính mình, Tiêu Sơn Hà hỏi. Thẩm vui mừng lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng lắp đầu. Không có kỳ quái hay không? Một chút đều không kỳ quái, rất đẹp, cũng thực vừa người, người nhìn xem. Thẩm vui mừng cầm gương qua đi. Tiêu Sơn Hà có lệ mà nhìn thoáng qua trong gương chính mình, liền đem ánh mắt thu hồi tới. Nay quần áo không tiện nghi, về sau thiếu mua điểm, nam nhân không cần thiết trang điểm nhiều như vậy. Có tiền ngươi nhiều cho chính mình mua mấy cái váy. Tà váy đã đủ nhiều. Thẩm vui mừng mới vừa trọng sinh trở về liền không thiếu cho chính mình mua quần áo. Nàng là vài thập niên sau trở về, tuy rằng rất rõ ràng này niên đại người thẩm mỹ, nhưng là vẫn là không thói quen chính mình trên người ăn mặc những cái đó kiểu dáng lao thổ sợi tổng hợp mặt liêu quần áo, nàng tủ quần áo xinh đẹp quần áo cũng không ít. Người dơ dơ tay, nhìn xem nách nơi đó tạp không tạp, ảnh không ảnh hưởng hoạt động, nếu là có ảnh hưởng, ta có thể mang đi sửa sửa hoặc là đổi một cái. Không ảnh hưởng. Thiêu Sơn Hà thực nghe lời mà nâng nâng tay, không cần thay đổi. Ân Thẩm vui mừng nhịn không được đánh giá hắn, ta lại cho ngươi mua cái quần đi, này áo khoác đáp ngươi quần khó coi, ta cho ngươi mua đẹp quần đi, ngươi vòng eo nhiều ít. Ngươi phải cho ta lượng sao? Thẩm Vui mừng. Nghĩ đến chính mình vừa rồi sờ hắn cơ bụng bị phát hiện, Thẩm Vui mừng thiếu chút nữa lại mặt đỏ, này nam nhân là cố ý đi. Không cần lượng, ngươi vòng eo nhiều ít nói cho ta liền thành. Ta trực tiếp đi cho người mua. Tưởng giúp ta xuyên quần. Thiêu Sơn Hà trên mặt đột nhiên xuất hiện một mặt cười. Thầm vui mừng thiếu chút nữa cầm trong tay gương tạp qua đi. Này nam nhân lúc trước ở nàng trước mặt nghiêm túc đứng đắn hình tượng là giả vờ sao. Thế nhưng ở chỗ này đậu nàng. Nàng cũng là vừa mới mới biết được nguyên lai hắn bị thương chính là đầu gối dưới địa phương. Kỳ thật nếu ngươi tưởng sờ sờ nói, cũng không có quan hệ, chúng ta là phu thê. Thiêu Sơn Hà lại cười rộ lên. Thầm vui mừng ta không cần quần, ta quần rất nhiều, tẩy đến trắng bệnh quần là rất nhiều, ngươi không nói cho ta đánh đủ, ta có thước đo, ta sẽ không chính mình đi lượng ngươi quần sao? Thẩm Vui Mừng nói xong liền ra cửa, vừa vặn đây là cái đi ra cửa hảo lý do. Nàng thật là ngốc không nổi nữa a, nàng hôm nay hình tượng sụp đổ, Tiêu Sơn Hà cũng tám lạng nửa cân, này nam nhân gương mặt thật lộ ra tới, nguyên lai thế nhưng là cái buồn. Tao, Nam, Thẩm Vui Mừng sinh hoạt cũng đi vào quỹ đạo. Đến Tam Bắc chỉ huy bộ đi làm, hải tử trên giới học có trương quế phân đón đưa, nắng ngày thường chỉ phụ trách cuối tuần đón đưa hải tử đi cung thiếu niên. Lại sau lại, bọn nhỏ quen thuộc đi cung thiếu niên lộ, liền bốn cái hải tử chính mình kết bạn đi, dù sao rời nhà cũng không xa, thẩm vui mừng liền mặc kệ. Lại đến thứ bảy, bọn nhỏ đều đi cung thiếu niên đi, thẩm vui mừng ở trong nhà làm Tam Bắc dừng phòng hộ tiếp theo tuyên truyền kế hoạch, liền nghe được bên ngoài tựa hồ có người ở kêu tên nàng, còn gõ nhà bọn họ đại cửa sát Trương Quế phân mua đồ ăn đi, không ai mở cửa, Thẩm Vui Mừng từ thư phòng đi ra ngoài, liền thấy được hồi lâu không thấy hảo bằng Hữu Triệu Minh Nguyệt. Thẩm Vui Mừng lúc trước từ trong thôn ra tới, đến tiệm cơm quốc doanh công tác, nhận thức rất nhiều bằng hữu, tựa như Triệu Thu Nga, Lạc Nhật Mỹ, Ngụy Chân Trinh, Nhiếp Đông Hương, Tiết Thủy Hoa các nàng. Nhưng là quan hệ tốt nhất, muốn thuộc Triệu Minh Nguyệt. Tính lên, nàng cùng Triệu Minh Nguyệt làm đồng sự thời gian vẫn là ngắn nhất, Triệu Minh Nguyệt chỉ ở tiệm cơm quốc doanh làm một năm, cảm thấy bên ngoài cơ hội càng nhiều. Vì thế liền chạy đến tỉnh Thành đi, vừa đi chính là đã nhiều năm. Mấy năm nay nàng cũng sẽ thường xuyên hồi thành phố Vân Bắc, mỗi lần trở về đều sẽ tới tìm thầm vui mừng. Hai người quan hệ cũng không sẽ bởi vì triệu minh nguyệt không giải trụ thành phố Vân Bắc mà có điều lãnh đạo. Thầm vui mừng vội vàng đi ra ngoài mở cửa. Đã về rồi. Năm rồi không đều là tiết ngày nghỉ mới trở về sao. Như thế nào hiện tại đột nhiên trở về đâu. Chạy nhanh tiến vào chạy nhanh tiến vào Ta trở về ngươi còn không cao hứng A. Đột nhiên ly hôn lại đột nhiên kết hôn, tính tình đủ ra a ngươi, ta hôm nay lái xe hồi đảo lâm thôn mới biết được, hỏi thăm thật lâu mới nghe được ngươi hiện tại ở nơi này. Nha, này không phải ngươi trong khoảng thời gian này không ở Vân Bắc. Bằng không ta khẳng định cái thứ nhất nói cho ngươi, hơn nữa ta kết hôn cũng rất đột nhiên, ta cũng không nghĩ tới thẩm vui mừng nói chính là lời nói thật, lại nhìn đến triệu minh nguyệt xe ngừng ở bên ngoài. Ngươi đem xe khai vào đi, nhà của chúng ta này đại môn có thể toàn mở ra, đem xe ngừng ở trong viện hào chút. Ở bên ngoài ta liền sợ bị hùng hải tử quát hoa. Vậy ngươi đến trước cho ta để đồ vật, đều là cho ngươi mua. Triệu Minh Nguyệt nói, liền đem trong tay bao lớn bao nhỏ một đống đồ vật nhét vào thẩm vui mừng trong tay. Thẩm vui mừng thói quen nữ nhân này mỗi lần về quê đều cho nàng mang đồ vật, cũng không khách khí, tiếp nhận tới sau liền đi cho nàng mở cửa, làm nàng đem xe đình hảo, hai người mới vào phòng khách. Dọc theo đường đi Triệu Minh Nguyệt đều ở quan sát cái này sân, vào phòng khách cũng là tả nhìn xem hữu nhìn xem. Ta trước kia liền lão khuyên ngươi cùng Phùng Sinh Huy ly hôn, ngươi cuối cùng là ly, chính là nhanh như vậy liền tái hôn, đối phương rửa không đáng tin cậy. Ta xem này kiện là rất không tồi, so Phùng ra khá hơn nhiều, chính là ta nghe nói đối phương là cái tàn phê a. Triệu Minh Nguyệt có chút lo lắng.